q một chương hai trăm chín mươi tám n h i ế t bàn m ộ ư ơ i bốn chương hai trăm chín mươi tám n h i ế t bàn m ộ ư ơ i bốn gió rét thổi tới bao trùm rộng lớn cánh đồng tuyết đại điện vũ long tượng cùng thanh sam nam tử giờ phút này đối nghịch sau một khắc vũ long tượng động t h ỉ n h như rừng động như sấm hắn hóa thành một đạo kim quan gào g thét mà đi một đạo ngân chỉ từ trong một vòng rồi biến mất hạ trong tích tắc một thanh màu bạc trường đao dĩ nhiên gần thanh sam nam tử thanh sam nam tử thần sắc không thay đổi nhẹ nhàng ngâng lên một tay trong thời gian ngắn cái tay kia trường bắt được màu bạc trường đao bất quá không nghĩ giống như trong giống như theo trong lòng bàn tay lưu lại huyết dịch mà là dựa vào huyết mục chi thân thể chống lại cái thanh này ngân đao ngân đao bản thân cực kỳ chắc chắn gia nhập rất nhiều thân liệu không có đạt tới vũ long tượng bực này cấp độ thân thể cường giả sẽ bị đơn giản phá vỡ làn r a nhục thể của ta dù chưa ngươi cái k i a giống như mạnh mẽ bất quá ta đôi tay này chuyên môn tu luyện trưởng diện chi pháp hai tay có thể so với bất diện kim thân sáu chuyển cấp độ thanh sam nam tử nhẹ nhàng mở miệng nói vũ long tượng thần sắc không thay đổi vận dụng thân thể chi lực rút ra một bạc trường đao sau một khắc một cỗ bảng bạc đao ý theo hắn quanh thân phóng thích mà ra b ấ trưởng diệt đ ư n g tụ diện chi pháp ngươi đã kiến thức thứ ba kế tiếp là hàn bốn trường băng thanh sam nam tử đích thoại ngữ rất nhẹ tại thoại âm rơi xuống máy mắt toàn bộ hư không như vậy vô tận thần lôi tại nổ vàng giống như hư không sụp đổ thể hiện ra rộng lớn ngân hạ như kỳ danh tại thanh sam nam tử trong lòng bàn tay chi tình nghiền át đại địa sụp đổ hư không sụp đổ hắn tựu như hủy diệt chi thần như vậy không chế thế gian hết thẻ trường d i ệ n người vũ long tượng cảm giác được bàng bạc nguy cơ một cỗ thần lực càn quét mà đến căn bản không phải hắn đủ khả năng chống cự thế nhưng mà giờ phút này ánh mắt của hắn lại bình tĩnh cổ sóng không sợ hãi hắn hai mắt tản mát ra sáng trói kỳ quang như vậy hai đợt chiếu sáng dạng dỡ mặt trời hắn lẩm bẩm nói nghết i vi siêu bàn vi thoát siêu việt hết thảy thoát ly hết thảy đây là siêu thoát như giờ này khắp này ta lĩnh nộ bàn một trong chữ cái này là ni bàn sau một khắc hắn về phía trước trùng trùng điệp đệ mạnh không có bất kỳ thần lực chấn động bay lên giờ phút này đục thể của hắn khi tức thần thức hết thệ cũng như cùng không thể nắm lấy phong như là đồng nhất hư vô đang không ngừng làm nhạc nếu không có mắt thường có thể chứng kiến vũ long tượng còn đứng tại nguyên chỗ bằng không thì nhất định sẽ cảm thấy hắn cũng không tồn tại ở trong trời đất hiểu rõ ư n i ệ m c h â u ở chỗ sâu trong ly long thấy như vậy một màn lộ ra kỳ dị thân sắc vũ long tượng đích thật là tại thời khắc này hiểu rõ tại chiến đấu xuống nghiền ép trong cơ thể hắn cái kêu b à n g bạc mà vô tận tiềm lực mà lại hắn hiểu ra không đơn giản hắn chỗ hiểu ra chính là thế gian không bên trên chân lý này là nếp bản thì là siêu thoát tốt một cái nếp bản thanh sam nam tử thất dài khí thế càng thêm bằng bạc thế công của hắn càng lúc càng mãnh liệt nhưng là đánh vào vũ long tượng trên người lại tựa như bùn chìm b i ể n cả vũ long tượng đứng ở nơi đó như là một cái tùy thời hội sẽ lung lay sắp đổ cọn g c ỏ non nhưng là vô luận gió lớn vũ thổi cũng tốt hay vẫn là thiên băng địa liệt cũng tốt hắn không chút nào bất động sở hữu thần lực bị vô tận hư vô chỗ thổ tính cách đó không xa màu xanh d a trời tồn tại thấy như vậy một mán phức tạp mà nói hãy để cho hắn đã vượt ra từ đó về sau lại không bất kỳ vật gì có thể giam cầm ở hắn này siêu thoát chân lý chỉ có có được đại đế chi tư mới có thể hiểu ra áo bào hồng nữ từ giờ phút này ánh mắt cũng âm t r ầ m nàng vốn định đánh lén nhưng là nghĩ đến thanh sam nam tử cái kia quái dị tính cách sau cuối cùng nhất không có ra tay bất quá nàng ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên nhìn về phía duyệt xuân t i ê n tử ánh mắt bất thiện ta tuy là một người nhưng lại dung nhập thiên địa phương tại mạnh mẽ tồn tại đối mặt cái này rộng lớn bao la mở mịt hạ cũng không quá đáng một hạt bụi bẩm thiên cuối cùng nhất không cách nào tan vỡ địa cũng cuối cùng nhất không cách nào triệt để dệt sạch mà ta tuy nhiên nhỏ bé lại hóa thành thiên đ i ệ một bộ phận từ nay về sau tiêu giao t h i ê n địa thế gian hết thể cũng đã không thể c h ó i buộc chặt ta vũ long tượng ánh mắt mang theo tự tin tiến về phía trước một bước đặt đi cái này đặt mạnh toàn bộ thiên địa đều chịu nổ vang đây là một cỗ to lớn cao ngạo lực lượng không phải vũ long tượng hắn bản thân lực lượng mà là đến từ cái này một phiến thiên địa đế lực ánh sáng màu lam tồn tại sợ hay nói đây là mượn thiên mượn nhờ thiên địa lực lượng hắn lại đ ạ t đến tầng này lần từ đó về sau tu vi của hắn lên như diều gặp gió chín vạn dặm thế gian hết thể không cách nào không biết làm sao hắn như ánh sáng màu lam tồn tại giờ phút này vũ long tượng tu vị tại mượn thiên hạ không ngừng tấn t r ư ớ c hôn nguyên cảnh tầng thứ bảy hôn nguyên cảnh tầng thứ tám hôn nguyên cảnh tầng thứ chín hôn nguyên cảnh đại viên mãn giờ phút này tu vi của hắn không ngừng tăng vọt rốt cục vấn đỉnh n h ư đồ đặc quyền vương giả đỉnh điểm nhất gần kề tranh lệch một bước có thể siêu thoát tầng này cảnh giới bước vào cái tiêm mới một phiến thiên địa vũ long tượng bình tĩnh nói xem ra của ta cảm lộ còn chưa đủ viên mãn vừa mới hiểu ra lại để cho ta hiểu được niết bàn hai chữ đích trần lý cái này hai chữ đã vượt qua hết thể cảm lộ nhưng tựa hồ đối với ta mà nói còn có một cái cọc cảm lộ không thể đủ hoàn thành Tuyết đúng h lúc này một cỗ cảm giác nguy cơ lại để cho vũ long tượng trong lòng chấn động hắn manh liệt xoay người vơi vặn chứng kiến tại vô tận trong hư không cái kia hồng y y hển nữ từ giờ phút này thì chuyển ra tuyệt sát thủ đoạn phóng tới không hề phòng bị duyệt xuân tiết tử thật ngạt độc vũ long tượng đôi mắt hiện lên một tia lạnh leo sau một khắc một cỗ ngập trời sát ý bay lên hắn nhẹ nhàng chấn động thiên địa đến lực hướng về áo bà o hồng nữ tử c á n quét mà đi trong hư không áo bà o h ồ n g nữ tử thần s ắ c biến đổi một cỗ ngập trời lực lượng đống nhiên đánh úp lại sau một khắc một tiếng thét lên thân hình bay ngược đi ra ngoài trên thân thể của nàng xuất hiện một cái cự đại l ô máu duyệt xuân tiên tử s ư n g sở chứng kiến cái kia áo bà o hồng nữ tử thân ảnh trong lòng cũng là một trận hoảng sợ thiếu một ít nàng là được vũ long tượng vừng hữu lưu ngơi một mạng như vậy trong một liền lấy tính mệnh của ngươi giờ phút này vũ long tượng như là một đại s hôm nay như áo bảo hồng nữ tử ánh sáng màu lam tồn tại có thể mượn thiên địa đến lực nhẹ nhõm đem đối phương c h é m giết chỉ có như thanh sam nam tử bực này tuyệt thế cường giả mới có thể để cho hắn vận dụng toàn lực thanh sam nam tử cũng là rét l ạ n h nhìn lướt qua áo bảo hồng nữ tử đến đây đi ta vẫn chưa từng gặp qua ngươi trưởng diện chi pháp cuối cùng nhất thức vũ long tượng quay người nhìn xem thanh sam nam tử thản như nói thanh sam nam tử trong mắt xuất hiện một tia sáng trói mà trói mắt thần quang hắn chậm rãi mở miệng vài vạn năm đến ngươi là người thứ nhất để cho ta vận dụng trưởng diện chi pháp người thế gian người đều cho rằng kiếm thuật của ta thế gian vô cùng kỳ thật bằng không thì t sơn mười tám thần tướng đều được chứng kiến kiếm thuật của ta nhưng là liền bọn hắn đều không có đã từng gặp ta thi triển ra trưởng diện chi pháp cho dù là bái kiến cũng chỉ là bái kiến phía trước cái kia mấy thức cái này tức h thứ năm cho dù là đệ nhất thần tướng cũng muốn v ỡ lạc cái này là có thể uy hiếp được thiên tôn thần thuật một cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa không ngừng hướng về hắn tụ tập mà đi thanh sam nam t ử nhìn xem vũ long tượng ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng tuy nhiên ta là nhân tộc phản đồ nhưng là có thể chứng kiến trong nhân tộc có ngươi cường giả như vậy để cho ta rất là vui mừng mà lại ta và ngươi đều là đao kiếm có trang sức n h trong thiên địa, chốc lát hắn đã đến gần vũ long tượng thân hình trước sau một khắc đối với vũ long tượng đỉnh đầu một trường trùng trùng điệp điệp đánh ra mà hạ Quy trong lòng của hắn chấn động một ít kỳ lạ trí nhớ đồng lòng giống như thủy triều dũng mánh vào trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong từ lúc thanh sam nam tử công kích tới lập tức hắn trực tiếp vận chuyển đại đạo lò luyện đại đạo chuông lớn cùng với niết bản thiên địa trợ tuyệt thiên dị tượng ý định tới một lần tuyệt sát thế nhưng mà một t r ư ờ n g này vỗ vào trên người của hắn lại không có hóa thành mánh liệt địa công kích mà là hóa thành tinh thần thần lực không ngừng rũ mánh vào trong cơ thể của hắn cái này không giống như là một loại tuyệt sát thủ đoạn càng giống là một loại c h u y ề n thừa t r ư ờ n g d i ệ t c h i pháp có năm thứ nhất t r ư ờ n g d i ệ t thứ hai trường luân thứ ba trường ngọc hắn bốn trường sổ đ ổ thứ năm trường hồn núi xanh nam tử thanh â m tại trong đầu của hắn văn g vọng hắn chỉ cảm thấy hết thể trước mắt đều hóa thành bạch quang bạch quang nuốt sống hai người bọn họ thân ảnh tùy theo vũ long tượng cố gắng mở tó mắt thấy được đồng nhất sáng trói bạch kim sắc cổ động triển khai từ đó vô tận thần lực triều tịch vô tận thần quang từ đó phổ chiếu mà ra như vậy một vòng xoáy khổng lồ phảng phất muốn đem hết t h ể hút vào mà ở vòng xoáy trước mặt thanh sam nam tử khoanh chân ngồi ở chỗ kia giờ phút này trong ánh mắt của hắn đã không có lanh gốc đã không có chất phát có một loại thần quang trong mắt hắn trói mắt mà khiếp người hắn nhìn xem vũ long tượng ánh mắt nhu hỏa như nước đây là chuyện gì xảy ra vũ long tượng hỏi kỳ thật dựa vào vừa mới một ít trí nhớ hắn mơ hồ đoán được một mấy thứ gì đó nhưng là lại vẫn còn có chút không xác định thanh sam nam tử nói ra ngồi cái chỗ này thời không cùng ngoại giới có chỗ trên lệnh không cần phải lo lắng hội sẽ bị phát hiện vũ long tượng đi thẳng về phía trước đi vào nam tử trước mặt quanh chân mà ngồi này trường d i ệ t chi pháp ngươi có từng lĩnh ngộ thanh sam nam tử cười hỏi hoàn toàn không có trước khi lãnh gốc hắn hôm nay thần thái càng giống là một cái tiền bối theo đạo đạo hậu bối giống như bình thường vũ long tượng có chút trầm mặc theo rồi nói ra chỉ lĩnh ngộ h ắ n m u ố n cuối cùng nhất thức không thể lĩnh ngộ thanh sam nam tử nhìn xem vũ long tượng thật lâu nói không ra lời cuối cùng nhất thở dài một hơi nói ngươi so với ta mạnh hơn nhiều hơn năm đó ta tu luyện cái môn này đạo pháp cũng không biết hao tốn bao nhiêu năm tháng vũ long tượng trầm mặc không nói lắng nghe nam tử đích thuận ngữ thanh sam nam tử ánh mắt phức tạp nhìn qua đồng nhất bao la mở m mịt màu trắng thế giới ngươi nên biết thân phận của ta đi à nha sau một hồi hắn mới c h ầ m rãi mở miệng vũ long tượng thần sắc có chút nghiêm trọng trầm giọng nói tiền bối là tử vi tộc tuyệt thế kiếm t u là được phái nhập cánh đồng tuyết thần sơn n h â tộc nam vùng đ ư ơ n hắn nói ra cuối cùng một chữ thời điểm ánh mắt tuân gia đoạt người hào quang nhìn xem thanh sam nam tử hắn tuy nhiên thấy được trí nhớ lúc trước nhưng cũng không hoàn toàn t i n tưởng hắn nhất định phải dựa vào chính mình linh cảm đi phán đoán việc này là thật hay giả thanh sam nam tử trên mặt lộ ra một tia đắng chát cái này đắng chát không giống như là giả là chân chính một loại đắng chát ra tên tử vi độc như như lời ngươi nói là bị tử vi tộc cũng hoặc là nói là được cao tầng phái nhập cánh đồng tuyết thần sơn một cái áo mọi người thanh âm của hắn mang theo một loại cực kỳ phức tạp ý tứ h ạ n súc vũ long tượng không nói lời nào chờ đợi nam tử tự thuật bên dưới hắn tuy nhiên dựa vào những ký ức ấy lục lọi đến đi một tí bí mật nhưng dù sao vẫn là không cách nào cân nhắc ra thật giả dựa theo trí nhớ lúc trước người này là tử vi tộc tuyệt đại thiên tiêu đương thời mạnh nhất hai người một trong một thân kiếm thuật tại lúc ấy bỏ mấy cái tử vi tộc lao ngoan đồng bên ngoài cùng thế hệ trong cũng chỉ có hắn đệ đệ có thể cùng hắn chống lại hắn tuy nhiên mạnh mẽ nhưng là con đường của hắn lại không bình thản hắn cũng không có trở thành tử vi tộc nhân vật trọng yếu mà là bị tử vi tộc phái đã đến một cái thần bí thế lực thế lực thần bí này là hôm nay nhân tộc liên minh mà nhân tộc liên min vì hắn an bài hắn tiến nhập cái này cánh đồng tuyết thần sơn đánh cắp thần sơn bí mật ta tiến vào nơi đ â y trăm năm thời gian đã trải qua rất nhiều sinh tử rốt cục đã nhận được thần sơn thừa nhận đã trở thành mười tám thần tướng bên trong một người người không biết tại trên tay của ta lây dính bao nhiêu đồng tộc huyết dịch ánh mắt của hắn lộ ra bi a i thần sắc bi a i tiến vào thần sơn về sau ta một mực tại chờ đợi khi nào có thể sẽ ở ta nhớ mang máng gia tộc cái kia phần tình cái kia phần duyên ta dùng cái kia tình cái kia duyên đã sáng tạo ra thuộc về bản thân k i a bí. vũ long tượng nghe được này ánh mắt ngưng tụ lúc trước hắn vẫn cảm thấy cái kia phần tình duyên kiếm ý là đối với cho một nữ tử nào đó giàn bụ mà hôm nay xem ra suy đoán của hắn sai lầm tử vi một mắt quăng nhu hòa nhìn xem vũ long tượng nói ra ta một mực tại chờ đợi lấy cùng đợi có người đến có thể đem ta chém giết vũ long tượng trong nội tâm đại trấn hắn nhìn xem tử vi độc tâm tình khó có thể bình phục hắn theo trong ánh mắt của hắn nhìn không tới chút nào hư giả ánh mắt kia mang theo chân thành mang theo một loại tiền b ố i đối với hậu bối kinh yêu ta thật sự rất muốn chết ta từng muốn qua khi nào sẽ xuất hiện một nhân tộc thiên kiêu đem ta chém giết sạch để cho ta triệt để siêu thoát mà người kia chính là ngươi thanh âm của hắn có chút hưng phấn trong ánh mắt thần chứa không phải cái loại n ầ y đ ố i với tử vong sợ hãi mà là một loại siêu thoát vô tận thuế nguyệt đến ta đang chờ đợi có người có thể đủ đem của ta một thân kiếm thuật chuyển thừa xuống dưới thế nhưng mà đợi tới đợi lui ta không thể đủ chờ đợi chính thức người hữu duyên nhưng mà đang ở hôm nay phản phất trời xanh có linh để cho chúng ta gặp nhau người tu đao ta tu kiếm nhìn như bất đồng kỳ thật vạn pháp đồng tông đương kiếm đạt đến mức tận cùng bất kể là đao thương đều là kiếm người cũng như thế rất khó tưởng tượng dùng tuổi của ngươi lại có thể tìm hiểu ra như vậy tuyệt thế kiếm y nếu không có tính mạng của ngươi chấn động cho ta xem rõ ràng tuổi của ngươi vâng không thì ta sẽ nghĩ đến ngươi là một cái khủng bố lá quái thử vi độc khẽ cười nói vũ long tượng phức tạp nhìn qua cái này chuyện trò vui vẻ nam tử trong nội tâm thản nhiên bay lên một tia b i hay giờ phút này hắn không biết vô tình hay là cố ý hắn đã đã tin tưởng cái này đáng thương nam nhân nay trường diệt chi pháp cho ta cả đời nhận thấy nộ trước bốn thức ngươi có thể lĩnh nộ tự nhiên có thể lĩnh nộ ra cuối cùng này nhất thức hôm nay ta tử vi độc đem này thuật truyền thụ của ngươi lời của hắn càng ngày càng mơ hồ thân ảnh của hắn cũng bắt đầu chậm rãi làm n h ạ t bắt đầu dần dần tắn đi hắn mang theo giáng tươi cười có một loại giải thoát bằng hữu cũ ngươi cùng ta hơn phân nửa tuế nguyệt rồi cũng có thể nghỉ ngơi hắn thì thào tự nói một thanh thiết kiếm chậm rãi rơi vào vũ long tượng trong tay đem kiếm này mang về tử vi tộc giao cho đệ đệ của ta tử vi cô màu trắng thế r ơ i bắt đầu tan vỡ nam tử không ngừng bị màu trắng vòng xoáy hút vào cuối cùng nhất triệt để tiêu tán sau đó trong chốc lát vũ long tượng trước mắt tràng cảnh biến đổi lần nữa về tới trước kia bộ dáng đi nha đây là nam tử cuối cùng đích thoại n ữ cái tiết trong lời nói mang theo một loại phức tạp cảm tình có một tia bi hay có một tia oán hận thế nhưng mà càng nhiều hơn là siêu thoát cùng một loại vui sướng tiền bối đi t h ô n g thả hắn đối với tây phương thì t h ả o tự nói ô m quyền túi đầu mà trong tay của hắn màu đen thiết kiếm tranh tranh âm thanh minh chuyển ra thanh âm rung động q u y một chương ba trăm nghiết bản mười sáu chương ba trăm nghiết bản mười sáu một đời cái thê kiếm tu thử vi độc cứ như vậy đi nha vũ long tượng cảm giác buồn vô cơ như mất có một loại rất phức tạp cảm tình cái này tử vi gia tộc nam nhân hắn là một cái làm cho người kính n g nam tử hán hắn bị nhân tộc c ầ n n ú t nơi đây vô tận thuế nguyệt cũng không biết tại vô số năm qua chém giết bao nhiêu đồng tộc chi nhân mỗi khi giết chết đồng tộc thời điểm trong lòng của hắn lại là như thế nào bị thương đây hết thể cũng không phải vũ long tượng đủ khả năng l ĩ n h lộ cũng chính bởi vì vậy đối với cái này cái dĩ nhiên quy khư nam tử nhưng trong lòng của hắn như trước tràn đầy tình ý n à y trường diệt chi pháp ta tất nhiên sẽ thay ngươi trường thừa vũ long tượng ánh mắt l ó e lên vô túi chữ vật màu đen thiết kiếm bay vào túi chữ vật ở chỗ sâu trong cùng lúc đó ánh mắt của hắn trực tiếp quét về phía cách đó không xa áo bảo hồng nữ tử cùng ánh sáng màu làm tồn tại giờ phút này, hai người này sắc mặt đều là biến đổi áo bào hồng nữ t ử cắn chót lưỡi nhổ ra một n g ụ m màu đỏ tươi máu huyết cái này tinh huyết trong không khí hình thành một mảng lớn huyết sắc phù văn ở trên hư không nổ vang ở bên trong mở một cái huyết sắc thông đạo đang nôn trốn vào trong đó hai người này đều là đạo cảnh cấp độ cường giả nhưng là l i ề n nói cảnh cựu trọng thiên đều không thể siêu thoát cung tử vi dòng độc đinh bản không thể so sánh nổi cái này tử vi độc có thể so với xích dương thực lực sớm đã đạt tới hỏi cấp độ cái kia đã là đã vượt qua cựu trọng thiên tồn tại nếu là đổi lại trước khi hắn muốn đối phó hai người này nhất định cực kỳ khó khăn nhưng là giờ phút này hiểu rõ niết bàn chân lý sau hắn hoàn toàn bất đồng khí tức của hắn dung nhập cái này một phiến thiên địa nhẹ nhàng khẽ động đều có thể lại để cho thiên địa thất sắc buộc phát ra vô tận dị tượng mượn thiên hắn nói nhẹ sau một khắc tay trái ngón trọn như vậy một đạo kinh hồng tia chớp hướng phía cái kia áo bào hồng nữ t ử trùng trùng điệp điệp theo như đi cái này một ngón tay tốc độ không thể tầm thường so sánh phản phất mở ra thời không đâm rách không khí ông ông tiếng vang tựa như thực sự thiên địa chi linh vô hình thần lực điểm ở đẳng kia huyết sắc phủ văn phía trên tại này cổ vô hình mà bàng bạc lực lượng hạ cái k i ệ như mọc thành phiến phủ văn lập tức bị o áo bà o hồng nữ từ sắc mặt lập tức trở nên t r ắ n g bệnh trong cơ thể huyết khí của cuộn cuối cùng n h ấ t nhịn không được phù một tiếng nổ ra m ả n g lớn huyết dịch hiển nhiên cái này một ngón tay đối với nàng sinh ra rất lớn tổn thương áo bà o hồng ngượng ngủng mượn nhờ lực lượng của ngươi mở ra của ta đồng nhất sinh lộ a đúng lúc này áo bà o hồng sau lưng truyền đến ánh sáng màu lam tồn tại thanh â m giờ phút này ánh sáng màu lam tồn tại liên tục tại áo bà o hồng trên thân thể đệm chỉ trong chốc lát tại áo bà hồng trên thân thể xuất hiện mấy trăm cái dập dạp chẳng trịt màu xanh ra trời quan điểm ánh sáng màu lam ngươi áo bà hồng nữ từ q u á sợ hãi nàng cảm giác mình tinh khí thần không ngừng bị một cỗ vòng xoáy hút vào nàng cảm giác càng ngày càng suy yếu một cỗ tử vong uy hiếp l ạ g yên tới gần lại để cho trong nội tâm nàng hoảng sợ không thôi nàng không ngừng vặn vẹo thân hình muốn đào thoát nhưng là những điểm sáng này lại triệt để đem nàng giam cầm ở trên hư không đảm nhiệm nàng cố gắng như thế nào đều không thể dãy rủa ra không muốn áo bào hồng nữ t ử hét lên một tiếng cuối cùng nhất thân thể của nàng triệt để hóa thành hư vô bị dung nhập ánh sáng màu lam tồn tại trong cơ thể vũ long tượng hờ hững nhìn xem một màn này hắn cũng không có ra tay ngăn cản trong nội tâm ngược lại có loại trờ mong muốn muốn biết một chút về cái này suy diễn cao thủ thủ đoạn một bên duyệt xuân tiên tử thấy như vậy một màn không khỏi nhữ mày đối với cái này ánh sáng màu lam tồn tại trong lòng có chút chắn ghét hấp thu áo bào hồng nữ t ử sau ánh sáng màu lam tồn tại thân hình càng thêm hư vô mờ mịt cả người như là sương mụ giống như giờ phút này khí tức của hắn đều chậm rãi bình tĩnh lại đã xong sao vũ long tượng lạnh giọng hỏi ánh sáng màu lam tồn tại t h ẳ n như nói ngươi có lẽ ngăn cản ta mới đúng nếu như ngươi vừa mới ngăn cản của ta đoạt xá hôm nay ngươi có thể đem ta chém giết sạch có năm chắc một mươi ph thế nhưng mà hôm nay ta hấp thu lực lượng của nàng có thể mượn nàng sinh cơ để đổi lấy một lần c ô m thuật một cái giá lớn mà dựa theo của ta suy diễn ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ thanh âm của hắn mang theo kiên định đây là đối với mình suy diễn có cực lớn tin tưởng vũ long tượng hờ hưng không nói bất quá nhưng trong lòng của hắn đã âm thầm cảnh giác lò luyện t r u n g lớn nghiết b à n cốt đồng loạt thúc giục nhục thể của hắn biến thành là lò luyện lò luyện là nhục thể của hắn cực h ạ bất diện kim thân xáo chuyển có thể so với đạo cảnh cấp độ cực giả sắp nhập vào hắn sở hữu đại đạo chi lực mà chung lớn thì là hắn thần thức b ả thể bất quá muốn so với khởi lò luyện nhưng có chút yêu ớt mà niết bàn cốt chỗ đại biểu chính là hắn hôm nay t u vị hôn nguyên cảnh đại viên mãn cấp độ cái này niết bàn cốt gợi lại tại lồng ngực của hắn trong cái kia là một khối hình tam giác kim sắc x ứ n g cốt chỉ có một cái to bằng t r ứ n g gà nhỏ lại tản mát ra khiếp người uy này năng. triển muốn Thi thuật, Ta thi triển. Trước ta hao phí sinh lợi hại. sở cơ mức khác quá người đây, từng bi a nay, ta lượn. là Hôm h t t r i ể n l ầ n thứ b g ánh sáng màu lam tồn tại không nói lời nào hai tay bấm niệm pháp quyết hắn quanh thân màu xanh ra trời hào quang không ngừng bốc lên tại khắp chung quanh màu xanh ra trời sương mù không ngừng dâng lên h u y ễ n tri cảnh mậu chi niệm h u y ễ n mậu chi linh đinh một tiếng đinh tiếng chuông vũ long tượng nhìn trước mắt thân sắc của hắn rốt cục lộ ra một vòng nghiêm trọng giờ phút này hắn chỗ đã thấy là đồng nhất hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thế giới toàn bộ đường đi người ta tấp nập muôn hình muôn v ẻ n a m nữ hoặc là bắt tay hoặc là kéo đi tại trên đường cái một đài đài ô tô tại trong thành thị bay lên trên bầu trời có tiếng oanh minh lên máy bay bay lượn trên bầu trời mà đi nơi này là địa cầu vũ long tượng nhìn xem chung quanh cũng không có chứng kiến duyệt xuân tiên tử cùng ánh sáng màu lam tồn tại thân ảnh giờ phút này liền hắn quần áo và trang sức đều thay đổi biến thành người hiện đại mặc quần áo và trang sức duy chỉ có không có đ ổ i chính là cái kia yêu dị mà linh động tóc dài ai ngươi xem người nam kia hảo xuất nha một ít nữ t ử nhìn xem hắn xì xào bà tán tuy nhiên ở chỗ sâu trong cái thế giới này nhưng là tu vi của hắn lại không có chút nào nhỏ yếu cho dù là mấy trăm dặm bên ngoài trong rừng rậm ve kêu đều có thể nghe được nhất thanh n h ị sợ hắn lúc này tuy nhiên giữ lại một đầu cùng hiện đại không hợp nhau tóc dài nhưng là tại hắn tuấn mỹ bề ngoài cùng đặc biệt khí chất hạ trong đám người lộ ra chiếu sáng dạng dỡ giờ phút này hắn giống như là một khối không r à n h minh châu đứng ở nơi đó rất nhiều nóng rát ánh mắt ngưng tụ tại bên cạnh của hắn đây là h u y ễ n cũng ngậu nhưng cũng rất chân thật vũ long tượng hai mắt nhắm nghiền cảm thụ này thiên địa lực lượng toàn bộ địa cầu linh khí phi thường mầm manh bất đồng bốn vực như vậy toàn bộ thế giới linh khí tự hồ bị nghiền ép sạch sẽ hắn có chút thủ nạp thì có hơn p â n nửa linh khí tiêu tán quả nhiên lợi hại sau một hồi hắn mở hai mắt ra ánh mắt lại lộ ra nghiêm trọng dùng hắn hôm nay tu vị tản ra thần thức hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ địa cầu nếu là hắn toàn lực phát huy hạ thậm chí có thể bao trùm toàn bộ hệ ngân hạ nhưng là vô luận hắn như thế nào đều tìm không thấy giới hạn hắn tự như là đồng nhất bao la mở mịt trong vũ trụ một hạt c á t b ụ i thậm chí hắn có thể hoàn mỹ dung nhập cái này một phiến thiên địa không bị chút nào quy tắc hạn chế đã huyễn cũng động như vậy luôn luôn phá vỡ chi pháp vũ long tượng h í h í mắt sau một khắc hướng phía bầu trời một ngón tay trùng trùng điệp điệp điểm đi q một chương ba trăm linh một nghiếp bản m ư ơ i bảy chương ba trăm linh một nghiếp đây là hắn bản tôn thân thể lực lượng đại đạo lò luyện dung luyện hắn ba đầu đại đạo cùng bảy đầu pháp tắc cùng với khắc tất cả đại thần thông đây hết thể đều dung nhập nhục thể của hắn ở chỗ sâu trong hắn bản thân vẫn là đại đạo pháp tắc cũng bởi vì như thế hắn có thể làm vượt cái này một phiến thiên địa mượn thiên, thiên địa niết bàn mở ra tại bộ ngực hắn trong tản mát ra một đạo sáng trói kinh quang cái này đạo kim quang là niết bàn cốt biến thành sáng chói niết bàn cốt giờ phút này chiếu sáng r ạ n g rỡ tán phát ra trận trận quang hoàn cùng này thiên địa quy tắc chi lực hình thành một loại liên hệ chỉ thấy cái kêu bao la mở mịt trong hào không g i a o động sau một hồi mới xuất hiện một k i a k h ẽ hở dựa vào cái này k h ẽ hở một cỗ hơi thở từ đó lưu chuyển mà ra đã tìm được vũ long tượng sắc mặt bình tĩnh giờ phút này hai tay của hắn nhanh chóng bấm nghiệm phát quyết đem cái kêu một đạo khí tức bắt đến cùng lúc đó theo cái kêu bao la mở mịt trong chuyển đến một tia đánh rách tả tơi chi lực đem cỗ hơi thở này trực tiếp chân vỡ khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi một hòn đảo bên trên cả tòa đảo tự nhiên mà thành t à n mát ra nồng đậm tự nhiên chi khí tại hòn đảo này điểm cao nhất c h n là một tòa chừng ba nghìn trượng tuyết sơn tuyết sơn trên đỉnh núi có hai cái thân ảnh giờ phút này ngồi ở trên mặt tuyết bên trong một cái là duyệt xuân tiên tử giờ phút này duyệt xuân tiên tử chẳng biết tại sao liền sinh mệnh khí tức chấn động đều biến mất t h ư ợ n như tiến nhập một loại kỳ diệu mất đi trạng thái mà cách đó không xa ánh sáng màu làm tồn tại cũng k h o a n chân mà ngồi giờ phút này hắn bỗng nhiên thân hình r u lên có chút lào đảo nhanh như vậy liền phát hiện ta sao hắn thì thào tự nói, khí tức bất quá rất nhanh liền đem cái k i a cố hơi thở áp chế xuống sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa duyệt xuân tiết tử nàng này theo tiến vào nơi đây bắt đầu hay tiến vào một loại kỳ diệu c ô quặng trạng thái mà lại quanh thân có một loại kỳ diệu quang hoàn ngăn cản của ta thăm dò tại đây nguyễn mộng chi cảnh xuống hết thể do ta chối tể thế nhưng mà duy chỉ con nàng này không bị khống chế của ta hy vọng không muốn xuất hiện d ị biến ánh sáng màu lam tồn tại tự nhủ sau đó lại lần nữa tu luyện giờ phút này hắn là cái này đồng nhất bao la mở m ị chối tể cái này bao la mở m ị hết thể đều do hắn đến khống chế tại đây nguyễn mộng chi cảnh xuống hắn có thể chứng kiến thế gian này hết thể nhất cử nhất động bởi vì đây hết thể đều là giấc mộng của hắn hắn bắt đã đến khí tức của ta nếu là dựa vào suy diễn nói không chừng có thể tìm được chỗ của ta xem ra muốn ở chỗ này bố trí một ít đại trận rồi trong lòng của hắn k h é động phong núi đại trận liền tự hành mà thành mà đang ở trong thành thị vũ long tượng giờ phút này ánh mắt l ó e lên hắn vừa mới bắt đến vậy người một tia khí tức dựa vào này khí tức suy diễn đã đến người này vị trí nhưng là đ ô n g nhiên bị nào đó kỳ dị lực lượng c h ấ ngăn cản ngăn chặn hắn suy diễn không sao dựa vào cái này một tia khí tức cuối cùng có một ngày có thể tìm đến ngươi chỗ vũ long tượng chứng kiến chung quanh tràng cảnh đã khôi phục trước khi bộ dáng bất quá trong chốc lát hắn liền từ tại chỗ biến mất không làm kinh động bất luận kẻ nào tựa như theo bắt đầu t i ể u không ở chỗ này giống như hắn bay vùn vụt rất nhiều thành thị hướng về phía đông bay đi hắn chỗ đi địa phương là hắn ở địa cầu ra cuối cùng nhất hắn chỗ hàng lâm chính là một tòa núi nhỏ thôn mặc dù nói là tiểu s ơ n thôn nhưng lại không có bất kỳ người ở sơn thôn bên trên chỉ có một tòa phòng ở phòng ở là cực kỳ cổ xưa kiến trúc chứng hơn một ngàn năm tuyến nguyện cổ xưa đ ầ tường cho dấu vết lo lỗ cả tòa phòng ở không lớn cũng không nhỏ một trăm năm mươi bình tả hữu có một tòa tiểu việt tử sân nhỏ bên trên phần lớn là một ít cổ xưa khí giới những khí giới này đối với vũ long tượng mà nói rốt cuộc quen thuộc bất quá mỗi chứng kiến một kiện khí giới thì có lúc nhỏ nhớ lại ở trong đó lúc nhỏ thời điểm tại phụ thân áp bách giới nhưng hắn là không ít đã bị thua thiệt lúc ấy hắn cảm thấy mỗi ngày đều lờ mờ tràn đầy tuyệt vọng thế nhưng mà hôm nay nghĩ đến lại làm cho hắn rất bình tĩnh nếu không có phụ thân nghiêm khắc dạy bảo hắn cũng không có khả năng có hôm nay vực này thành cựu rất lâu không có làm q u a rồi cũng không biết lạnh nhạt có hay không hắn nhìn xem những quen thuộc này khí cụ giờ phút này bỏ đi háo hở i trần hôm nay thân thể của hắn có thể nói hoàn mỹ cho dù là toàn bộ thế giới đều chỉ sợ tìm không ra hoàn mỹ như vậy thân hình đối với hắn hôm nay mà nói những khí giới này giống như là cháu đi thăm ông nội giống như đơn giản nhẹ nhàng một ngón tay cũng có thể d ơ lên mấy vạn cân cự thạch dù tu vi của ta bây giờ mà nói tựu i quá không có có ý tứ rồi vũ long tượng trong nội tâm khé động hắn vận chuyển đại đạo lò luyện không ngừng đem bản thân tu vị phong nhập lò luyện chỗ xấu nhất hắn đem chín thành chín tu vị toàn bộ dung nhập lò l u y ệ nội n chỉ để lại tiên thiên bí cảnh cấp độ thực lực dù là như thế tại đây trên địa cầu chỉ sợ cũng đủ để xưng bá thiên hạ rất nhanh hắn t i ể u vùi đầu vào trong khi tu luyện trên mặt của hắn hiếm thấy lộ ra nét mặt hư vấn trên mặt tràn đầy ngây thơ chất phác dáng tươi cười giờ phút này hắn giống như là một đứa bé tại viện này bên trên chơi b a lấy tại hắn chút bất chi bất giác thời gian đã qua thật nhanh rất nhanh t i ể u đến buổi tối hắn rốt cục cũng ngừng lại hắn như vậy không biết mệnh mọi giống như mánh hổ lần thứ nhất như thế điên cùng tu luyện cũng nên nghỉ n ơ i hắn cầm bốc lên phát quyết lập tức sảng khoái tinh thần trên thân thể mồ hôi toàn bộ bốc hơi tán phát ra trận trận hương khí hắn cất bước tiến vào trong phòng hắn mở ra đèn trong phòng bài trí rất đơn giản chưa từng có tại xa hoa bài trí đều là một ít bình thường ở nhà chơi dông bởi vậy có thể thấy được nhà này chủ nhân phi thường nhỏ khó nhìn xem những quen thuộc này chẳng cảnh trong lòng của hắn lại có một loại không rõ cảm giác g i a g i a cùng phụ thân cũng không biết đi nơi nào hắn như trước thật sâu nhớ rõ tại hắn m ư ơ i bảy tuổi một năm kia phụ thân của hắn cùng da da song, song biến mất cũng không biết đi nơi nào hắn mở ra một cái cửa phòng cái này cửa phòng ở chỗ sâu trong là ông nội ngươi chứ p h ò n g sách sách này phòng cũng là cả tòa phòng ở giá trị chân quý nhất địa phương tại đây có được toàn bộ thế giới chân quý nhất tư liệu lịch sử tiến vào trong đó một cỗ thư hương chi khí sông v à m u ố i cả cái gian phòng phi thường cực lớn có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái bị xếp đặt ở trong đó n ă m đó gia gia từng nói hắn muốn đi tìm tìm chân tướng đêm hôm đó gia gia điên cồn u g hướng về tây phương chạy tới phụ thân đuổi sát phía sau vũ long tượng vớt những đã kêu bao trùm dậy đặc bụi đất sách vở hắn không tin tại nơi này trên địa cầu có thể có người vô thanh vô tức đem hai người giết chết Cho nên, hắn khẳng nên, đến ị bị n người còn sống. Hẳn là, bọn hắn cũng như h hai h ta bị đưa vào bốn vực. bốn là, vào t h ư nay g mà việc này, hắn như trước nhớ rõ mười mấy năm này, việc cái kia một nói trước trước, đưa hắn như nhớ rõ kêu n mang hắn bốn vực trong. Đến n g đưa đưa a vào vực mới thôi hắn như trước không thể minh bạch chính mình tại sao lại đột nhiên theo địa cầu bị chuyển vào bốn vực cái này vẫn là hắn chưa h i ể u chi mê đông nhiên hắn mộ quang ngưng tụ đã đến một khối thanh sắt trên tấm bia đá cái này khối tấm bia đá là hắn từ nhỏ tu luyện cái k i ê m một khối tấm bia đá thiên đồ không nghĩ tới cái này n u y ễ n ngậu chi cảnh trong liền loại vật này cũng có thể bắt trước vũ long tượng nói nhẹ ngồi trồn hồm xuống nuốt ve cái này khối tấm b ị a đá đông nhiên tấm b ị a đá mãnh địa nổ bắn ra ánh sáng màu xanh cùng trong cơ thể hắn mặt khác bốn khối tấm b ị a đá sinh ra một loại mãnh liệt cộng minh q một chương ba trăm linh hai nghiết bản mười tám chương ba trăm linh hai nghiết bản mười tám đây là vũ long tượng trong nội tâm chấn động tấm b ị a đá này thiên đồ vậy mà cùng trong cơ thể hắn cái kia còn lại bốn khối đã có cộng minh bỏ trước mắt cái này khối tấm b ị a đá thiên đồ bên ngoài hắn còn chiếm được thứ ba khối thứ tư khối thứ năm khối cùng với thứ sáu khối trong đó khối thứ nhất là ở địa cầu nhà của hắn mà khối thứ hai tấm bia đá thiên đồ manh mối thì là ở đằng kia vô danh vòng xoay chỗ sâu nhất cái kia chỗ sâu nhất cho dù là hôm nay dùng tu vi của hắn cũng không dám xâm nhập hắn cảm giác cảm thấy cái kia ở chỗ sâu trong cất dấu nào đó đ ạ i hung trong đó ẩn chứa một c ố đại sát chi lực hắn thân hình chấn động lập tức lên đỉnh đầu bên trên còn lại bốn khối thiên đồ nhao n h a u hiện ra cái này khối vốn là hiện đầy rêu xanh cổ xưa tấm bia đá giờ phút này nhưng vẫn chủ bay lên tại vũ long tượng trên đỉnh đầu cùng hắn dư bốn khối thiên đồ n h o nhau hình thành một loại quỷ dị đồ khối thứ nhất thứ ba khối thứ tưới thứ bốn khối thứ năm khối thứ trong đó theo thứ ba khối đến thứ sáu khối tấm bia đá đều bị kết nối m à thành ảo d i ệ u trong đó mà phức tạp p h ù văn giờ phút này liên tiếp cùng một chỗ lại lộ ra như vậy tự nhiên như vậy tự nhiên điêu luyện sắc xảo liên hợp cùng một chỗ không hề không khỏe cảm giác duy chỉ có khối thứ nhất một mình tại hắn bên cạnh thiếu một góc cái này một góc là cái k i a khối thứ hai tấm bia đá chúng đều là một cái bản thể sao vũ long t ư ợ n g trong lòng có loại rung động cảm giác tấm bia đá này tiên đồ trong lòng của hắn là thần bí nhất tri vật nó cảm giác cảm thấy tấm bia đá này tiên đồ cũng không phải bảo vật bình thường trong đó phủ văn tuy nhiên cổ xưa nhưng là ngày đêm quan sát liền có thể từ đó quan sát ra tu luyện trên đường là tối trọng yếu nhất c h â n lý kỳ thật hắn đoạn đường này tu luyện đến có thể vô địch thế gian đều dựa vào tấm địa đá này bên trên p h á p môn đây là tu vị chi đồ là này thiên địa trong vũ trụ tu luyện mạnh nhất chi lộ ngoài ra còn có thân thể cùng thần thức thế nhưng mà ta như thế nào sẽ biết vũ long tượng trong đầu mánh địa một hồi đau đớn cảm giác đầu m u ố n n ứ ớ c khai giống như hồi lâu sau hắn mới từ cái kia cố cường đại trong đau đớn hồi phục xong hắn nhìn xem cái này năm khối thiên bi trầm mặc trí nhớ của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra giờ phút này ánh mắt của hắn hiếm thấy lộ ra mê mang đương hắn chứng kiến cái này một bức t i ê n đồ thời điểm thậm chí có như vậy trí nhớ một góc bị mở ra hắn cẩn thận quan sát cái này nằm khối thiên đồ thời gian dần trôi qua những vụ văn này hóa thành từng đạo kim quan g dung nhập trong thân thể của hắn bộ cuối cùng nhất sở hữu tấm bia đ á đều sắp nhập vào thân thể của hắn hóa thành một cỗ triều tịch đây là hắn cảm giác được bản thân cảnh giới chính đang không ngừng viên mãn trước t i ê n bí cảnh lướt qua ngũ tạng bí cảnh kim thân bí cảnh thông thiên thần hư hôn nguyên cái này năm cái cảnh giới giờ phút này lại triệt để viên mãn đó cũng không phải tại thân thông đạo thuật bên trên viên mãn mà là một loại cảnh giới bên trên triệt để siêu thoát hoặc như là nào đó nếp bàn duy chỉ có hắn ngũ tặng bí cảnh tuy nhiên cũng là cực cảnh nhưng hắn cảm giác cảm thấy có như vậy một tia khuyết điểm thế nhưng mà giờ phút này hắn không có bất kỳ vui sướng hắn ánh mắt mê mang còn đang suy tư chuyện lúc trước vì sao ta biết được hôm nay đồ sự tình vừa mới chi nhớ vậy là cái gì như thế nào có loại cảm giác đã từng quen biết hắn lắc đầu lại để cho lòng của mình bình tĩnh trở lại rất nhanh hắn tự khôi phục tỉnh táo hắn không ngừng suy tư lại phát hiện không có bất kỳ đ ầ mối cuối cùng nhất hắn không có ở nghĩ tiếp hắn có một loại trực giác cái này chỉ nhớ hắn không muốn thất tình vũ long tượng vẫn là như thế trên đường đi hắn hết thảy đều là tùy tâm bất kể là con đường tu luyện còn là trước kia đủ loại hết thảy đây hết thảy đều là lòng của hắn hắn chỉ bằng bản tâm đã tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong không muốn đi đụng vào cái này chỉ nhớ dứt khoát hắn liền không suy nghĩ thêm nữa thế nhưng mà cái này h u y ế t mộng c h i cảnh bên trong hôm nay đồ vì sao như vậy chân thật hắn nhớ mày hắn hiện tại rất rõ ràng cái thế giới này nó bản thân là n u y ễ n mộng tri cảnh nó cũng không phải chân thật thế giới thế gian này luôn luôn như vậy vài loại kỳ diệu đồ vật tấm địa đá này thiên đồ cũng là một cái trong số đó nó tại đi qua tại hiện tại trong tương lai nó là giả đấy cũng thật sự kỳ thật ở đâu có thật giả từ vừa mới bắt đầu hắn liền ở chỗ này đ ỗ n g nhiên một giọng nói vang lên đạo này thanh âm chủ nhân là ly long giờ phút này ly long theo niệm trâu trong h i ể n hóa ánh mắt của hắn bình tĩnh toàn thân có nhàn n h ạ t xích kim sắc quang mang lòng lánh giờ phút này hắn tựu như là thần thánh giống như tràn đầy một loại siêu thoát thần bí khí tức lưu truyền hiển nhiên cảnh giới của hắn lại một lần nữa đột phá hắn hôm nay chỉ sợ đã sớm đã vượt qua đạo cảnh cựu trọng tiên bước chân vào cái tia chính thức tu đạo c h i lộ vũ long tượng lần nữa lộ ra thần sắc mờ mịt đang nghe ly long mà nói sau hắn lần nữa lâm vào suy tư cùng trong ngượng ngùng ly long bình thản nói như ngươi có thể lĩnh ngộ những lời này đích chân lý cái này cái gọi là h u y ễ n ngộng c h i cảnh cũng không quá đáng là một giấc ngộng hết thảy đều trở về nguyên thủy là thực cũng giả cái tia đến cùng cái gì là thật giả b ổ n ý hắn nhìn về phía trước ánh mắt càng thêm mê man mà bắt đầu ly long không tại ngôn ngữ mà là hóa thành đồng nhất xích xương mù sáp nhập vào niệm châu ở chỗ sâu trong một đêm này vũ long tượng đi bộ hướng về thâm sơn đi đến hôm nay dù tu vi của hắn coi như là tiến vào địa cầu là bất luận cái cái gì một tòa rừng sâu núi thảm cũng không có bất kỳ hung thú có thể làm bị thương hắn mảy may đương ta hiểu ra về sau t h â n chí của ta sẽ triệt để t h à n h hóa nhập hôn nguyên cảnh đại viên mãn tốc độ vũ long tượng ánh mắt tại một sát na kia lộ ra tinh quang sau đó lại lần nữa trở nên đục ngầu mê mang hắn tiến nhập rừng sâu núi thảm thời gian dần qua hành tàu cái này cùng nhau đi tới hắn không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào bất luận cái gì hung thú độc trung manh thu tới gần hắn đều lập tức bị hắn chung quanh lực phản chấn đẩy lui mà một ít linh trí cực cao manh thu nhóm càng là có thể nhìn ra vũ long tượng chung quanh nhàn nhạt, nhạt tiên linh khí đối với hắn cực kỳ k i ê n kỵ căn bản không dám tới gần hắn mảy may những manh thú này h u n g thú chúng chỗ đã bị thương có thật không vậy cũng hoặc là nói đây hết thể bất quá là giấc n g ộ n g nam kha hoặc là nói là chân thật đến cùng nơi này là n g ộ n g hay là thật thực ánh mắt của hắn mê mang nhìn xem phương xa trước khi hắn một mực tin tưởng vững chắc chỗ ở mình địa phương là huyết mộng tri cảnh thế nhưng mà đương hắn nghe được ly long b u i nói chuyện sau nhưng trong lòng xuất hiện chần chờ loại này trần trờ đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói đều là trí mạng cái này sẽ trực tiếp làm cho tâm linh của bọn hắn sụp đổ đối với bất luận cái gì một tu sĩ mà nói là tối trọng yếu nhất là bọn hắn bản tâm một khi bản tâm sụp đổ như vậy hắn sẽ nửa bước khó đi nhưng mà như ly long bực này cường giả lại sao lại không biết loại này đã kích đối với vũ long tượng lớn đến bao nhiêu thế nhưng mà hắn biết rõ loại này thí luyện cuối cùng sẽ có ngươi nếu là có thể đủ thành công như vậy từ đó về sau tin cậy lấy phần này cảm nộ đến tuyệt đỉnh nếu là không có thành công như vậy ta lợi dụng ta cận tồn tuổi thọ làm đại giá thi triển t u ế nguyện đ ị c h c h u y ể n chi thuật đem hết t h ể trở về đến chân thật n i ệ m c h â u ở chỗ sâu trong khoanh chân mà ngồi ly long ánh mắt kiên định không rời ly long đối với vũ long tượng cảm tình có thể nói rất phức tạp cũng vừa là thầy vừa là bạn trên đường đi hắn là nhìn xem vũ long tượng lớn lên hai người bổ sung hỗ trợ đã đã trở thành không thể thiếu đồng bạn mà vũ long tượng tuy nhiên nhìn như rất kiên cường nhưng là kỳ thật hắn đối với ly long lại phi thường n g lại hắn hôm nay thành cựu nếu không có trên đường đi ly long dạy bảo cũng không có khả năng có hôm nay chi thành cựu ta thì như thế nào không hiểu tâm tư của ngươi đây này vũ long tượng nhìn xem trên không trung loan n g u y ệ t cái tia đục ngầu ánh mắt tại t r o n g chốc lát khôi phục thanh minh sau đó lại lần nữa trở nên đục ngầu mà bắt đầu q một chương ba trăm linh ba nghiết b ả n mười chín chương ba trăm linh ba nghiết b ả n mười chín thời gian trôi qua nhanh chóng tại đây nguyễn mộng c h i cảnh vũ long tượng đã vượt qua cái thứ mười xuân thu cái này mười cái xuân s a n h đến hắn không ngừng truy đuổi cái tia thật giả b u ồ n ý giờ phút này hắn đã biến thành một người đàn ông trung n i ê n mặt đầy râu cặn bã cả người thoạt nhìn có chút lôi thôi duy chỉ có ánh mắt của hắn nhưng như cũ sinh huy bất quá Tại c o ngày n ư i hôm sâu t nay hắn đi vào rừng rậm bắt đầu thu thập một ít quả dại hắn hôm nay tu vị toàn bộ dung nhập trong cơ thể cả người giống như là một phạm nhân một ít độc trùng manh thu căn bản cảm ứng không đến khí tức của hắn một khi trông thấy hắn một ít ưa thích ăn thịt người hung thú sẽ đánh rết mà đến chỉ có một khắc này hắn mới có thể cởi bỏ trong cơ thể một tia tu vị nguyễn đã mộng mộng đã nguyễn hắn loạn trọn đầu cả người như là một cái khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời hảo huyền lao đạo giống như lại nhải là h u y ễ n cũng mộng huyễn mộng hoặc là mộng ảo hắn vừa đi vừa nói chuyện cả người có loại điên cảm giác nhưng là tâm linh của hắn lại thanh minh tới cực điểm giờ phút này hắn sắp bước vào một bước kia lý giải cái này h u y ễ n mộng thật giả chân thật ý nghĩa một khi lĩnh ngộ như vậy thần trí của hắn sẽ triệt để đại thành đến lúc đó n ụ c thể của hắn tu vị thần thức đều đạt đến đỉnh phong viên mãn cực hạ hơn nữa hắn tam đại tuyệt thiên dị tượng có thể chém giết đạo cảnh cấp độ đại năng thế hệ mà đang ở một ngày này khoảng cách hắn cũng không quá đáng vài dặm bên ngoài có bốn thân ảnh p h ụ xuống xuống bốn người này khí tức tuy nhiên không bằng tu sĩ nhưng thực sự cực kỳ mạnh mẽ đều bước chân vào tiên thiên bí cảnh cấp độ nguyên một đám sinh mệnh lực kinh người tại đây rừng rậm như nhà mình hậu hoa viên giống như tốc độ di chuyển tiếp cận một ít xe bốn người ở bên trong cầm đầu chính là một cái lao giả lao giả này nhìn như tuổi già sức yếu bước chậm đi đến ánh mắt cũng phi thường đục ngầu thoạt nhìn phi thường bình thường nhưng lại trong bốn người này tu vị mạnh nhất thế hệ sớm đã bước chân vào tiên thiên bí cảnh tối cao tầm thứ tri tinh tri cảnh còn lại trong ba người chiến lược bài danh thứ hai thì còn lại là một người đàn ông trung niên người này bá khí lộ ra ngoài cả người như ra khỏi vỏ thần kiếm bao giờ cũng tản mát ra lợi hại khí tức mà ở hắn bên cạnh thì là một cái che mặt nam tử trẻ tuổi nam tử này cùng trung niên nam tử hoàn toàn bất đồng cả người khí tức lấy lại như là trong đêm tối loại quỷ mị cuối cùng một cái thì là tuổi trẻ mà xinh đẹp nữ tử tản mát ra vũ mị khí tức chứng kiến nàng này đều có trong xuân tâm nhộn nhạo cảm giác tại nàng mị nhãn như tơ con ngươi ở chỗ sâu trong lại thời khắc tản mát ra xác ý bốn người này nếu là vũ long tượng có thể nhìn thấy tất nhiên hội sẽ nhận thức bởi vì hắn xuyên việt tiến vào bốn vực đúng là thụ bốn người này ban tặng bốn người này thân phận của bọn hắn là thế giới này cận tổn cấp cao nhất thập đại đặc công lao giả kia danh hào huyền đến từ ấn độ là một cái ý ổ gạo tông sư lại thiện t r ư ờ n g các quốc gia võ thuật quân thể thuật trở mà lại tu luyện nào đó tâm pháp thực lực độ cao rất khó phỏng đoán trung niên đại h ắ n đến từ tây phương danh hào huấn luyện viên hắn đời trước là tây phương cái nào đó quân sự quốc gia tam quân tổng huấn luyện viên về sau không biết nguyên nhân gì thối lui ra khỏi quốc tịch dù đang tại đây hắc á m quanh thân kỳ thật thực lực tự nhiên cũng không yếu gần với lao giả kia h u ề n nghe đồn ư c các quốc g tại hắn thân thể gây yếu kia hạ dấu diếm lấy mấy trăm ngàn loại ám sát tri vương cuối cùng một người xinh đẹp nữ tử danh hào vương hậu thân phận của nàng kỳ thật phi thường c r i hiến hách minh trong đất nàng là tây phương quý tộc quốc gia công chúa mà âm thầm nàng nhưng lại một cái làm cho các quốc gia tổng thống nghe tin đã sợ mất mật sát nhân minh khí nhưng mà và hôm nay cái này bốn vị thế giới cường giả đứng đầu nhất vậy mà đều tụ tập đã đến một lần đi tới cái này đông phương thần bí quốc gia hoa hạ quốc gia trong tìm kiếm nào đó thứ đồ vật vô luận đến mấy lần quốc gia này một mực đều bị người chắn ghét một thân trang phục huấn luyện viên v ô v ộ i trên quần áo cho bụi trong con n g ư ờ i không che giấu chút nào vẻ chắn ghét vương hậu lười biếng đưa tay ra m ờ i eo lộ ra hoàn mỹ khiến người ta kiểu diễm đường cong nói ra ta ngược lại là cảm thấy quốc gia này rất không t ồ i tuy nhiên không khí có chút xấu nhưng lại có rất nhiều vật có ý tứ ví dụ như cái kia tràn đầy mị lực nam nhân mãng xả nàng theo như lời mãng xà dĩ nhiên là là vũ long tượng danh hảo hắn lúc ấy tại thập đại đặc công bài danh trong gần với cái này vương h ậ u vừa nghe đến mãng xà mặt khác ba người thần sắc đều có một ít biến hóa che mặt nam tử trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang sau đó lại hồi phục xong mà lao giả huyền thì là lộ ra tí ti lạnh leo sau đó lại vẻ mặt cười tùng tìm thần sắc duy chỉ có cái tia không hiểu được quản lý biểu lộ huấn luyện viên lại lộ ra làm cho người rung động lắc lư xạ ý cái tia m ã n g xà nếu như hắn vẫn tồn tại, tại cái thế giới này ta nhất định sẽ giết hắn đi huấn luyện viên rất phẫn nộ hắn được gọi là cận thân tri vương thế nhưng mà tại gặp được cái kia thần bí mãng xà sau hắn một thân chiến đấu kỹ thuật vậy mà chút nào đều không chỗ hữu dụng nếu không có cái kia vương hậu cùng thần bí ưng đang âm thầm phụ trợ dựa vào hắn và lão giả huyền rất khó đem hắn đánh chết trâm m ắ t không nói ưng mở miệng nói h ắ n có lẽ chết rồi một bên lão giả huyền có chỗ thâm ý nhìn thoáng qua thần bí ưng cười nói tại toàn bộ thế giới cường đại nhất bốn vị đặc công trước mặt không ai có thể chuyện trò vui vẻ sống đến tốt nhất tốt rồi thiên sinh các nữ sĩ chúng ta muốn bắt đầu công tác không thể để cho chúng ta khách hàng chờ thời gian quá dài bằng không thì thù lao của chúng ta nhưng là sẽ bị rút lại không y bốn người lần nữa di động bắt đầu lần này mục tiêu của chúng ta là nằm ở nơi đây phía đông châu á độ một cái thần bí nhà xưởng cái công xưởng kia trên danh nghĩa là khai phát các loại phần cứng nhưng thật ra là một bí mật bộ đội đặc trùng cắm d ễ chi điện đương nhiên đối với chúng ta mà nói những đ ề u là kia con sâu cải kiến chúng ta khách hàng tin tưởng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này t ì n h phát động chúng ta bốn người người mà hắn cần chính là giấu ở cái này nhà xưởng chỗ sâu nhất một khối thần bí vũ khí hạt nhân nguồn năng lượng bốn người tại cực tốc trong quá trình di động lão giả kia huyền vi ba người khác giảng thuật mục đích của chuyến này một bên huấn luyện viên kinh ngạc mà nói không nghĩ tới ở loại địa phương này còn có cao như vậy cấp đồ vật nói xong hắn liếm liếm bờ môi lộ ra nhai răng cười hắn đời trước là một người lính tại mấy chục năm trước thế nhưng mà thấy tận mắt qua đáng sợ kia vũ khí uy lực cũng bởi vì như thế đối với vật kia trong lòng của hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng khát vọng mà hai người khác ngược lại là không sao cả bọn hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đạt được tương ứng thủ lao là được rồi huyễn là mộng sao mộng là huyễn sao ồ còn giống như là không đúng đến cùng sai tại ở đâu đúng lúc này một giọng nói văng lên bốn người kia nhau nhau dừng lại xuống bọn hắn ánh mắt chỗ tụ tập trốn là giờ phút này ăn lấy quả dại vũ long tượng ừ cái này quả dại có hương vị thế nhưng mà cái này có thật không vậy hình như là giả đấy có thể hoặc như là thật sự vũ long tượng lầm bầm lầu bầu cả người điên điên c ù n g c ù n g huấn luyện viên kia nhìn xem vũ long tượng cười nói hắc tại đây vậy mà còn có một tên điên chúng ta xuống dưới nhìn một cái q u y một chương ba trăm linh bốn nghiết b ả n hai mươi chương ba trăm linh bốn nghiết b ả n hai mươi ba người khác vừa nhìn thấy vũ long tượng lão giả kia huyền nhịu n h ữ n mày trong mắt hắn hắn chính là một cái bình thường ở không thể bình thường phạm nhân mà che mặt nam t ử ưng cùng công chúa hai người thì là không hề hứng thú bộ dạng duy chỉ có cái k i a huấn luyện biến tự hồ đối với vũ long tượng sinh ra lớn lao hứng thú huyễn n ộ n g thật giả vũ long tượng lẩm bẩm nói t h â n chí của hắn kỳ thật sớm đã phát hiện bốn người tới gần mà khi hắn chứng kiến bốn người gương mặt lúc thậm chí có chút ít kinh ngạc hắn cũng không có đi muốn bốn người này tại sao lại lại tới đây mà là môn tự vấn lòng cái này là ý nghĩ của ta sở sáng tạo thế giới vẫn là của ngươi thế giới tại đây trong tích tắc ánh mắt của hắn lộ ra hiếm thấy thâm thúy ngầm n đầu hắn phía như, như nhạt nhạt nói khẽ giờ phút này trong hai chòng mắt cái kia cuối cùng một kia mở miệng biến mất không thấy gì nữa hiện ra chính là nhìn thấu hết thệ thâm thủy ánh mắt mười năm xuân thu hắn gặp rất nhiều sự tình đồng lòng cũng đã trải qua rất nhiều nhưng mà bốn người này xuất hiện lại làm cho hắn triệt để hiểu ra triệt để hiểu rõ ra chứng kiến vũ long tượng không phản ứng chút nào thân là thế giới bài danh thứ hai đặc công đại hắn giờ phút này lại có một cỗ tức giận chi ý dùng tâm tính của hắn coi như là gặp được tại đại gợn sóng cũng có thể bình thản ung dung nhưng chẳng biết tại sao tại vũ long tượng trước mặt hắn lại có một loại khắc cốt mình tâm thù hận một cái điên ra hỏa ngươi ngay ở chỗ này biến mất ta đại hắn động tốc độ của hắn cùng thân thể của hắn thành lại thể hiện ra tốc độ cực kỳ kinh người trong chốc lát hắn bàn tay to kia đã bắt được vũ long tượng cổ sau một khắc hắn trùng trùng điệp v i ệ p sở trực tiếp bóp nát vũ long tượng đầu lâu mà vũ long tượng thân hình tại nguyên chỗ vanh một tiếng nổ tung hóa thành huyết vụ huấn luyện viên cười lạnh một tiếng đây là hắn độc môn dị năng nhân thể quả bom chỉ cần bị hắn bắt được người như vậy đối phương hội sẽ lập tức biến thành một cái nhân hình quả bom chỉ cần hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực đối phương sẽ t r ợ t nổ tung sau đó hắn vùi tay nên ngang hướng đi còn lại ba người ba người kia cũng nhìn thấy màn này đều có chút nhữ mày bất quá bọn hắn đã thành thói quen cái này huấn luyện viên yên thật cũng không có quá để ở trong lòng hiểu rõ tiền căn hậu quả như vậy hôm nay chúng ta nhân quả cũng muốn ở chỗ này hiểu rõ một đạo nhàn nhạt thanh â m vang lên vũ long tượng theo một gốc cây tre trời đại thụ trồng chậm rãi đi ra giờ phút này ánh mắt của hắn thâm thúy mà sinh huy bộ dáng của hắn khôi phục đã đến tuổi trẻ bộ dáng một thân áo đen tóc dài màu đen sắp đến eo giờ phút này chậm rãi đi đến bốn người trước mặt người lão giả kêu huyền phản ứng đầu tiên lộ ra tiếng kinh hô mang trên mặt thần sắc không dám tin một bên h n g cùng công chúa hai người thần sắc cũng lập tức biến hóa cái kia ứng bởi vì che mặt chỉ có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt khiếp sợ mà cái kia công chúa sắc mắt đã có như vậy một cái trước m huấn luyện viên giờ phút này cảm thấy một cố lạnh như băng khí thức hắn mánh liệt xoay người đương hắn chứng kiến vũ long tượng gương mặt lúc cũng rốt cục lộ ra thần sắc kinh khủng là ngươi điều đó không có khả năng huấn luyện viên câu nói đầu tiên là như thế hắn không tin nhận lấy bốn người bọn họ tuyệt thế một cách sau còn có người có thể tồn sống trên thế giới này hơn nữa dùng bọn hắn tổ chức lực lượng cho dù là đối phương chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có khả năng không bị bọn hắn phát hiện đây là một cái cướp cũng là một loại duyên hôm nay ta muốn đem cái này nhân quả chặt đứt hắn chậm rãi đi tới giờ phút này tu vi của hắn không che giấu chút nào triệt để phát ra mở lập tức vô tận dị tượng theo phía sau của hắn dâng lên hắn lúc này tựu như là một thiên thần giống như hàng lầm cái này đồng nhất đại địa toàn bộ rừng rậm ở chỗ sâu trong một ít độc trùng m á n h thu giờ phút này đều phủ phục trên mặt đất phản phất có một không bên trên vương trở về giống như chúng ngay cả động đậy một chút cũng không dám còn đối với mặt bốn người nhưng vẫn là lộ ra mờ mịt bọn hắn linh cảm tuy nhiên nhạy cảm nhưng là cùng những con hung thú này so sánh với vẫn có một ít chênh lệch bất quá bọn hắn lại tận mắt thấy tại vũ long tượng sau lưng xuất hiện dị tượng cái t h u dị tượng như vũ trụ va chạm ngân hà bạo tạc khi bọn hắn xem ra đó cũng không phải nào đó hình chiếu kỹ thuật mà là một loại chân thật hình thái cái này hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn giả t h ầ n giả quỷ phản ứng đầu tiên hay vẫn là lao giả k i ê n huyền giờ phút này bị hắn giết ý ra hết cả người lập tức trở nên dữ tợn một cỗ ngập trời sát khí theo trong cơ thể của hắn lao nhanh mà ra sau một khắc thân thể của hắn tựu như cùng một cái như độc xà trong chốc lát hướng về hắn q u ấ n quanh mà đến cái này huyền là một vị ý ổ gạ t ô n g sư có thể đem thân thể từng cái bộ vị đều thi triển đến mức tận cùng đích thật là nhân loại đỉnh cao cầu giả nhưng là tu luyện tới vũ long tượng bực này cảnh giới thân thể bảo tàng đã mở ra đã đến một loại người c h â rất khó lý giải phạm chủ, bọn hắn khai phát mỗi một tấc làng da mỗi một miếng tế bào mỗi một khối huyết đ ụ mỗi một cục xương thậm chí liền từng cái lỗ chân lông bọn hắn đều mở ra mà lại vũ long tượng thân thể có thể không phải bình thường thân thể hắn đại hoang thánh tàng thế nhưng mà cùng những thứ khác bất luận cái gì thể chất đều không thể so sánh nổi không bên trên đạo tạng chết lao giả huyền hoàn toàn là hai cái cực đoan một cái âm m u đến mức tật cùng một cái dương cương đã đến t ự c hạng quyền pháp của hắn nhìn như lộn xộn lại d u n g hợp rất nhiều q u â n thể thuật cùng võ thuật ở trong đó từng quên đến thịt mỗi một quyền đều là cực hạn sát chiêu gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất đem đối phương đánh chết hắn chạy nước rút so về trước khi càng thêm tấn mãnh sau một khắc một quyền đã hướng về vũ long tượng ngược q u a n h đến cái này là nhân loại một cái tử huyệt một trong dùng lực lượng của hắn bất luận kẻ nào bị đánh trúng lập tức sẽ bị một c ô hít thở không thông cảm giác tê liệt thân thể sở hữu thần kinh nhẹ nhất cũng sẽ biết ngất đi tại chỗ hắn thân l à ám khí c h i vương cùng viễn trình xạ thủ tự nhiên sẽ không theo đối phương cận chiến đối địch mà là tại viễn trình kiềm chế đối phương đồng thời tại đối phương lộ ra sơ hở nháy mắt tiến hành một lần t u y ệ t s á t cái t i a công chúa cũng động thân ảnh của nàng như vậy quỷ mị thoáng hiện tại rừng rậm chung quanh nàng dị năng là huyễn thuật có thể mê hoặc mị hoặc đối phương đây cũng là hắn vì sao có thể trở thành bài danh thứ tư đặc công nguyên nhân bởi vì nàng huyễn thuật cho dù là liền bài danh thứ hai huấn luyện viên đều bị mê hoặc đối mặt rất nhiều sát chiêu vũ long tượng giờ phút này lại phi thường tỉnh táo ánh mắt thanh minh mà thâm thúy giờ phút này hắn chậm rãi giơ lên tay、phải. cái này trong tích tắc cách hắn gần đây h u y ề n cùng huấn luyện viên hai người phảng phất cảm giác được toàn bộ thời không tựa hầu ngưng lại thân thể của bọn hắn phảng phất trong chốc lát trở nên dị thường trầm trọng cái kia công kích quả thực vẫn là phim nhựa thả chậm gấp mấy trăm lần hiệu quả Trường Bang. Quy một trường Nghiết Trường Nghiết Trường diện chi Pháp có 5, thứ nhất trường diện, thứ hai trường Luân, thứ ba trường Ngọc, hắn trường Sụt thứ tắc thì tên Trường Bang Bản, Bản, Diện Diện, Luân, Ngọc, hắn bốn cùng năm Hồn ba hai Quy cuối Mà Chi Pháp có Đổ. d u n g hợp hắn b u ồ n nguyên kiếm ý hắn bản thân đạo pháp trước bốn thức dĩ nhiên có thể so với một ít đại thánh cấp thần thông khác đạo pháp mà cuối cùng ngày t r ư ở n g hồn hôm nay dùng vũ long tượng thực lực cũng chỉ có thể đụng chạm đến hắn biên giới cái này t r ư ở n g hồn chi pháp mạnh mẽ xa xa vượt ra khỏi phía trước bốn thức nếu không có vũ long tượng thiên tư hơn người tăng thêm nộ tính cực cao cũng không có thể có thể tại ngắn ngủn mười năm thời gian nội lĩnh nộ ra một tia chân lý dùng hắn hôm nay t u vị tăng thêm trước khi hiểu ra cái này trước bốn thức đối với hắn mà nói thi triển ra cực kỳ đơn giản duy chỉ có cái này t h ứ năm hắn vẫn chưa thi triển ra cũng không phải là hắn ngộ tính không đủ mà là thực lực của hắn muốn thi triển này thuật quá mức g n g ép từ vi đ ọ c thực lực sớm đã hắn đã qua đạo cảnh cựu trọng tiên bước c h â n v à o chứng nhận c h i lộ t i ê u tính toán như thế dùng cái kia chờ cái thế tu vị muốn thi triển cái môn này trưởng hồn c h i pháp thực sự muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mà lại cả đời thi triển không thể vượt qua ba lượn có thể nói tương đương với cấm kỵ c h i pháp bất quá một khi đã vượt qua đạo cảnh cấp độ bước vào một loại khắc cảnh giới sau thi triển phương pháp này cũng sẽ không có quá lớn hạn chế phương pháp này chỗ cường đại liền là có thể đem thần hồn khống chế tại bàn tay đây cũng là vì sao xưng là trưởng hồn nguyên nhân trường sụp đổ vừa ra thiên đ ị a biến sắc cái này trường diệt chi pháp ngũ thức kỳ thật cũng không phải đơn giản năm đại tuyệt chiêu mà là năm đạo pháp t á c châu cấu trúc mà thành một cửa trí cường đạo pháp như mười thú đạo pháp như chân long đạo thuật dung hợp thứ nhất tộc mười vạn võ học ngưng tụ thành một cửa c h â n thế đại đạo mà cái này chân long đạo thuật trong đi ra ngoài cái kia trọng yếu nhất nguyên thủy phù văn bên ngoài những thứ khác chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín cửa kỳ thật đều là một mảnh dài hẹp sinh động phát tắc như thực hoàng đạo thuật dùng hợp các loại thần hòa phát tắc như huyền vũ đạo thuật thì là thời gian hết thệ thủy chi lực lượng phát tắc còn ác thú đạo thuật trí cường trí c nhưng là cái này một đầu p h á p tắc nhưng có thể thôn thiên nhà địa lại như hư n i ệ p p h á p tắc tuy chỉ có hư không đã có cho chính là đại có thể dung nạp thế giới ngàn vạn cái này trưởng d i ệ t chi pháp dù chưa đạt tới mười thú đạo thuật cấp độ nhưng cũng là cực kỳ lợi hại một đầu đại đạo cái này đây là cái gì lực lượng l i ê n sư tôn của ta đều không có lực lượng như vậy hán t u y ệ t không có khả năng có được lực lượng như vậy đây là huyện giống như đối với nhất định được huyện giống như lão giả huyền tâm trong hoảng sợ trên mặt càng là không có chút huyết sắt nào hắn không tin vũ long tượng lực lượng sẽ như thế mạnh mẽ hắn là trên thế giới này lợi hại nhất cường giả nhưng là hắn cũng biết người giỏi còn có người giỏi hơn sơn ngoại hữu sơn hắn sư tôn vẫn là siêu việt hắn không bên trên tồn tại hắn từng được chứng kiến hắn sư tôn thủ đoạn mặc dù không thể nói thôn thiên nhà địa di sơn đ ả o hải lại cũng có thể khống chế phi kiếm đảm nhiệm du thiên địa phương cái này đối với hắn mà nói đã cực kỳ mạnh mẽ nhưng lúc này hắn lại gặp được so về hắn sư tôn nhân vật càng mạnh mẽ mà người này tắc thì vốn nên là ở m ộ ư ơ i năm trước đã bị bọn hắn chỗ chém giết tồn tại mới đúng nếu nói là ở đây nhắc hoảng sợ người là ai chắc hẳn là cái này huấn luyện viên rồi hắn gần đây đối với thực lực bản thân rất có lòng tin ngoại trừ lao giả huyền bên ngoài hắn tự nhận là thế gian không có người có thể xúc phạm tới hắn thế nhưng mà trước mắt một màn này lại triệt để phá vỡ tưởng tượng của hắn hắn phảng phất bị một cố vô hình hắc động không ngừng bị hút vào trong đó lực lượng của thân thể bắt đầu nhanh chóng kéo rút trường sụp đổ pháp tác u y đủ sức để lại để cho đại địa sụp đổ chỉ là một trường này dùng vũ long tượng làm trung tâm một cố khổng lồ vô hình chấn động như vậy như thủy triều tàn ra trong chốc lát mấy ngàn dặm sơn hà tại ẩm ẩm thanh sụp đổ kỳ thật dùng hắn hôm nay tu vị một kích này đủ để cho mười vạn dặm sơn hà lập t Băng k hắn cũng thể không, không, không biết n suy nghĩ cố kị mặt cái gì mà bốn người này cái gọi là tuyệt sát thủ đoạn hôm nay tại vũ long tượng trước mặt lại lộ ra là như vậy mật cười theo đại địa chìm luôn đến từ cái thế giới này cường đại nhất bốn cái tồn tại đều nhao nhao bị tảng đá lớn sụp đổ xuống dưới cái kia không ai bị nổi huấn luyện viên cuối cùng nhất bị loạn thạch đập chết trí tử ánh mắt của hắn đều mang theo không cam l ò n g cái kia mị hoặc công chúa tử tướng cũng rất thế thảm trí tử trong mắt của nàng như t r ư ớ c mang theo không cam l ò n g cùng ngập trời oán hận thần bí sát thủ ưng trên mặt hắn mặt nạ bảo hộ bị gỡ xuống lộ ra rõ ràng là một t r ư ơ n g g i ữ tợn khuôn mặt dùng hắn dưới mắt bắt đầu sở hữu địa phương đều hiện đầy đáng sợ vết ao thoạt nhìn cực kỳ do người bất quá ánh mắt của hắn cũng tại chết thời điểm mang theo bình tĩ một cái yếu ớt tiếng hít thở theo sâu trong lòng đất truyền ra trong bốn người duy trì có cái này thần bí lao giả huyền không có chết mất bất quá hắn lúc này người cũng bị thương nặng trên ngón tay của hắn có một miếng thanh sắt chiếc nhẫn tại lòng l á n h bất quá rất nhanh chiếc nhẫn bên trên hào quang nhanh chóng ảm đạm rồi xuống trong chốc lát triệt để sụp đổ người này tu vị tại trong bốn người mạnh nhất đặt đến c h i tinh c h i cảnh trong cơ thể mấy trăm cái khiếu huyệt đã có hơn phân nửa đốt lên tính tri tinh hỏa bất quá có thể chống cự hạ vũ long tượng trưởng sụp đổ chi lực đây cũng không phải là hắn bản thân lực lượng cái kêu miếng thanh sắt chiếc nhẫn vũ long tượng ánh mắt nhìn lướt qua cái rất nhanh là hắn biết lao giả này huyền sau lưng có một tu sĩ mà lại muốn so với khởi hắn mạnh mẽ cái kêu miếng thanh sắc chiếc nhẫn bên trong lực lượng có thể thừa nhận hắn một kích trưởng sụp đổ chi lực hiện lộ ra hắn không tầm thường đương nhiên vũ long tượng không có thi triển ra toàn lực thậm chí cũng không có nhúc ních dùng thân thể lực lượng mà là dựa vào nguyên thủy nhất phù văn đà kích bất quá hiện tại người này cũng không trọng yếu bất quá tối tăm trong ta cùng với người này lại tăng thêm một tia nhân quả vũ long tượng một tiếng thát nhẹ sau một khắc hắn hóa thành lưu quang hướng về phương xà phóng đi hắn cũng không có lần nữa ra tay chém giết lao giả kêu huyền bởi vì Vị tại h hắn ụ trưởng sụp đổ c hôm nay hết sắc h thể n h đều đã xong vũ long tượng nhắm mắt lại như là một ngọn gió hướng về phương xa bay đi vũ long tượng đích thật là hiểu rõ hắn cũng không có cô phụ ly long nổi khổ tâm h á n triệt để hiểu rõ tuy nhiên phần này hiểu ra thậm chí đã vượt qua ly long ngay lúc đó chờ mong cái thế giới này đích thật là người sáng tạo ra được viễn ngộng tri cảnh nhưng cũng đồng lòng là thế giới của ta bởi vì lòng ta cái thế giới này cũng sẽ biết đồng lòng sinh ra biến hóa cái này cái cọc sự tình ta dùng mười năm đã đến giờ hôm nay cũng triệt để xác định xuống thật sự cũng tốt là giả cũng thế trong lòng ta cũng không thật giả thực cũng giả giả cũng thực cả hai tương đối cũng tư ơ n g dùng như cái tiêu thái cực âm dương giống như hai thứ đồ vật cũng không quá đáng là thuyết minh âm dương bộ phận chân ý mà hôm nay ta triệt để hiểu ra trong đó chi ý Theo một, một chảo này so về hắn mười năm trước cái kia một chảo hoàn toàn bất đồng giờ phút này hắn triệt để hiểu rõ cái thế giới này trật tự và phát tắc giờ phút này cái này trật tự cúng pháp tác phản phất ngay tại hắn trong lòng bàn tay một trưởng này thiên địa h n g mất lộ ra một phiến hư không bất quá vũ long tượng ánh mắt lại không thay đổi chút nào hắn biết rõ thần kia hư không bất quá là hư giả nó chân thật bộ dáng sau một khắc một tòa cự đại iceland ra hiện tại trước mắt của hắn đây mới là chân thật thế giới kia mà ở iceland chỗ cao nhất tắt thì có hai cái thân ảnh bên trong một cái là sáng tạo ra tạo ra cái này nguyễn mộng chi cảnh cái kia ánh sáng màu l a m tồn tại một người khác thì là phản phất tiến nhập ngủ say d u xuân tiên tử dừng ở đây vũ long tượng một bước đặt đi trực tiếp bước chân vào một mảnh kia iceland trong ánh sáng màu lam tồn tại thần sắc lộ ra khẩn trương hắn không nghĩ tới đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy phá vỡ hắn h u y ễ n m ộ n g chi cảnh hắn biết được chính mình h u y ễ n m ộ n g chi cảnh tuy nhiên mạnh mẽ nhưng là dùng cái này người tư chất muốn phá vỡ tầng này huyễn cảnh cũng không quá đáng là vấn đề thời gian mà trong khoảng thời gian này đầy đủ hắn chuẩn bị rất nhiều sự t ì n h còn kém một chút x í u muốn thành công rồi muốn thành công đem cái thế giới này hóa thành chân thật ánh sáng màu lam tồn tại có chút không cam lòng nhưng là nhưng cũng biết chính mình cuối cùng nhất vẫn bị thất bại hắn đã thua bởi thời gian nhưng mà hắn nhưng lại không biết đối với ở hiện tại vũ long tượng mà nói mặc kệ là thật hay giả đều không có quá lớn ý nghĩa cái thế giới này thật sự cũng tốt giả cũng thế đối với hắn mà nói đều rất đơn giản bất quá là đồng nhất mậu ảnh o ả thật sự nó cũng sẽ biến thành giả là giả nó cuối cùng sẽ biến thành chân thật đây là âm dương hết sức hiểu ra của ta trưởng diện đại đạo có thể sắp nhập vào cái này thật giả pháp tắc ở trong đó vũ long tượng nhìn xem bàn tay từng đạo quang ảnh lập lòe như cái kia mậu ảnh lại lộ ra như vậy chân thật mà sáng lời ánh sáng màu lam tồn đang nhìn vũ long tượng mở miệng nói ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng như thế trong thời gian ngắn lại đã phá vỡ của ta h u y ễ n ngộng chi cảnh đáng tiếc chỉ kém một ít ta có thể đem ngươi vĩnh viễn khốn ở cái địa phương này vũ long tượng hờ hững không nói dùng hắn hôm nay hiểu ra mà nói hắn tinh lực là được hóa thành thực là được hóa thành giả nếu như thế hắn như thế nào lại so đo đối phương có thể không đưa hắn khốn ở chỗ này cái thế giới này cũng nên biến mất bởi vì ta chi niệm nơi đây là giả vũ long tượng nhàn nhạt mở miệng giờ phút này lời của hắn tựu như là cái k i a trật tự phát tắc giống như toàn bộ thế giới bắt đầu nhanh chóng sụp đổ vô số lại sơn vô số đầm lầy đều tại sụp đổ t ngươi. Ngươi đúng rồi ngươi đem cái thế giới này hóa thành giả nói cách khác ngươi cho rằng nàng cũng là giả đúng lúc này ánh sáng màu lam tồn tại phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng giống như điên cuồng thét lên hắn chỗ chỉ tự nhiên là duyệt xuân tiên tử ánh sáng màu lam tồn tại tiến vào nơi đây tự nhiên không cảm giữ bản tôn tiến vào mà là dùng bản tôn khai sáng chế ra cái này một phiên thế giới mà hàng lâm phân thân dương hiện ở trước mặt của hắn thế nhưng mà hắn lại biết được cái này bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử nữ tử này cũng không phải là hắn chỗ bố trí xuống quân cờ mà là tự hành bị cuốn vào trong đó nàng có thể là chân thật hắn biết rõ trước mắt nữ tử này cũng không phải là giả mà là chân thật thân thể vũ long tượng hai mắt có chút h ư n g tụ nhưng là tay của hắn nhưng như cũng phủ xuống, xuống cũng không thể tại lúc này do dự bằng không thì cảnh giới của ta sẽ có đảo ngược một khi đảo ngược ta đụng chạm đến một mảnh kia cảnh tắc thì có khả năng biến mất vũ long tượng trong nội tâm rất rõ ràng hắn hiện tại tình huống hiện tại vũ long tượng cảnh giới phi thường chi huyền diệu hôm nay trong cơ thể hắn đại đạo pháp t á c đều đang không ngừng biến hóa hướng về một loại khác cảnh giới thăng hoa đây là một cái liền tiền nhân đều gần kề lục l õ i đã đến hắn biên giới một cái cảnh giới phù văn là một m các thần thông đạo pháp nguyên thủy hình thái kỳ thật nó cực kỳ phức tạp thế nhưng mà đương nó thăng hoa đến nói cảnh giới biết nhất trở nên cực kỳ đơn giản hội sẽ hóa thành chân thật nhất hình thái bày ra mà một khi triệt để thăng hoa có thể hóa thành một mảnh dài hẹp pháp tắc pháp t á c mặc dù nhiều biến nhưng là muốn hiểu ra nhưng so với khởi đại đạo càng thêm đơn giản mà ở pháp t á c phía trên thì là hôm nay vũ long tượng đụng chạm đến biên giới cảnh giới cảnh giới này lại được gọi là cảnh hoặc là thân thể hoặc là thân thức một khi đụng chạm đến tầng này cảnh giới phú văn đại đạo cũng tốt pháp t á c cũng thế đều dung nhập cái này một cái cảnh bên trong mà giờ khắc này hắn chính là muốn siêu thoát đến tầng này cảnh giới như vậy ở lại trong cơ thể hắn chỉ có đại đạo lò luyện đại đạo chung lớn cùng với niết bàn thần cốt ý nghĩ của hắn đã phi thường minxác trận chiến này qua đi hắn sẽ triệt để thăng hoa bước vào một loại mới cấp độ trong đi đáng giận hắn vì cái gì còn có thể công kích chẳng lẽ không sợ hội sẽ giết chết nữ nhân này mà ánh sáng màu lam tồn tại trong lòng rốt cục bắt đầu sợ hãi rồi hắn cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp không ngừng hướng phía hắn bước đến hắn tự nhiên không biết hôm nay duyệt xuân tiên tử trạng thái có thể là trên cái thế giới này khó khăn nhất giết chết tồn tại bởi vì nàng nhất định phải kinh nghiệm chín lần nhất bản cùng luân hồi mới có thể triệt để lột xác hết sức thăng hoa trừ phi là cái thế đại đế bằng không thì liền những cổ xưa kia cấm khu đặc thù sinh mệnh chỉ sợ cũng đều không thể chém giết n đáng giận ta không cam lòng ta không cam lòng a ánh sáng màu lam tồn tại ngửa mặt lên trời gào thét hắn cuối cùng nhất bị vũ long tượng tàn phá mà toàn bộ thế giới cũng triệt để nghiến át đương hắn mở mắt ra thời điểm chứng kiến chính là đồng nhất bao lam mở mịt cánh đồng tuyết mà ở trước mắt của hắn duyệt xuân tiên tử khoanh chân mà ngồi tiến nhập nào đó mất đi trạng thái vũ long tượng ống tay náo vung lên đem duyệt xuân tiên tử cùng ánh sáng màu l a m tồn tại đã thu vào trong tay náo sau đó thân thể của hắn nhẹ nhàng nói lên xuất hiện tại trong một động phủ cái này động phủ cực kỳ che giấu ở này cánh đồng tuyết thần sơn dưới nền đất mà cái này tòa động phủ chủ nhân là cái k i a thái tận yêu chủ giờ phút này thái tận yêu chủ lập tức cảm thấy có người xâm lấn động phủ của hắn là ai thái tận yêu chủ quá sợ hãi hắn không thể tin được có người có thể vô thanh vô tức tiến vào động phủ của hắn trong nếu không có hắn thời khắc phóng thích t h ầ n thức bằng không thì căn bản không cách nào phát hiện có người hội sẽ xâm lấn động phủ của hắn nhưng mà sau một khắc mi tâm của hắn bị một đạo quan g mang đánh trúng trí tử hắn đều không có biết rõ giết chết người của hắn là ai thật đúng là có lấy thiệu bảo vật ta vũ long tượng nhìn xem chung quanh có rất nhiều bảo vật tinh thạch những điều này đều là cái này thái tận yêu chủ mấy trăm năm qua t í c h xúc mà hôm nay đã thành đồ đạc của hắn hắn hất lên ống tay áo ánh sáng màu l a m tồn tại hòa nhã xuân tiên tử xuất hiện tại trước mặt nơi đây cũng là thích hợp ta tu luyện mặt khác phải đợi đợi nàng thất tình vũ long tượng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện q u y một chương ba trăm linh bảy nghiết b ằ n cướp cuối cùng chương ba trăm linh bảy nghiết b ằ n cướp cuối cùng vũ long tượng chầm rãi vận chuyển khí tức trong người hắn lúc này cảnh giới dĩ nhiên đến bình phong đặt đến hôn nguyên cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn tri cảnh t ấ mà địa đá hôm ê n đồ p h á nay đ n chỗ u y n t h cấu trúc pháp môn được xưng là thế gian cường đại nhất tu luyện tri pháp phù văn phức tạp mà hào diệu đương nó triệt để đơn giản hóa là được hóa thành một đầu kéo dài đại đạo mà khi đại đạo đi tới cực hạ đỉnh phong thời điểm nói là được hóa thành pháp tắc thì là do đơn giản hóa phồn mà khi pháp tắc đạt đến cực hạ hắn ế t thẻ t phù pháp văn, nói, c đều u d g là một t hôm ể Hóa thành h một loại k n bên trên. Cảnh. Giờ phút này、Vũ、Long Tượng đúng là lĩnh ngộ cái này diệu cảnh. Hắn thì thảo tự nói, cảnh giới của ta ứng nên như thế nào. Hắn g Giờ giới phút thảo thì thảo tự ta cái của thế h diệu là Vũ ô nay còn không hiểu nổi chính thức cảnh ý hắn đạo pháp thần t h ô n g pháp tắc nhiều lắm liên đại đạo đều có bốn loại mà pháp tắc càng là rất nhiều hắn không có cố định truyền thừa dưới đường đi đến vẫn luôn là tạp học duy chỉ có tấm địa đá thiên đồ pháp môn là hắn nhất mạch tương thừa xuống hắn không ngừng tu luyện nhưng thật ra là tại thời khắc hiểu ra hắn muốn đi ra thuộc về mình đường cứ như vậy hắn cô t ọ a một năm này cái này đã qua một năm duyệt xuân tiên tử thân thể phát sinh mấy lần biến hóa làm như trong suốt giống như là chân thật tại hư huyễn cùng chân thật trung bình đi đây là sắp lần thứ nhất miết bàn dấu hiệu mà vũ long tượng đã ở ra sức khổ tu tìm kiếm đột phá con đường của ta không có lẽ tục trước khi đi người đường trước khi ta đây một mực tại noi theo tiền nhân đã đến đến nay tuy nhiên mạnh mẽ nhưng cuối cùng không cách nào siêu thoát cùng ta bản thân tương vi bất kể là mười thú đạo thuật hay vẫn là các loại phát tác đều là tại tu luyện tiền nhân con đường mà của ta đạo lộ không nên như thế vũ long tượng đang không ngừng suy nghĩ không ngừng hiểu ra khí tức của hắn không hoàn toàn t ạ i kéo lên hướng về kia đạo cảnh không ngừng đâm chọc vào con đường của ta cùng tiền nhân bất đ ộ n g ta muốn khai sáng một đầu tiền nhân vi đi q u a khơi r ò n g phân thân giờ phút này vũ long tượng rốt cục làm ra quyết định hắn bắt đầu vận chuyển thân thể chi lực đem trong cơ thể hắn kim sắc huyết khí không ngừng phun ra ngoài tuân những huyết khí này không ngừng d u n g hợp không ngừng ngưng tụ hình thành một cái kim sắc tiểu nhân bất quá cái này còn chưa kết thúc giờ phút này hắn đang tại chóc b o n huyết mạch hắn đem bản thân đại hoang thánh thể huyết mạch không ngừng hướng ra phía ngoài chóc b o n h o a n g thể không thích hợp tu luyện h o a n g thể chính thức chu cường đại hẳn là thân thể mới đúng trong cơ thể hắn huyết khí càng ngày càng mầm mành mà ở bên cạnh hắn xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như đúc nam tử bất quá nam tử này một thân áo bào màu vàng liền tóc đều là sáng trói kim sắc cả người như vậy mặt trời giống như trong động phủ chiếu sáng r ạ n g rỡ không ngừng lóng lánh ra trận trận q u a n hoàn hắn hai con ngươi cũng là kim sắc đấy như là hai cái tiểu mặt trời phun ra nóng bỏng kim quang lò luyện đi hắn một tiếng quắc nhẹ một đạo kim sắc lò luyện theo trong cơ thể của hắn p h ú n rụ ra sau một khắc trực tiếp dung nhập cái kia kim sắc phân th lập tức toàn bộ thân thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ một cỗ hủy diệt khí tức theo cái tia kim sắt thân ảnh trong p h u n g ra cái này thân ảnh đứng thẳng lên cả người như là đại sơn giống như hơi k h ẽ chấn động đều có thể lại để cho đại địa run dày lên nay phân thân thân thể có thể vi cực hạn bất diệt kim thân sáu chuyển cấp độ có thể so với đạo cảnh đại năng bất quá nếu là dung hợp cái k i a cánh mạng mà nói vũ long tượng trong ánh mắt hiện lên một tia quyết đoán hạn tại trong hư không nhẹ nhàng một ngón tay lập tức một đạo kim quan từ đó p h n dũng mà ra mà ở cái này nói giữa kim quan ẩn sâu chính là một cái cổ q á i thân thể đây là một cái nam tử mà lại tướng mạo bình thường cùng người bình thường giống như l ú c hơn nữa phảng phất chết đi rồi thế nhưng mà thân thể lại không ngừng lóng lánh xuất thần quang như là bất hủ thần thoại cựu dương n g ư ờ tiên nam tử này là thần thoại thời đại tuyệt đại cường giả ai cũng không biết hắn từ đâu tới đây cũng không biết hắn đi tới nơi này thế giới mục đích là cái gì dựa theo chư thiên sử sách ghi lại tại vô tận xa xưa thời đại đã từng có mười tám người từ trên trời hàng lâm xuống bọn hắn cũng không phải cái vũ trụ này chi nhân mà là đến từ một cái càng thêm cao đẳng thế giới không hề cái vũ trụ này cùng thứ nguyên chính giữa mà cái này mười tám thân ảnh thiếu chút nữa đem thiên vực cùng minh vực tan vỡ lại để cho toàn bộ thế giới hóa thành hỗn độn mà bọn hắn được gọi là cựu dương cựu u mà bọn hắn thì là kinh khủng nhất lịch tiên linh cùng lịch thần linh trước mắt cái này người tướng mà bình thường nam tử thì là cựu dương một trong hữu linh mà vũ long tượng thì là theo ánh sáng màu lam tồn tại túi càn không trong đ o ạ t được nhục thể của hắn quá cường đại đã trải qua tuế nguyện tôi luyện nhưng như cũ chiếu sáng r ạ n g rỡ áo bào màu vàng vũ long tượng đem nam tử kia một ngụm cắn nuốt xuống dưới sau đó khoanh chân mà ngồi bắt đầu đem nam tử kia đã luyện hóa được, bắt đầu. Một khi, đã luyện hóa được nam tử này bảo thủ nhất văn r ư ừ n g cái này thân thể có thể đạt tới đến bất diệt kim thân cựu chuyển cứu cực cấp độ có thể thân thể đánh chết đạo cảnh cấp độ cường giả phật môn bên trong ba thân ta đã hóa ra p h á p thân p h á p thân có thể bất tử bất diệt không sinh bất tử vĩnh viễn ở vào một loại mất đi trạng thái nhưng mà một khi thức tỉnh là được hủy diệt vũ trụ vũ long tượng hít sâu một hơi trong mắt mang theo chờ mong h à o quang hắn muốn luyện ra cường đại nhất p h á p thân kế tiếp là ba thân thứ hai thân đi ra ngoài bản tôn báo thân bên ngoài là cái kia ứng thân ứng thân có cảm giác liền có ứng thế nhân có cảm giác bồ tát có ứng cảm ứng thật sự huyền、diệu. hôm nay vũ long tượng tính toán bên trên là nhìn ra cái này cảm ứng bên trong một ít thần diệu tại hắn trên cơ sở dung hợp đại đạo t r u n g lớn sau là được hóa thành n h ữ n g thân trong chốc lát một cỗ thần thức theo hắn bản tôn trong c h ố c b o n g mà ra xuất hiện một cỗ tử sắc âm u chi khí cuối cùng nhất hóa thành một cái tử sắc thân ảnh tử sắc vũ long tượng trên mặt lấy lanh gốc cả người mang theo một cỗ rét lạnh khí tức t ả n m á t ra một cỗ ưu ám năng lượng thần thức càn quét thiên đ ị a cựu trọng thần thức có thể so với huyền sát xáo chuyển dung nhập đại đạo chung lớn càng là cường đại lên thần thức cùng thân thể đồng lòng cũng chia làm cảnh giới thân thể thiên truy bất luyện kế tiếp xuất hiện chính là một cái tản gia hảo quang màu tím bình thường nữ tử nữ tử này là kiểu hữu bên trong huyền diệt áo bảo tím vũ long tượng há miệng cái hấp đồng lòng đem cái này huyền diệt dung nhập trong cơ thể bắt đầu luyện hóa bắt đầu vũ long tượng pháp thân cung ứng tư cách địa vị đừng đem kiểu dương cùng kiểu hữu hai đại sinh linh dung nhập trong cơ thể bắt đầu luyện hóa một khi thành công hai đại thân thể phân biệt bước vào bất d i ệ t kim thân cựu chuyển cùng huyền sát cựu chuyển cấp độ bất quá muốn luyện hóa hai đại nịch linh cũng không có đơn giản như vậy hắn hiện tại cần chính là đầy đủ thời gian hy vọng có thể tại nàng thức t ỉ n h trước khi thành công vũ long tượng âm thầm nói hắn còn có một năm rưỡi tại trong khoảng thời gian này hắn chỉ có không ngừng đề cao thực lực pháp thân c ù n g ứng thân thành công luyện hóa đến lúc đó mới có thể trợ giúp duyệt xuân tiên tử độ kiếp thời gian sau này ở bên trong vũ long tượng bắt đầu tu luyện bản tôn tu vị bản tôn tu vị dĩ nhiên bước vào h u n nguyên cảnh đến tội cùng viên mãn cấp độ chỉ thiếu chút nữa cự có thể bước vào đạo tạm cảnh cấp độ hắn hôm nay thân thể cùng tu sĩ bình thường đồng dạng mặc dù so với phạm nhân mạnh mẽ nhưng là xa không có đại h o a n g thánh thể cùng bất d i ệ t kim thân giống như mạnh mẽ như vậy chỉ có thể coi là mà vượt giống như bình thường thân thể mà thần t r í của hắn cũng c ũ n giống g như thế thế nhưng mà tu vi của hắn nhưng lại siêu quần xuất c h ú n g m ộ t cảnh viễn siêu cùng cảnh giới cơn ư giả g tại tu vị phía trên tại cùng cảnh giới có rất ít người có thể cùng hắn chống lại bộ ngực hắn bên trên cái kia n h ế t bàn cốt như là yên tĩnh mặt trời giống như long lánh ra trận, trận hào quang thoạt nhìn phi thường bất phàm của ta đạo cũng có thể có chỗ chuyển biến tại hắn phân ra hai đại phân thân trước s ớ n đem sở hữu đại đạo p mà, mà ở ngày hôm nay hai đại phân thân đồng thời mở mắt thuộc về bất diệt kim thân thứ chín chuyển cùng huyền sát thứ chín chuyển mạnh mẽ khí tức đồng thời phun ra chấn áp toàn bộ động phủ đều lay động mà bắt đầu duy chỉ có vũ long tượng bản tôn còn không có triệt để thất tỉnh một mực tại tu luyện mà cái này đã qua một năm duyệt xuân tiên tử khí tức cũng càng ngày càng táo bạo cả người tại hư h u y ễ n cùng chân thật trung bình đi sẽ phải t h ứ c t ỉ n h mà niết bàn cướp cũng sắp hàng lâm đã đến một năm ba tháng thời điểm vũ long tượng bản tôn rốt cục bắt đầu lột xác rồi khí tức của hắn không ngừng liên tiếp kéo lên đi lên liên tục đột phá cuối cùng nhất đã phá vỡ hôn nguyên cảnh cái kia một gông cùng xiến xích bước chân vào một cái hoàn toàn mới cấp độ mà cái này cấp độ lại tên là đạo tạ cảnh rốt cục đặt đến phá t cảnh vũ long tượng trùng trùng điệp điệp nhà thờ mờ hơi cả người như vậy tiên linh có loại tên phong đạo cốt hương vị phản phất đã vượt ra hết thảy một năm ba tháng qua hắn không ngừng tìm kiếm đột phá từ đó không hoàn toàn hoàn thiện bản thân nói cùng p h á p tắc cuối cùng nhất tính cả cảnh giới của hắn cũng đột phá cảnh giới trong truyền thuyết bước chân vào tầng này chặt đứt vô số thiên kêu hy vọng con đường đạo tạ cảnh mà cảnh giới của hắn cũng triệt để viên mãn bước chân vào bốn cảnh một trong phát cảnh tương truyền cái này cảnh cũng cao có thấp có hắn chia làm xoáy diệt loạn phạt tứ đại cảnh giới mà hôm nay vũ long tượng bước chân vào phạt cảnh bên trong phát cảnh khai vũ long tượng triển khai phạt cảnh một cổ khí tức vô hình bao trùm toàn bộ thế giới thần quốc tại sau lưng của hắn hóa thành pháp luân từ đó p h n dũng ra trận, trận hào quang triều tịch Đi, h ắ、so、không không ngày n hôm à n nay vũ long tượng hắn đem động phụ sở hữu bảo vật toàn bộ thu vào mang theo duyệt xuân tiên tử vượt qua hư không về tới tiên chỉ trong thánh điện mà sau đó hắn đem duyệt xuân tiên tử dàn xếp tại chỗ ở của nàng sau lại lần nữa đi ra thánh điện bắt đầu hành tàu tại bắc mương trong đã qua hai tháng sau vũ long tượng lần nữa trở về hắn cực kỳ hết thẻ bảo vật rốt cục đem duyệt xuân tiên tử trụ sở hóa thành một chỗ tịnh thổ mà lại đem hai miếng thuốc tiên hạt giống trôn vào trong đó tiến nhập cuối cùng một tháng duyệt xuân tiên tử khí tức rốt cục bắt đầu bạo động bắt đầu càng thêm mất đi bất động cả người phản p h ấ t s ắ p tử vong hoặc là sinh cơ ngập trời tràn đầy hỗn loạn đến cuối cùng một ngày rốt cục tại tịnh thổ phía trên xuất hiện từng đạo mây đen nghiết bàn cướp cuối cùng đến một chương này ghi gấp gáp hy vọng mọi người lý giải chương xã hội sẽ hảo hảo bổ sung mịt mờ mây đen bao phủ toàn bộ thánh địa trên không toàn bộ thiên chỉ thánh địa đều phản g phất đ ề phòng mã bắt đầu thánh địa cao tầng cái tia nữ thánh chủ cùng với tu vị mạnh nhất thiên nhãn lao giả cùng lao bà bà hai người giờ phút này cũng đều là theo trong lúc này thiên cung trong đi ra nhìn lên bầu trời đều lộ ra nghiêm trọng t h ầ n sắc đây là thuộc về nàng cướp đồng lòng cũng là đối với toàn bộ thánh địa cướp toàn bộ thánh địa mượn nhờ lần này cơ hội không chỉ có là vì bồi dưỡng một cái thế nhân kiệt còn muốn nhờ trong đó tiếp lực tới một lần thoát thái hoa cốt không thể không nói thi triển cử giáo phi thăng siêu thoát thế gian bên ngoài mà càng là theo cái kia thời kỳ tự bồi dưỡng rất nhiều nội t ì n h như ngày đó thạch chiến trường đủ để có thể so với tuyệt phong chiến trường cái kia tuyệt phong chiến trường là nhân tộc thập đại thần đều một trong không trên chiến trường là nhân tộc chi căn cơ còn lần này bọn hắn như trước muốn tới một lần cực lớn đánh bạc cái này đánh bạc rất có thể là thánh địa đưa tới thai h o ạ ngập đầu nhưng là một khi vượt qua đó chính là niết b ả n sau c h g sinh siêu nhân hậu thế gian thánh địa châu có hay không siêu thoát bí cảnh tu sĩ tiến vào trung ương thiên cung sở hữu siêu thoát bí cảnh thần hư cảnh đã ngoài tu sĩ đều cùng ta cùng đi độ kiếp nữ thánh chủ thanh em truyền lại thập phương bắc hoang lập tức toàn bộ thiên trì thánh địa đều sinh động hẳn lên bí cảnh phía dưới tu sĩ nguyên một đám đâu vào đấy tiến vào thiên cung ở bên trong bọn hắn phảng phất diễn luyện hồi lâu thời gian đều phi thường tự nhiên mà những thần hư kia cảnh các tu sĩ cũng nhao nhao theo độc phủ chỗ tu luyện thí luyện này địa phương đi ra tại toàn bộ thiên trì trong thánh địa thường thấy nhất là bọn này thần hư cảnh tu sĩ bọn hắn có thể nói bên trên là cả thánh địa căn cơ mà những thần hư này cảnh tu sĩ giờ phút này cũng nhao nhao tụ tập cùng một chỗ bọn hắn hoặc là hơn mười người hoặc là hơn mười người cũng hoặc là mấy trăm người n h o nhao đứng chung một chỗ riêng phần mình tạo thành từng tòa chiến những chiến trận này bọn hắn tựa hồ cũng diễn luyện hồi lâu thời gian không có bất kỳ người không may xuất hiện mà lại bọn hắn nguyên một đám thần sắp tỉnh táo tới cực điểm hoàn toàn không có bởi vì đại tiếp hàng lâm mà lộ ra sợ hãi bất an đây hết thể bị vũ long tượng xem tại trong mắt đối với thiên chỉ thánh trong lòng lại thêm mấy phần nhận thức đồng thời cũng rung động toàn bộ thánh địa đại thủ bút cái này từng toà chiến trận nếu như ta không có nhìn lầm mà nói vậy hẳn là đều là thuộc về cổ xưa chiến trận mà lại là thái cổ thời kỳ các quốc gia chiến tướng mới hiểu được bố trí chiến quốc chiến trận vũ long tượng ánh mắt sao mà đắp gác lịch duyệt kinh người hắn gần kề nhìn mấy cái trận pháp liền nhìn ra trong đó mánh khỏe tuy nhiên thần hư cảnh sức mạnh của một người rất yếu ớt nhưng là hơn mười người thậm chí mấy trăm người hình thành từng tòa chiến trận sau sẽ không có vẻ được yếu như vậy nhỏ hơn sở hữu thần hư cảnh tu sĩ vượt qua lôi k i ế p sau liền nhanh chóng trốn vào thiên cung ở bên trong không muốn ở lâu những lời này là cái kia thiên nhãn lão giả nói ra hắn có thần thông thiên nhãn đây chính là thiên nhân tộc nam thông một trong tục truyền tu luyện tới cực hạn có thể xỏ xuyên qua thời không biết được mấy trăm cấp luân hồi sự tỉnh chỉ là lôi kiếp t i ể u cường đại như thế trong lòng của hắn lo lắng cái kia lôi kiếp về sau hỏa cướp bao gồm cướp bỏ cái kia đại bộ phận thần hư cảnh tu sĩ bên ngoài cũng có một ít hôn nguyên cảnh tu sĩ xuất hiện những hôn nguyên này cảnh tu sĩ tự nhiên là thiên trì thánh địa hôm nay thiên tri tiêu tử nhóm đều là có được đại khí vận thiên tài chi nhân cầm đầu đó chính là duyệt xuân tiên tử sư h ì n h người này tu vị so về mấy năm trước càng thêm bất phảm hôm nay mơ hồ chỉ nửa bước bước vào đạo tạng cảnh tốc độ bất quá muốn đột phá đạo tạng cảnh tuyệt không phải chuyệt dễ nếu không có vũ long tượng đối với nói lĩnh nộ viễn siêu thường nhân thậm chí cảm nộ gia thuộc về bản thân cảnh. bằng không thì cũng rất khó đột phá đến tầng này lẫn trong hôn nguyên cảnh các tu sĩ hiển nhiên không nhiều lắm bất quá giờ phút này đều ô m thành một đoàn dùng cái kia đại sư linh cầm đầu bọn hắn thân là thánh địa thiên tài riêng phần mình đều có thủ đoạn dù n g thực lực của bọn hắn vượt qua tầng này lôi k i ế p việc này không tính rất khó khăn chính thức khó khăn chính là ở đằng kia về sau đại kiếp tương truyền cái này niết bàn có tam đại cướp mỗi một đại kiếp chia làm chín cái tiểu kiếp đệ nhất kiếp là tầm thường tu sĩ đột phá đã có thể kiến thức đến lôi kiếp trước kia vũ long t ư ợ n g cũng đã tiến vào thiên trì thánh địa trong tàng kinh các xem rất nhiều điện tịch trong đó có g ầm ầm trên bầu trời một đạo màu xanh da trời lôi quang lóe lên rồi biến mất sau đó đã qua hồi lâu mới có thanh âm truyền lại xuống vũ long tượng hai mắt ngưng lại giờ phút này thủy đồng toàn lực thi triển xuống có thể đủ xuyên việt tầng kia tầng mây đen chứng kiến cái kia chỗ sâu nhất phụ phục lấy tính bằng đơn vị hàng nghìn lôi long những lôi long này từng cái thân hình đều có vạn trượng lớn nhỏ mỗi một đầu hàng lâm xuống đều đủ để cho một tòa thành trì chốt vùi mà lấy vũ long tượng hôm nay định lực cùng thực lực chứng kiến những lôi long này cũng không khỏi có chút đậu dung bất quá cũng chỉ là động dung mà thôi những lôi k í c này dùng thực lực của hắn đủ để vượt qua hắn nhìn xem duyệt xuân tiên t ử ánh mắt lộ ra kiên định tri sắc bất luận như thế nào không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm ta không muốn nợ nhân tình năm đó ngươi vì ta lấy được một cây thuốc tiên hôm nay ta thay ngươi thụ c ư ớ p là chuyện đương nhiên vũ long t ư ợ n g ánh mắt lộ ra hiếm thấy n u h ò a hắn khẽ vớt một chốc duyệt xuân tiên tử tóc cơ hồ là mười hơi không đến thời gian ở đằng k i a tầng tầng trong mây đen rốt cục có một đầu màu xanh ra trời lôi long hiện ra hắn thân thể cao lớn cái này đầu lôi long vạn trượng lớn nhỏ như vậy một lôi điện thần linh bao quát phía dưới sau một khắc một tiếng ầm vang cái kia lôi long đã thẳng tắp hướng phía dưới lôi long tốc độ là tốc độ ánh sáng mắt thường căn bản không thể nhìn đến tốc độ kia mà lại lấy mắt thường quan sát cái này đầu lôi long con mắt đều bị đốt trọi trừ phi là có được như thiên nhãn hoặc là thần đồng vũ long tượng dựa vào thủy đồng nhìn xem cái kia lôi long và chạm mà xuống bất quá cũng không có trực tiếp vanh hạ mà là bị một cỗ màu xanh ra trời vách tường bằng tinh thể chỗ n g ă n cản cái này vách tường bằng tinh thể toàn thân màu xanh ra trời tàn mắt ra tầng tầng lạnh lẽo chung quanh hơi nước giờ phút này đều phản phát bị đông kết đó có thể thấy được một miếng miếng giống như là đông tuyết phủ văn cấu trúc thành cái này một đạo cự đại vách tường bằng tinh thể cái này vách tường bằng tinh thể rất không tục tự nhiên là hôm nay chỉ thánh địa thủ sơn đại trận một trong bất quá loại này thủ sơn đại trận tuy nhiên mạnh mẽ nhưng là tại đại kiếp hạ cũng kiên trì không được thời gian quá dài quả nhiên lại qua mười hơi thời gian c h ừ n g ba đầu vạn trượng lôi long oanh lâm tới cuối cùng n h ấ t ngươi vách tường bằng tinh thể nghiền á t hóa thành đầy trời bông tuyết phiêu đạm trong không khí tới rồi sao vũ long tượng giờ phút này rốt cụ động hắn bản tôn cũng không có động mà là d ù hắn vi quanh thân một cỗ minh mông sức mạnh to lớn chậm rãi t à ra ngưng tụ thành một loại lực lượng vô hình bao phủ ở d u ệ t xuân tiết tử đây là vũ long tượng Phát Cảnh. cái này phạt cảnh trong tràn đầy đáng sợ nhưng đồng lòng cũng có thể chống cự hết t h ể công kích coi như là cái kia mấy vạn lôi long đồng thời hàn lâm cũng phá không khai cái kia phạt cảnh máy may đương nhiên cái này chỉ là bảo vệ duyệt xuân tiên tử thủ đoạn hắn còn muốn dùng thân thể đối kháng cái này lôi k ế p đây mới là sách lược vẹn toàn cũng không biết của ta pháp thân có thể chống lại đến tầng thứ mấy giờ phút này hắn bản tôn an vị tại duyệt xuân tiên tử bên cạnh thân triển khai phạt cảnh mượn này thủ hộ hắn mà theo trên người của hắn một đạo kim sắc thân ảnh chậm rãi đi ra cái này thân ảnh toàn thân kim sắc tóc vàng áo ánh cực kỳ sáng chói cả người như vậy một vòng mặt trời giống như tại trong hư không chiếu sáng rạng rỡ h ơ anh đúng lúc này trong chốc lát cựu có vài chục đầu vạn trượng lớn nhỏ lôi long q u a n h lâm tới trang diện thoạt nhìn cực kỳ dọa người mà lúc này háo bảo màu vàng vũ long t ư ợ n g cũng động q u y một chương ba trăm linh chín đông lôi chương ba trăm linh chín đông lôi toàn bộ thánh địa giờ phút này đều nghiêm cẩn đều bị mà bắt đầu nguyên một đám thần hư cảnh tu sĩ chỗ tạo thành chiến trận nhao nhao bay lên không trung bọn hắn tạo thành chiến trận tuy nhiên đều là loại hình phòng ngự đấy nhưng lực phòng ngự tuy nhiên cũng cực kỳ không tầm thường không ngừng dùng chiến trận chi lực chống lại cái k i a hàng lâm xuống n ô i long những hôn nguyên kia cảnh thiên tài tu sĩ tắc thì cũng riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn nhao n h a u tế ra mạnh mẽ pháp khí pháp vương chờ oanh kích cái k i a hàng lâm xuống n ô i long vũ long tượng cũng phái ra áo bảo màu vàng pháp thân áo bảo màu vàng pháp thân sừng sững hư không gánh vác lấy tay chỉ thấy có vài lôi long hướng phía hắn thẳng o á n h mà xuống những lôi long này đều có linh trí có thể cảm ứng được cường giả khí tức lôi đại biểu hủy diệt chi lực tràn đầy mạnh mẽ huy năng vì thế gian mạnh nhất pháp tắc một trong cũng công chi lợi khí tại xa xôi thần thoại thời đại lôi cũng phạt Cùng hôm nay vũ long tượng phạt cảnh cũng là đồng dạng ý tứ lôi đại biểu cho phạt triển khai phạt cảnh vũ long tượng bản tôn giờ phút này đang nhìn bầu trời cái kia không ngừng nổ vang lôi điện chi khí trong nội tâm phản phất lại có chút hiểu rõ áo bào màu vàng pháp thân giờ phút này tắm rửa lôi điện hải dương những lôi điện kia như là vô cùng vô tận giống như không ngừng oanh rơi mà xuống lại để cho người thấy ra đầu run lên kỳ thật tại bên ngoài hôm nay cách lấy mấy vạn ở bên trong thậm chí xa hơn khu vực trong một ít thánh địa đều đang nhìn trận này đại kiếp hàn lâm bọn hắn biết rõ kiếp này là duyệt xuân tiên tử niết bàn cướp nhưng lại không biết thiên trì th một khi thiên trì thánh địa vượt qua kiếp nạn này không chỉ có là những đệ tử kia toàn bộ thánh địa khí vận đều cũng tìm được bước lên áo bào màu vàng pháp thân muốn vượt qua kiếp nạn này cũng là đơn giản vũ long tượng dứt khoát hai mắt nhắm nghiền dù n g tâm linh đi cảm ứ n g cái kia lôi điện chi khí không ngừng từ đó hiểu ra ra phạt chi c h â n ý. mà ở khoảng cách thiên trì thánh địa ước vạn g i ả m chi đ ị a đồng lòng có một tòa sừng sững tại đây đồng nhất mênh mông bắc vực cực lớn thánh đ i ệ cái này thánh địa v ờ n quanh tại đồng nhất mỹ tri khí trong biển rộng có tiên khí ở trong đó vân quanh hình thành đồng nhất tu luyện tỉnh thổ đây cũng là ước dặm tại đây bắc vực hai đ tại đây phiến thánh địa cao nhất trung ương tiên trong điện có hai cái thân ảnh đứng ở c h ỗ đó bên trong một cái là toàn thân t à n mát ra thánh khiết thần huy tuổi trẻ nữ tử nữ tử này là cái này thánh địa c h i chủ bắc vực hai đại thánh địa chủ nhân kỳ thật đều là một kẻ nữ tử đối với địa phương khác mà nói có chút làm cho người tắc lưu hới mà ở hắn bên cạnh chính là một cái cùng nữ tử niên kỳ tương tự nam tử nam tử này diện mạo bình thường khí tức bình thường cả người phi thường bình thường căn bản không có mạnh mẽ khí tức toát ra đến thuộc về cái loại đầy đặc ở trong đám người đều không thể phân rõ sở thế nhưng mà Kẻ này nhưng này lại cái mờ ảo thánh r o n g t tử ở một bên gần đầu ánh mắt của hắn xỏ xuyên qua vô tận bao la mở mị tuyết rơi nhiều thấy rõ ràng một mảnh kia khắp mặt đất người đông nhiên ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ hắn thấy được một cái toàn thân kim sắc nam tử trẻ tuổi nam tử kia đứng ở nơi đó như vậy đi tại nhà mình hoa viên giống như tùy ý vô tận thần lôi áp che hắn thân nhưng cũng không cách nào phá vỡ hắn chút nào phòng ngự hắn là ai tiên h trì trong thánh địa giống như không có nhân vật số một như vậy hắn lần thứ nhất mở miệng thanh âm cũng cực kỳ bình thường bình bình đạm đạm mờ ảo thánh chủ cũng nhìn thấy vũ long tượng nàng nói nhẹ nói hẳn là duyệt xuân tiên t ử vị hưng phu không nghĩ tới thân thể chi lực mạnh như thế có thể so với một ít đại h n g rồi bất quá cùng n g ư ơ i so sánh với vẫn có t r ê n h l ệ n h mờ ảo thánh tử thản n h i ê nói n cái thế giới này duy nhất có thể làm cho ta nhìn thẳng vào làm đối thủ chỉ có thiếu tiên những người khác cho dù là cái kia không g à n h bảo vệ thái cổ hoàng tử đối với ta mà nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn nam tử này bình, bình đạm đạm lại có thể nói ra nói như vậy làm cho lòng người kinh l i ê n đương thời mạnh nhất thái cổ hoàng tử hắn đều không để vào mắt có thể nghĩ nam tử này như thế nào tự ngạo nhưng thân là thánh địa thánh tử thực lực của hắn tự nhiên cũng không thể coi thường hôm nay cái này bốn vực trong nổi danh nhất là vũ long tượng thái cổ hoàng tử và thiếu thiên ba người ba người này đại biểu cho thời đại này mạnh nhất bọn hắn theo thứ tự là thánh thể thần thể bảo t h ể đệ nhất nhân đương nhiên cái này chỉ là mọi người đều biết ba người bỏ ba người này bên ngoài còn có một chút cái thế nhân kiệt có thể sánh vai cùng như cái kia tuy bại nhưng vinh trời sanh thánh thể tiểu vũ thánh Còn có Long Vũ thứ hai là thái cổ hoàng tử hắn tuy nhiên bại bởi vũ long tượng nhưng là trận chiến ấy vũ long tượng thắng hiểm hắn nếu là thi triển ra cấm kỵ thủ đoạn chờ không có thể sẽ thua bởi vũ long tượng ngoài ra còn có tiểu kim bằng hắn tuy nhiên là mặt trời thánh thể tại thể chế bên trên không bằng trước mặt hai người nhưng là hắn nắm giữ ba vương cung lại dung hợp một đầu thái cổ c u â n bằng càng l à đã nhận được đại đế đạo thuật c ù n g vũ long tượng hai chiến đều là bất phân thắng bại đủ để cùng phía trước hai người so sánh với mà người thứ tư thì là võ thánh dùng hắn võ một trong mạch truyền thừa hoàn toàn có thể nghiền áp cùng thế hệ chi nhân bất quá so về phía trước ba người lại thoáng chỗ thua kém chút ít nhưng là tuổi của hắn còn rất tiểu ai cũng không biết về sau sẽ như thế nào phát triển người cuối cùng thì là thần bí kêu âm dương thánh tử người này là người cực kỳ á c độc từng mấy lần muốn đánh chết vũ long tượng mà lại thủ đoạn thông tin h ê lại là có được hỗn độn thần khí c ự c lô hoàn toàn có thể cùng người khác cường chống lại chứ năm người này bên ngoài mà khác trong giáo những thánh nữ kia thần tử tuy nhiên cũng mạnh mẽ nhưng dù sao cùng những mạnh nhất này chi nhân còn kém chút ít thì ra là hồng huyền vũ duyên xuân tiên tử chi lưu mà cái này mờ ả o thánh tử lại miệng phun của nôn cũng không biết có hay không thật sự có thực lực như vậy thiên trì thánh địa đ ộ k i ế p toàn bộ bắc vực cũng bắt đầu rung chuyển lên một ít yêu ma đại hung đều xuất thế đang nhìn ngày đó chỉ thánh địa nguyên một đám mắt lộ ra hôm quang một khi thiên trì thánh địa độ kiếp thất bại như vậy toàn bộ thánh địa hội sẽ tiến vào một loại suy yếu trạng thái chúng có thể mượn này đem người này kiệt chính thống đạo nho hủy diệt đi mà lúc này tại đỉnh núi bỏ cái kia áo bào màu vàng pháp thân đang tại độ kiếp bên ngoài vũ long tượng lúc này lại lần nữa tiến vào một loại không minh hiệu ra trạng thái lôi vi phạt như vậy hủy diệt chi lực giống như quân lâm thiên địa phương như cái này mùa đông chi tuyết có thể đóng băng bao la mở mịt giống như của ta phạt cảnh mặc dù ẩn chứa hủy diệt chi khí lại đi đốt đi hủy diệt chi ý thiếu khuyết cái gọi là phạt chất ủy mà của ta lôi pháp đại thành có thể đây ơ n t h u là vũ long tượng phạt cảnh trong lần thứ nhất hiền thánh vô số băng hàn từ sắc lôi hóa khí làm phù văn phiếu đãng nhẹ nhàng khéo động liền có được hủy tiên diện địa thần ủy xem làm cho người ra đầu phát tạc lôi pháp dung nhập băng hàn c h i đạo vũ long tượng tự hồ lại là hiểu rõ nào đó nói hình thức ban đầu bất quá hết thể nói cũng tốt pháp tắc cũng thế cuối cùng nhất đều dung nhập phạt cảnh bên trong đều hóa thành phạt cảnh một bộ phận hiện tại đối với hắn mà nói thần thông đạo thuật đại đạo pháp tắc cũng không có quá lớn ý nghĩa l i ê n hắn bản thân thần quốc hôm nay đều thuộc về phạt cảnh một bộ phận lôi k i ế p càng ngày càng c ú n m bánh đến cuối cùng khoảng chừng mấy ngàn nói lôi long đồng thời oanh lâm xuống trang diện làm cho người sợ hãi cho dù là một ít tu sĩ xem cũng là trong nội tâm sợ duy chỉ có ở đây tu vị cao thâm thiên tài cùng một ít trong thánh địa các trưởng lão còn bình thản lung dung vê anh đương cuối cùng nhất một đạo lôi kếp i hàng lâm xuống thời điểm cũng đại biểu cái này đệ nhất k i ế p rốt c ụ c vượt qua bất quá cái này chỉ là tam trọng trong đại kiếp đệ nhất tiểu k i ế p đệ nhị kiếp là hòa cướp vũ long tượng như t r ư ớ c vận chuyển thủy đồng khám phá thần lực thấy được cái kia trong hư không từng đạo tinh tinh khiết trong tinh khiết dương chi viêm ngọn lửa này thoạt nhìn không cùng bạo nhìn như nhu nước nhưng là vũ long tượng lại rất rõ ràng loại này thuận dương chi hỏa một khi bị nhiễm đến một tia thân thể đều triệt để hóa thành huyết thủy đây là thế gian đáng sợ nhất hỏa diễn một trong bất quá cái này thuần dương chi viêm cũng không tinh tinh khiết chỉ ẩn chứa bộ phận thuần dương pháp tắc ở trong đó bất quá nếu là có thể đủ l ĩ n h nộ cái này thuần dương chi viêm bên trong thuần dương chi ý ta đây hỏa pháp cũng có thể lại thành vũ long tượng cùng đợi ngọn lửa kia hàn lâm đệ nhất kiếp tán đi lập tức có mấy trăm cái thần hư cảnh tu sĩ trốn vào trong thiên cung biến mất không thấy gì nữa bất quá cũng có số ít thần hư cảnh tu sĩ lưu lại những tu sĩ này thì là thần hư cảnh bên trong tinh anh có thể ngăn cản cái này lần thứ hai hỏa cướp rất nhanh cái kia vốn là đông n h ị t mây đen bắt đầu trở nên đỏ bấm bắt đầu một cỗ tinh thuần như vậy máu tươi giống như hỏa diễm như là dung nham giống như chậm rãi rủi xuống mà xuống vê anh chỉ là một d ọ n l i ệ n tại cả vùng đất xuất hiện một cái vài trăm trượng lớn nhỏ đ ạ i đ ộ n g lại để cho một đám tu sĩ xem trận mắt há hốc mồm đồng thời cũng trong nội tâm hoảng sợ áo bào màu vàng pháp thân một mình bay đi trực tiếp dùng thân thể tắm rửa trong đó hắn nuốt trường cựu dương bên trong h ố linh ngọn lửa này không khỏi đối với hắn không cách nào sinh ra tổn thương còn có thể trợ giúp hắn lại để cho nhục thể của hắn càng thêm cường hành tới rồi sao vũ long tượng hai mắt chậm rãi mở ra nhìn xem cái tia từng đạo thuần dương hòa diễm phản phất chứng kiến cái kia cực nóng mùa hè khí t ứ c hạ vi dương c h i cực đại biểu nóng bỏng mặt trời cái này thuần dương c h i viêm công chính là ẩn chứa trong đó thuần dương c h i ý vũ long tượng hai mắt đóng m ở tuổi già sức yếu cả người có loại siêu thoát ý tứ hàm xúc ở trong đó nhưng mà tại hạ trong tích tắc cả người hắn khí thế rồi đột nhiên biến đổi một cỗ hơi thở nóng bỏng theo hắn quanh thân bay lên cái kia vốn là tràn đầy đông lôi chi khí phạt cảnh lập tức biến đổi từng đạo xích kim sắc thần viêm hóa thành đáng sợ phù văn ở trong đó du đãng mà mỗi một đạo phù văn trong lại ẩn chứa thuần dương tri viêm khí t ứ c hắn như một vòng hình người mặt trời. ngồi ở chỗ kia t r u n g quanh hết thể giờ phút này phảng phất đều ảm đạm rồi xuống n à y hỏa diễm vi mùa hè thiêu l ố t viêm như cái kia mùa hè trên bầu trời không ngừng lóng lánh hào qua n g mặt trời nó bản thân tuy nhiên là h ỏ a diễm cấu trúc mà thành nhưng thực sự không phải là h ỏ a diễm nó là một vòng mặt trời đây là hạ dương vũ long tượng mở mắt lại một lần nữa hiểu ra cái này thuần dương chi đạo cái kia từng đạo vàng dòng phù văn t i ể u như là từng khỏa sáng chói tiểu mặt trời tại đâu đó lưu truyền cái này hạ dương cũng không phải là hòa diễm tuy nhiên thuộc về trong ngũ hành hòa một trong nó nhưng nó bổn nguyên không phải hòa diễm mà là một vòng cực lớn m trên bầu trời liếc nhìn lại như cùng một cái thật dài giang hà chi thủy giống như cái kia vô tận thuần dương h ỏ a diễm phốc q u ố n áp che mà đến lúc này một cái hôn nguyên cảnh tu sĩ manh liệt đ ộ c thủ trong tay hắn xuất hiện một khối màu đen hộp đáo cái kia hộp đáo thoạt nhìn rất là sáng trói có một ít chi tinh ngày n g u y ệ t minh có khắc lũ lụt hộp đáo hắn một tiếng thét dài cái kia hộp đáo mở ra lập tức một đạo hào quang màu đen nhánh từ đó p h ú n r ũ n g mà ra cái kia đen nhánh sắc thần quang tại trong hư không ấ y lần biến hóa cuối cùng nhất biến thành một đạo thật dài sông lớn đó cũng là vì sao được gọi là lũ lụt hộp đ á nguyên nhân ừ, như là sao băng gian chạm vào nhau toàn bộ không gian âm dương chi khí đều đ i ê n đảo rồi phấp nọ vậy thiên tài sắc mặt biến hóa hám i ệ n g nổ phốn ra huyết dịch hiện nhiên cả hai chạm vào nhau hắn cũng là nhận lấy thương tổn không nhỏ đệ nhị kiếp vượt qua cái này đệ nhị kiếp kỳ thật muốn qua cũng không phải rất khó bất quá tại nơi này tu sĩ dưới sự trợ giúp lại nhanh chóng đột phá vì rất nhiều tu sĩ tiết kiệm thời gian nhìn xem cái kia đệ tam kiếp sẽ là cái gì vũ long tượng lộ ra một ít chờ mong hắn không nghĩ tới lúc này đầy độ kiếp lại vẫn có như thế thu hoạch hôm nay hắn triển khai p h ạ cảnh hắn tâm niệm vượ động đông lôi Hiện hiện. h vũ. vũ long tượng nói khẽ hắn nhìn xem cái tia đấu mưa lớn điểm dùng tốc độ cực nhanh hàn lâm đổi lại giống như bình thường thân thể chi lực lập tức sẽ sụp đổ bất quá hắn có phạt cảnh hộ thân cũng không e ngại như là bao tố những hạt mưa này không ngừng nện ở cả vùng đất lại ném ra nguyên một đám cực lớn hô sâu hơn nữa những hạt mưa này trong đều mang theo kinh người kịch độc cho dù là tu sĩ bị nhiễm đều lập tức chết bất đắc kỳ t ử mà vong thật ba đạo vũ cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn trái lại vũ long tượng nhữ mày cái này cùng trong lòng của hắn vũ hoàn toàn bất đồng sau một khắc hắn nhẹ nhàng nâng khởi tay lập tức cái kia vô tận đông lôi cùng hạ dương tiêu tán toàn bộ phạt cảnh trong bắt đầu xuất hiện một tia giầm mưa vũ không có lẽ như thế nó bản thân là cực kỳ nhu hòa nó có thể tẩm bộ v ậ t một trận mưa lớn có thể cho đồng nhất khô héo đại địa khôi phục như lúc ban đầu tắc thì mới được là vũ phạt cảnh trung hạ nổi lên vũ Hán từ đó vũ long tượng phạt cảnh trong rốt cục xuất hiện ba loại cực hạ cảnh lực lượng q một chương ba trăm một mươi một ngũ hành đại kiếp chương ba trăm một mươi một ngũ hành đại kiếp đạo thứ nhất lôi tiếp vì vũ long tượng xuất linh lại để cho hắn lôi p h á p đại thành c à n g là dung nhập phạt cảnh bên trong hóa thành phạt cảnh đệ nhất phạt đông lôi c h i phạt mà thứ hai đạo thứ ba cấp tắc thì lại để cho hắn hiểu ra hạ hạ dương cùng mưa xuân đạo thứ hai phạt như mùa hè mặt trời hội sẽ đem hết thể địch nhân tiêu đốt hầu như không còn lại để cho hắn huyết khí khô héo tan vỡ thứ ba phạt mưa xuân thì là ẩn chứa vô cùng sinh cơ là phạt cảnh trong đối với hắn một loại phụ trợ chi lực mà đối với địch nhân đến nói cái này mưa xuân là một loại hủy diệt hết thể sinh cơ chi lực tuy nhiên ẩn chứa sinh cơ thực sự có hủy diệt chi lực bị trận mưa này nhiễm thân hình sẽ ở sụp đổ đồng thời nhanh chóng tan vỡ đạo thứ ba cấp cũng bình yên vượt qua đến bây giờ toàn bộ thánh địa không người thương vong mà lại xem đạo thứ tư phạt vũ long t ư ợ n g hai con ngươi lần nữa đóng m ở vận chuyển thủy đồng chất lực xem hướng lên bầu trời phạt cảnh bên trong xuân hạ đông ba loại khí tức lưu chuyển như là một phiến thế giới bên trong bốn cái mùa hắn hôm nay đang tại hết sức lột xác l ạ g yên gian hắn sẽ hóa thành một cái thế giới đây là cảnh liên đại thánh cấp bậc cường giả đều chưa chắc có thể l ĩ n h nộ đi ra cảnh diệu ý kẻ này thật đúng không đơn giản thiên nhãn lao giả nhìn xem đây hết thể trong nội tâm khiếp sợ không thôi hắn tu đạo nhiều năm mà lại với tư cách thiên chỉ thánh đạo tam thánh một trong. tự nhiên đã sớm lĩnh nộ ra cảnh diệu ý hắn hôm nay sớm đã đạt tới xoáy diệt loạn phạt tứ đại cảnh bên trong được sưng mạnh nhất xoáy cảnh tại cùng cảnh giới bên trong hắn nếu là thi triển ra xoáy cảnh pháp tắc cho dù là những đứng ở kia đại thánh đỉnh phong cường giả cũng sẽ bị hắn c h é m giết sạch thế nhưng mà lại để cho hắn khiếp sợ cũng không phải vũ long tượng phạt cảnh mà là hắn m ấ y tuổi vũ long tượng trước trước sau sau tuy nhiên tu luyện nhiều năm hôm nay cũng không quá đáng bốn mươi xuân thu đối với toàn bộ tu chân giới mà nói bốn mươi xuân thu không có thể có thể cho một người tu sĩ thoát khỏi bí cảnh trói buộc thế nhưng mà người trẻ tuổi này không khỏi thoát khỏi bí cảnh đứng ở toàn bộ bốn vực trẻ tuổi định phong bên trên mà lại còn lĩnh ngộ ra liền người thế hệ trước vật đều hy vọng xa vời không thôi cảnh diệu ý người trẻ tuổi này nói không chừng thật có thể đủ xứng đôi t h á n h nữ trong lòng của hắn âm thầm nói trên bầu trời mông lung đồng nhất b ô n g nhiên cùng phong gà o ghét chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cỗ vô hình vòi rồng những vòi rồng này dung hợp cùng một chỗ hóa thành từng đạo đáng sợ vòi rồng hướng về thánh địa sáng trói mà đến thứ tư k i ế p nguyên lai là phong cướp vừa dễ dàng thành tựu của ta xuân hạ thu đông tứ đại ú cảnh mượn nhờ kiếp nạn này có thể để cho ta xuân hạ thu đông tứ đại ú cảnh triệt để viên mãn có thể tại phạt cảnh trong vô hạn tuần hoàn vũ long tượng hai mắt sáng lời trong nội tâm có chút vui vẻ đã đến hắn loại cảnh giới này trừ phi là tổ khí cấp bậc pháp khí đều khó có khả năng lại để cho lòng hắn động gió này xuất hiện lại để cho hắn có loại mừng thầm nói rõ gió này ý nghĩa xa siêu việt hơn xa một đạo tổ khí phong trần ý nó t ự i như là trời thu giống như đ i ề u hiệu có chút bi thương như là tuổi già xuân đại biểu chính là mịt mờ mới sinh thế gian vạn vật rực rỡ hẳn lên một lần nữa đ ồ n g phát đại biểu cho vừa mới quật khởi thiếu niên mà hạ đại biểu cho vừa mới quật k h ở thiếu niên hạ đại biểu cho một người tuổi còn trẻ nó h i ệ u như n g một cái mùa hè mặt trời sinh sôi mà đông đại biểu cho vạn vật mất đi tại mùa này hết thể đều có quặn g mất đi vạn vật đều chìm vào tính mịch chỉ có một mảnh kêu bao la mở mị tuyết rơi nhiều phiêu bạt mà cái này thu tắc thì đại biểu cho bình tĩnh hết thể đều đã đưa vào sắp tính mịch tuổi già bên trong nhưng mà cái này vững vàng trong nhưng lại có một loại đ i ề u h ệ u cùng bị thương gió thu như trời đông giá rét này là xuân hạ thu đông tứ đại ý cảnh bên trong cuối cùng một đạo gió thu chi ý giờ khắc này vũ long tượng trong hai t r ò n g mắt buộc phát ra trước nay chưa có thần quang lôi phong ngay vũ tứ đại thần lực phô thiên cái địa xuân hạ thu đông tứ đại ý cảnh triệt để viên mãn tại toàn bộ phạt cảnh bên trong giúp nhau luân chuyển tạo thành một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu mà giờ khắc này hắn phạt cảnh tựa hồ cũng xuất hiện một k i a thăng hoa phản phất đụng chạm đến phạt cảnh bên trong loạn cảnh một k i a pháp tắc chi lực Tốt, tốt, tốt. vũ long t ư ợ n g nói liên tục ba cái hảo có thể thấy được trong lòng của hắn ý mừng rỡ trong lòng của hắn k h ẽ động tứ l ạ i ý cảnh hiện hóa mà ra trong đó thần lực tuân ra có thể đủ nghiền áp đạo cảnh cấp độ cừng giả đạo t ạ n g cảnh trở xuống đích hôn nguyên cảnh cường giả hội sẽ lập tức bị nghiền áp trí tử cựu kiếp trong b u n cướp đã qua còn t h ư ờ ngũ kiếp áo bào màu vàng pháp thân phóng lên trời chấm dứt cường thân thể chi lực chống lại cái kia không ngừng hàng lâm xuống đại k i ế p hắn hữu như là một đạo kim sắc tia chớp không ai có thể nhìn rõ ràng thân ảnh của hắn hắn hóa thành một đạo quan g tại trên bầu trời không ngừng lòng lánh cái kia vô tận vòi rồng tại lúc này đều nhao nhao cho vùi đây là hắn đưa cho thiên trì thánh địa đại lễ nếu không có, có kiếp nạn này hắn cũng không cách nào c ô động ra tứ đại c h â n ý bất quá biết được chuyện này cũng chỉ có thánh địa tam thánh thì ra là cái kia nữ thánh chủ thiên nhãn lao giả cùng cái kia hiền lành lao bà bà những người khác cho dù là những thiên tài kia cùng thánh địa trưởng lão cũng không thể nhìn rõ r dù sao tốc độ của hắn quá là nhanh đặt đến tốc độ ánh sáng mà lại thân thể chi lực khủng bố có thể so với đạo tạng cảnh cựu trọng thiên cấp độ cờ giả trên bầu trời cái kia mịt mờ mây đen tán đi bắt đầu lộ ra một cỗ điểm lành chi khí mờ mịt chi khí dung hợp cùng một chỗ tạo thành đồng nhất mờ mịt hỗn đ ộ t có chút kỳ dị cái này xem ra giống như là sách cổ trong chỗ ghi lại cái chủng loại kia dị tượng lão bà bà thấy như vậy một màn trong nội tâm giật mình một bên nữ thánh chủ cùng thiên nhãn lao giả thần sắc đều lập tức ngưng trọng lên bọn hắn biết rõ sách cổ trong chỗ ghi lại dị tượng rất kinh người mà cái này dị tượng cực kỳ giống cái kia trong đồn đáy mạnh nhất dị tượng hẳn là cái này thứ năm kiếp đến thứ chín k i p là trong truyền thuyết khó khăn nhất vượt qua ngũ hành đại kiếp vũ long tượng cũng giống như đã nhận ra cái gì tương truyền bất kể là thiên kiếp cũng tốt hay vẫn là cái này nết bản cấp cũng đều chia làm cấp độ trong đó nếu nói là đáng sợ nhất cũng không phải trước khi hỏa cướp phong cướp vũ cấp cùng lối kiếp mà là cái này ngũ hành chi kiếp cái này ngũ hành chi kiếp dung hợp thiên đạo hóa thành năm loại thần lực nghiến áp mà xuống nếu là may mắn gặp được hai thuộc tính chi lực hàn lâm cũng là mà thôi thế nhưng mà nếu có ba đạo 4 đạo thậm chí trong h chí ậ m t t r u lòng của hán âm thầm nói của ta các loại phát tắc đạo thuật hôm nay cũng đều tiếp cận viên mãn đều cực kỳ mạnh mẽ duy chỉ có ngũ hành đạo pháp vẫn là tâm bệnh của ta ngũ hành đạo pháp chính là thế gian mạnh nhất đạo pháp một khi luyện thành như vậy chân long thượng hoàng bạch hổ h u y ề n vũ thậm chí trung ương thánh lân cái này nam đại ngũ hành thánh thú đạo pháp cũng đều có thể dung nhập trong đó nếu là cái này ngũ hành đạo pháp dung nhập phạt cảnh bên trong như vậy phạt cảnh tất nhiên có thể tái tiến một bước thậm chí có thể đẩy vào loạn cảnh cấp độ đây là hắn trước nay chưa có đại tạo hóa hắn có thể mượn này ngũ hành viên mãn dung nhập một ư ơ i thú bên trong ngũ hành thánh thú chi lực khai sáng ra một đạo không bên trên phạt cảnh đi ra một khi chính thức thành công như vậy thực lực của hắn sẽ có cường đại trước đó chưa từng có nếu không có vũ long tượng có được không sức mẹ huyền vũ đạo thuật cùng với mấy trăm loại chân long biến hóa bằng không thì cũng còn thật là nhìn không ra cái kia ngũ hành đạo khí biến thành năm đại thanh thú tư thái nói không chừng mượn nhờ cái này ngũ hành đại tiếp những đạo thuật này của ta sẽ có chút ít viên mãn bắt đầu nguyên vũ đạo thuật khả năng nâng cao một bước lục lọi thực hoàng đạo thuật hạch tâm hiểu được càng nhiều nữa chân long biến hóa trở những điều thuộc về này một hồi cực lớn tạo hóa vũ long tượng thật sâu tin h tưởng cái này ngũ hành đại kiếp tuy nhiên đáng sợ nhưng lại cũng là một hồi cực lớn tạo hóa nói không chừng trận này tạo hóa có thể cho hắn lần nữa lột xác lại để cho hắn phạt cảnh siêu việt trước nay chưa có phạt cảnh ta muốn sáng tạo ra tạo ra cường đại nhất phạt cảnh một đường hát vang trực tiếp theo cảnh vượt qua đến kế tiếp cấp độ trong vũ long tượng trong nội tâm bánh địa có một loại nghĩ cách cái này nghĩ cách một thành hình liền như thế nào cũng lái đi không được xa xa tam thánh giờ phút này đều lộ ra nghiêm trọng t h ầ n sắc không nghĩ tới thật là ngũ hành đại kiếp cũng không biết đây là thánh địa c h i phúc hay vẫn là thánh địa họa nữ thánh chủ thở dài mặt mày hiền lành lão bà bà mở miệng an ủi nói thánh chủ không cần sầu lo cái này nói không chừng là thượng thiên để cho ta thiên trì hết sức lột sắc một hồi tạo hóa đây là một hồi tai nạn cảm giác không phải là một hồi kinh tiên h động địa tạo hóa nói không chừng hội sẽ có không ít thiên tài đệ tử sẽ ở một kiếp này trong hết sức đột phá mà lại có thể dẫn phát như thế dị tượng đối với thánh nữ mà nói không phải là không chuyện tốt nói rõ nàng lúc này đây niết bàn đem không giống người thường nữ thánh chủ nghe nói trong lòng bên trên một tia vẻ lo lắng cũng tắn đi rất nhanh tự khôi phục ngày xưa thần thánh tư thái sở hữu hôn nguyên cảnh phía dưới không đạo t ạ n g cảnh phía dưới cấp độ cường giả trốn trung ương thiên cung trong nữ thánh chủ tuyên bố hiệu lệnh lập tức có mấy trăm đạo lưu quang tiến vào trong tiên cung bọn hắn biết do ngũ hành đại kiếp đáng sợ lưu tại nguyên t r ô chỉ có thể coi là, là vương hữu không cách nào đến giút đại ân bất quá cũng có mấy cái hôn nguyên cảnh cấp độ cường giả giữ lại cái này mấy người đều là thiên trí thánh địa trẻ tuổi cường giả. có thể so với đạo tạng cảnh cấp độ đại năng tại trong tay bọn họ thế nhưng mà vẫn lạc đếm rõ số lượng tôn đạo tạng cảnh cấp độ đại năng cờ giả giống giống t o một tiếng theo trên bầu trời truyền xuống như là lôi âm nương theo lấy vô tận dị tượng hướng về đại địa nghiền áp mà xuống n ă m đại thánh thú t ề minh đồng thời b ộ c phát ra tuyệt cường nói âm chi lực chấn nhiết toàn bộ thánh điệp cái này trong thanh â m ẩn chứa đại đạo ẩn chứa phát tắc thậm chí xuất hiện một tia cảnh diệu ý quả nhiên lợi hại vũ long tượng hai con ngươi lộ ra tinh quang lại không có chút nào e ngại áo bảo màu vàng pháp thân phi thân lên dùng thân thể chống lại cái k i a cố cường đại nói âm lại không có lùi b ư ớ c m à là bộ u c phát ra ngập trời chiến ý trên bầu trời ngũ hành đại kiếp cuối cùng nhất diễn biến ra năm đại thanh thú đi ra cái này năm đại thanh thú đại biểu cho chính là mười thú bên trong xa nhất thời cổ đời thay mạnh nhất thanh thú mười thú bên trong hôm nay quang vũ long tượng biết hiệu liền có chín đầu trong đó trân long thực hoàng bạch hổ huyền vũ thánh lân vi năm đại thanh thú chính là chúa tể ngũ hành siêu cấp đại năng vi thế gian ngũ hành trí tôn ngoài ra là con á thú minh vương hư điệp quá vừa còn có cuối cùng một đầu thần bí thú vương mà cái này năm đầu thì là mười thú bên trong năm đại hung thú cùng năm đại thánh thú hoàn toàn trái lại con ác thú được s ư n g mạnh nhất m u ố n ăn có thể thôn thiên nhà địa minh vương hết sức d ố i dài có thể hóa cao mười vạn g i ả m đại tám nghìn dặm năng lượng cao s ư ơ n g tiên h đại năng vượt qua châu lời nói cách xa vạn giảm mạnh nhất thân thể mà tương t r u y ề n cái này minh vương tuy là mười thú mực hàng nhưng nó bản thân pháp tắc lại cũng không viên mãn cái này đoạn bí văn vũ long tượng theo ánh sáng màu l a m tồn tại trong trí nhớ biết cái này ánh sáng màu làm tồn tại lai lịch tự hồ cực kỳ thần bí cùng k i u dương cứ tự hồ đến từ cùng một cái thế giới bởi vì minh vương lão tổ thuộc về k i u dương chính là hôn linh về sau thương thiên tương truyền thương thiên xuất thế thân hình hóa m ộ ư ơ i vạn tám ngàn giới cái này m ộ ư ơ i vạn tám ngàn giới đến cùng là dạng gì khái niệm vũ long tượng cũng không rõ ràng lắm hắn chỉ là biết được một vực rộng mộ vô biên vô hạn mà tương truyền giới rộng lớn thậm chí đã vượt qua một vực mấy ngàn gấp mấy vạn mà thân hình có thể hóa m ộ ư ơ i vạn tám ngàn giới cái này cái thân hình có bao nhiêu liền hắn đều làm không rõ ràng ít nhất dùng đơn vị đến tính toán, muốn dùng Nếu là trong vòng đến tính toán cái kia con số căn bản là không cách nào tính toán tới nói đến hư n i ệ p vũ long tượng tại trong thần quốc hôm nay đang có một đầu tương truyền cái này hư điệp tu luyện đ ạ t đến viên mãn cuối cùng nhất phát ra cũng không phải là hư không chi lực mà là có thể hóa vạn vật vi mục nát hư vô chi lực tương truyền có thể sát thần liền thần linh nhìn thấy đều muốn sợ hãi bởi vì mà chạy trốn mà nói đến hư điệp tựa hồ lại cùng c i u dương c i ể u hữu h n g có liên quan nghe nói mười thú bên trong bỏ năm đại thanh thú bên ngoài mặt khác năm đại hung thú đều cùng c i u dương c i ể u h ữ có được lớn lao liên quan quá vợn ư nhất tộc cũng như thế tương truyền bọn họ là một cái k i u dương bên trong hết sức cường giả hậu đại tương truyền cái này cường giả có được hỏa nhãn kim tinh loại này thần đồng bài danh xếp càng là có được bảy mươi hai loại biến hóa thần t h ô n g cũng hiểu được chiến đấu chi không bên trên pháp môn dùng một căn c ô n sắt làm vũ khí tương truyền càng là có được không bên trên hết sức tốc độ ngay lập tức có thể đạt tới cách xa vạn giảm ngoài ra thứ năm đầu hung thú vũ long tượng đến nay không biết kỳ danh đường cũng không phải là hắn lịch duyệt không đủ mà là về cái này thứ năm hung thú danh tự hoặc là hắn tư thái toàn bộ bốn vực bên trong biết được cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi cùng năm đại hung thú hoàn toàn bất đồng vũ hành thánh thu thuộc t h u về cái này đồng nhất bốn vực sinh, sinh ra đời ở cái thế giới này cũng không phải tới tự hắn thế giới của hắn mà cái này năm đại hung thú t ắ c thì vốn là phân biệt t ọ a c h ấ n bốn vực không bên trên thánh linh tương truyền vào vô số năm trước đây bốn vực sụp đổ trước hắn vốn là năm cái cự đại vực mà trung ương thì là do ngũ hành thánh thú chi tôn thánh lân chỗ trấn thủ chỉ là không biết nguyên nhân gì cái này thứ năm trung ương đại vực tại mênh mông trong năm tháng biến mất không có người biết được phát sinh ra dạng sự tình gì chính là bởi vì như thế mười thú đạo thuật bên trong duy chỉ có cái này thánh lân đạo thuật cùng với cái kia thứ năm hung thú đạo thuật cũng không bị người biết được cái này thánh lân đạo thuật ở đằng kia thứ năm vực bên trong chẳng biết lúc nào hội sẽ xuất hiện lần nữa coi như là không hiểu được cái kia thánh lân đạo thuật nếu là cái này ngũ hành đại kiếp hoàn toàn chính xác vì năm đại thánh thú biến thành như vậy tạ này ta có thể suy diễn ra bộ phận biến hóa tuy nhiên không cách nào sở thấu cái kia nguyên thủy nhất cấm kỵ có thể cho dù là lĩnh n g ộ hàn biến hóa của hắn đối với ta mà nói cũng tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ vũ long tượng chờ mong lấy cái kia ngũ hành đại kiếp ngũ hành đại kiếp rốt cuộc hàng lâm ra rồi năm đầu thánh thú cùng với vô tận điểm lành cùng với thần thánh dị tượng như vậy cái này một phiến tiên địa chúa tể giống như hướng phía thánh địa trùng trùng điệp điệp đặc hạng năm đại thánh thú nghiền áp mà xuống p h ụ c lên lấy ngũ hành thần tinh một cấu ngũ hành nguyên khí hóa thành không bên trên thánh lực nghiền áp mà xuống toàn bộ thánh địa đều phảng phất tại thời khắc này lung lay sắp đổ bắt đầu ngũ hành tránh trên bầu trời ngũ hành thánh thú biến thành thánh lực hóa thành một đạo bạch sắc thần lôi hướng phía đại địa trùng trùng điệp điệp đánh xuống loại lên hai tránh ba tránh bốn trái ánh năm trái vũ long tượng nói nhẹ hắn nhìn xem cái kia thiên không bên trên tối t ă n thiên địa trật tự chi lực đệ nhất tránh cấp đoạn thị giác thứ hai tránh cấp đoạn cứu giác thứ ba tránh cấp đ o ạ thị giác thứ tư tránh cấp đoạn thị giác thứ năm tránh cấp đoạn xúc giác hình sắc nghe thấy vị sờ năm đại thánh thú lực lượng chỗ tụ tập mà thành bạo phát đi ra ngũ hành núi là cướp đoạt người chỉ ngũ g i á c cường hãn t h ầ n thông tại chỗ liền có không ít cường giả bị tước đoạt đi ngũ g i á c tuy nhiên như thế nhưng là bọn hắn giác quan thứ sáu thì ra là ý thức cũng không bị tước đoạt tương truyền người có hàng trăm văn thức bất quá hắn căn bản nhất là chính thức bỏ ngũ g i á c bên ngoài giác quan thứ sáu là ý thức cái này ý thức lại được gọi là thân thức là gợi lại trong đầu thức hải các tu sĩ bỏ ngũ rác mạnh mẽ bên ngoài còn, còn có thứ sáu thức thần thức chỗ cái này thần thức tu luyện tới bọn hắn bực này cảnh giới Tiểu tương đương vũ ớ i miệng mắt hắn của bọn n long tượng nhẹ nhàng vừa quát cái kia vốn muốn cướp đoạt hắn ngũ rác ngũ hành tránh lập tức t ắ n đi sau đó hắn lại nhịn không được những mày cái này ngũ hành tránh cướp đoạt ngũ rác thậm chí là giác quan thứ sáu thứ bảy cảm giác c h ở đây là thịt cướp qua đi thức cướp là nghiết bàn tam kiếp bên trong đệ nhị kiếp bên trong đại kiếp m ớ i đúng nghiết bàn tam kiếp phân biệt chia làm t h ị t cướp thức cướp cùng với tâm kiếp chờ tam kiếp mỗi một kiếp chia làm cựu trọng đại kiếp mà hôm nay bọn hắn vị trí chính là thịt cướp thế nhưng mà cái này thì cướp bên trong thậm chí có thức c ư ớ p đại kiếp hàng lâm xuống cái này s á c thực lại để cho người không thể tưởng tượng hẳn là nàng vượt qua kiếp số muốn siêu thoát tất cả mọi người b à n g vào đại kiếp t ự u như thế khủng bố vũ long tượng trong nội tâm suy đoán cảm thấy cái này đại kiếp tựa hồ muốn so với khởi sách cổ tròng c h â ghi lại n h ấ t bàn cướp cường rất nhiều thanh mục tri thần cái kia chân long thi t r i ể n ra mười vạn loại biến hóa vũ long tượng xem thấu triệt giờ phút này hắn vận chuyển thủy đồng chi lực không muốn bông tha bất luận một loại nào biến hóa long tộc mười võ học mỗi một chủng võ học đại biểu chân long đạo pháp một loại biến hóa chung mười v dung hợp lẫn nhau cựu có thể hóa thành vô địch đạo thuật cái này mười vạn loại biến hóa theo thấp đ ế n cao đã bao hàm trật tự chi lực vũ long tượng vận chuyển thủy đồng đồng thời huyền sát cựu chuyển cảnh giới thần thức chi lực cũng chia tràn ra đi đem bên trong biến hóa không ngừng phản hồi cho bản tôn quả thật thần bí khó lường vũ long tượng trong nội tâm sợ hai thán phục không thôi gần kề trong chốc lát hắn liền lĩnh nộ ra vạn chủng biến hóa trong cơ thể chân long phủ văn lần nữa tăng cường cuối cùng nhắc hắn ngưng tụ ra hai vạn loại biến hóa tắc thì hai vạn loại biến hóa lại để cho hắn bản thân chân long đạo thuật lại một lần nữa tăng cường Đáng tiếp c hắn b ả theo n cảnh chưa h giới đủ, ô trong nét mắt ở phía nam cái kia đầu thực hoàng cũng động nó chỗ diễn biến đi ra biến hóa mặc dù không có chân long đạo thật nhiều nhưng là mỗi một chủng biến hóa tức đại biểu một lần niết bàn chung chín lần niết bàn mỗi một đạo niết bàn phù văn hóa thành một cỗ trật tự lực lượng phô thiên cái điệu mà đến mà vũ long tượng tuy nhiên đã nhận được một nửa thực hoàng đạo thuật nhưng lại không có lĩnh nộ đưa ra trong đích chân lý hôm nay chứng kiến thực hoàng ra tay trong nội tâm cũng lập tức h i ể u rõ một phen ly hỏa c h i thần ngay sau đó tây phương canh kim chi khí phốn dung không thôi mà ra đầu kia cực lớn bạch hổ toàn thân ánh vàng rực rỡ tản mát ra một cỗ bảng bạc kim sắc canh kim chi khí mỗi một đạo canh kim chi khí biến thành chính là từng đạo cực đại lôi thần phát tắc mỗi một đạo lôi thần phát Từng đạo cực đại trật tự lôi điện hàng lâm mà hạ cuối cùng nhất biến thành là một đầu vô địch lôi điện bạch h ổ vũ long tượng không ngừng tìm hiểu trong đó thần lôi khí tức phối hợp toan nghê thần lôi cuối cùng nhất không ngừng diễn biến tại tại trong thần quốc toan nghê cuối cùng nhất bị một đầu cực lớn bạch h ổ c h ố n luân chuyển canh kim thần lôi ở phương bắc h u y ề n vũ hơi đ ộ n g một chút vô tận nước lạnh chi khí phún dung không thôi nhất trọng điệp ra nhất trọng phản phất vô cùng vô tận thần lực triều tịch hướng phía đại địa vào tới hắn biến thành mỗi một đạo phù văn không ngừng dung hợp hóa thành một đạo bàng bạc mưa to lại chuyển đổi thành một cái cự đại hải dương chi lực Vũ l o năm g Tượng có được không được có huyền vũ đại o Pháp, g ờ p h ú thánh này cảm ứng cảm u huyền y ề n không hoàn toàn diễn biến ra huyền vũ vũ chi lực, h lại đạo ra p p đích c h â lý. Quý t ủ y Biển Cuối cùng, cái cùng, thú á Thánh n Lân cũng、đậu. Nam h h đậu. Đại t bên trong hắn lĩnh ngộ ra tứ đại thánh thú đích c h â n lý duy chỉ có còn lại cái này thánh lân đạo pháp tương truyền thánh lân vi n a m đại thánh thú đứng đầu dung hợp còn lại tứ đại thánh thú lực lượng vi hậu thổ chi thần lại được gọi là hết thể đại địa chi thần nó bất động như núi như vậy đồng nhất bao la mở mịn đại địa n g ậ đứng ở đó ở bên trong làm như một ngọn núi hoặc như là đồng nhất đại địa không có sử dụng bất luận cái gì trật tự chi lực chỉ dựa vào lấy một luồng áp lực vô hình vũ long tượng vô luận thúc giục bất luận cái gì đạo pháp bất luận cái gì đồng thuận tại lúc này lại bất luận như thế nào cũng cảm ứng không đến thánh lân phù văn cùng phát tắc đây là hắn kiếp sợ phát hiện cái này thánh lân lực lượng trong cơ thể dung hợp còn lại tứ phương thánh thú lực lượng hắn không ngừng vận chuyển lại phát hiện bất luận cái gì lực lượng đều không thể tới gần trong lúc này thánh lân chỉ có đem còn lại tứ đại thánh thú lực lượng không ngừng dung hợp mới có thể dựa vào gần cái này đầu thánh lân hắn không ngừng thúc giục tứ đại thánh thú đạo pháp d u n g huyền sát cựu chuyển nói thần lực không ngừng hướng về kia trung ương thánh lân tới gần hắn khiếp sợ phát hiện chính mình đạo thần tại ở gần đồng thời lại xuất hiện vỡ tan đạo này thần có thể so với cựu trọng thiên đạo tàng cảnh cường giả tại phối hợp hắn các loại thần thức trí lực cùng với được xưng thế gian cường đại nhất thức tàng pháp môn trí cường hư thuật cho dù là tịch không cảnh đạo thần cũng không có thể đối với hắn có thể sinh ra uy hiếp nhưng mà hắn tại ở gần thánh lân trong chốc lát hắn nói thân lại bắt đầu thôn thôn nghiền nát không sao của ta đạo thần dung hợp hư không cho dù là tan vỡ rồi cũng có thể tại phạt cảnh bên trong một lần nữa đạn sinh ra đến vũ long tượng ánh mắt kiên định cho dù là hôm nay hắn đạo thần nghiến át cũng muốn liều mạng một c ố lực lượng đem cái kia một tia thánh lân pháp tắc đánh cắp vũ long tượng đạo thần lại một lần nữa xuất hiện tan b ỡ thế nhưng mà ánh mắt của hắn lại càng thêm tỉnh táo mà bắt đầu cả n g ư ờ i phảng phất mất đi giống như hướng về kia thánh lân một bước lại một bước đã đến gần đi qua q u y một chương ba trăm mười bốn ta đã thiên ta đã điện chương ba trăm mười bốn ta đã tiên h ta đã điện ngũ hành chi đạo năm đại thánh thú được hắn bốn loại biến hóa kẻ này nếu là tương lai bất tử tất nhiên là một phương trí tôn thiên nhãn lao giả nhìn xem một màn này cảm hắn nói một bên nữ thánh chủ cùng lão bà bà cũng đều là im lặng bọn hắn cảm thấy người trẻ tuổi này quá mức yêu nghiệt rồi trước khi nữ thánh chủ cùng lão bà bà hai người cảm thấy thế gian này thiên c h i tiêu tử đều thì không cách nào phối hợp duyệt xuân tiết tử cho dù là cái kia hôm nay như mặt trời ban chưa thiếu thiên cũng như thế nàng siêu thoát thường nhân nghiết bàn cựu trọng sau có vấn đỉnh n h ư đồ lập quyền đại đế hy vọng thế nhưng mà hôm nay xuất hiện một cái có thể cùng nàng sánh v a i thậm chí có thể siêu việt người của nàng cái kia chính là vũ long tượng hoàn toàn chính xác vũ long tượng không quyền không thế không giống thái cổ hoàng tử thiếu thiên bọn người sau lưng có một cái quái vật khổng lồ v ì hắn che gió che mưa một đường đến vũ long tượng đều dựa vào lấy bản thân lực lượng từng bước từng bước chân đi tới hôm nay địa vị chính là bởi vì như thế hắn so về bất luận kẻ nào càng thêm cứng cỏi đối với lực lượng khát vọng cũng siêu thoát thường nhân hắn không có bất kỳ truyền thừa nói đến truyền thừa thì ra là đại hoang thánh thể nhất mạch lưu lại cho hắn thánh thể thanh tàng trừ lần đó ra hôm nay thủ đoạn của hắn đạo thuật của hắn hắn pháp tắc chờ chờ đều là hắn dựa vào chính mình từng cái diễn biến từng cái lục lọi mà đến hắn không khỏi thực lực cương đại khí vẫn cực kỳ ngọc trời mới bất quá vài năm không thấy thực lực của hắn lần nữa tăng cường rồi mà lại diễn biến ra trong đồn đại phật môn trí cao bí mật bà thân đi ra nữ thánh chủ nói ra ánh mắt có chút phức tạp một bên lão bà bà thôn thức nói cây to đòn gió hôm nay danh hảo của hắn cũng chuyển khắp bốn vực tất cả hẻo lánh thánh điệu bên ngoài một đám hổ lang thế hệ đã ngưng tụ một khi kẻ này đi ra ngoài tất nhiên có một hồi đại chiến kinh thiên mà lại hắn vi đại hoang thánh thể hôm nay tại bốn vực đã là công khai bí mật cái kêu hoàng kim thần thể nhất mạch một mực không có động tác hiện nhiên tại chủ tính lấy cái gì mấy năm qua vũ long tượng xâm nhập trốn tránh cũng không rõ ràng lắm cái này ngoại giới chuyện gì xảy ra hắn cùng với trời xanh thánh địa tiểu vũ thánh và không giành bảo thể thái cổ hoàng tử một trận chiến do những nhân kiệt k i a m ộ t chuyến m ư ờ i mười, mười chuyến một trăm đã sớm tại toàn bộ bốn vực trong đưa tới không nhỏ dung chuyển tất cả thế lực lớn n h a u n h a u ghé mắt rốt cục cũng bắt đầu coi trọng hơn hắn một ít năm đó liên hợp tiêu d i ệ t h o a n g thể nhất mạch thế lực có ít người sớm đã kèm nén không được n h a u phái ra cao thủ muốn tập sát hắn duy chỉ có thân là chủ mưu hoàng kim thần thể nhất mạch cũng không động tác tựa hồ tại chủ tính lấy cái gì lại để cho rất nhiều thế lực bắt đoán không ra đương nhiên dùng vũ long tượng hôm nay tâm tính mà nói coi như là khắp thiên hạ vi địch nhân của hắn chỉ cần lòng của hắn bất diệt liền cũng t u không sợ hãi lại nói trên bầu trời vũ long tượng bản tôn từng bước từng bước chân tới gần hướng cái kia thánh lân thánh lân vi năm đại thánh thú đứng đầu vi đại địa chi mẫu c u n g bầu trời chi vương nó gặp may mắn trời sinh b ấ t ngôi dùng tiên thiên hỗn độn chi khí ngưng tụ m à thành bất quá đại địa thần kinh tẩm bồ hắn vô tận tĩnh nguyện cuối cùng nhất mới đã đản sinh ra cái này một đầu tuân theo thiên vận gặp may mắn không bên trên thánh thú tương truyền bố vực vốn là một cái nguyên vẹn thế giới trung ương có một tòa cự đại khôn cùng đại dương mênh mông mà mặt khác bốn vực n h a u n h a u liên tiếp cùng một chỗ hình thành một cái cự đại thế giới tại vô tận thời xa xưa đời thay có lẽ muốn liên quan đến đến một cái đằng t r ư ớ c văn minh thời đại thậm chí càng thêm đã lâu vượt qua nhiều cái văn minh thời đại trước khi tại lúc kia bốn vực là một cái nguyên vẹn thế giới mà hắn bản thân cũng không phải vực mà là áp đảo vực phía trên giới thời đại kia vực là bẻo b ọ t nhất thế giới lúc ấy vạn giới cùng tồn tại thậm chí còn có giới phía trên tồn tại chi phối lấy một phương thế giới mà bốn vực là vạn giới đình phong có người nói đây là chư thần sáng tạo ra được thế giới cũng có người nói đây là một cái cực lớn lao ngục giam giữ lấy ngập trời tội nghiện tội phạm bất kể như thế nào vạn giới đỉnh phong là bốn vực mà ở lúc ấy bốn vực có năm đại thánh thú đông p h ư ơ n g đại vực do không bên trên chân long thủ hộ phía nam tắc thì có không bên trên thực hoàng thủ hộ phương bắc thì là huyền vũ c h ấ n thủ tây phương là thông thiên bạch hồ chi điệp duy chỉ có trung ương vùng biển cùng bầu trời cũng không thánh thú c h ấ n thủ nguyên nhân chính là như trong cái này vùng biển cũng thành mặt khác bốn vực sát phạt chi đ i ệ nhưng cũng không biết là khi nào một cỗ màu hoàng kim thần quang từ phía trên hàng lâm mà xuống lúc ấy mặt khác bốn vực thánh thú n h o nhao chấn động tiến đến chiều bái về sau mới biết nguyên lai là thiên địa sủng nhi thánh lân đã được sinh ra đời nó vừa xuất hiện liền có hủy thiên d i ệ t địa thần uy lật tay thành mây trở tay thành mưa chấn n h i ế p toàn bộ vùng biển không thiên bất quá cường đại như thế thánh lân cũng có hắn chỗ thiếu hụt nó bởi vì quá mức mạnh mẽ sinh ra liền có được đại đế thần uy bởi vì này thứ nhất sinh chỉ có một con nối dõi nhất mạch đơn mặc tuy nói thánh lân nhất mạch mạnh mẽ vô cùng nhưng thịnh cực tất suy vật cực tất phản đây là tự nhiên thiên đạo tri quy luật cho dù là tại mạnh mẽ nhất mạnh cũng cuối cùng có cô đơn dù là tại thực lực cường đại cũng cuối cùng có bế mạc thời điểm vượt qua vô số văn minh thời đại sau thánh lân nhất mạch triệt để xuống dốc rồi không có ai biết chúng cái này nhất mạch chuyện gì xảy ra tương truyền tại tiến vào cái này một cái văn minh thời đại về sau t i ể u không còn có thánh lân xuất hiện cũng bởi vì như thế mười thú đạo thuật bên trong duy trì có cái kia thánh lân đạo thuật cùng cái kia tương truyền hung ác nhất hung thú đạo thuật cũng không bị ngoại giới biết mà hôm nay đối mặt vũ long tượng chính là một hồi thiên đại tạo hóa trước mắt thánh lân tuyệt đối không là chân thật đấy nhưng là nó bản thân lại ẩn chứa thánh lân bộ phận biên hóa cái này là một hồi cực lớn tạo hóa nữa tại ta sinh thời tất nhiên có thể bổ toàn bộ mười thú đạo thuật khai sáng ra không b vũ long tượng theo xuất đạo đến nay liền có đem một ư ơ i thú đạo thuật dung hợp tâm niệm thế nhưng mà cái này cái cọc sự tình liền thái cổ thời kỳ không bên trên đại đế cũng đều không có hoàn thành cho dù là tại mạnh mẽ không bên trên đại đế cũng gần kề đã nhận được một ư ơ i thú tám loại đạo thuật còn lại hai quá mức thần bí khó lường không người tìm được bây giờ gặp được thánh lân đạo thuật khả năng cũng chỉ có trước mắt lúc này đây rồi vũ long tượng mắt lộ ra tinh quang tại lúc này cả người như một thần chi hãn tạo ra phạt cảnh chi lực xuân hạ thu đông tứ đại trân ý đồng thời nghiền áp mà hạ hướng phía thánh lân n à tới mưa xuân ngày mùa hè gió thu Đông lôi bốn đạo lôi thôi bốn này hắn giờ lực chi dưới tiếp buộc hết phút thúc phát trực sức sự của m c độc buộc cường hời. Thánh、lân、phản phất bị tiết độc giống như giờ phút vành giờ tiết giống tiếng một phát ra tuyệt Lân này lượng. lực là Đây bị Ấm ra dương chi lực trời xanh bao la mở m i ệ n g chi lực cùng đại địa hậu thổ chi lực cái này thánh lân không hề giống những thứ khác thánh thú giống như vi đơn t r ú c lực lượng mà là gặp may mắn song trọng lực lượng vũ long tượng trong nội tâm chấn động cảm thấy một cỗ bàng bạc âm dương chi lực như là một đạo vô hình tối say hướng phía hắn trùng trùng điệp điệp trấn áp mà hạ thánh lân phát tắc đúng là âm dương chi lực phát tắc bên trong lẩn chứa âm đại địa chi lực và dương bao la mở mịn chi lực hai lực lượng dung hợp lẫn nhau về sau chỗ bạo phát đi ra là nhất thuần túy âm dương trí lực lực lượng này cũng có thể xưng là thiên địa sức mạnh to lớn ta đã thiên ta đã điệp một đạo giàn mua mà thanh âm hùng hồn từ nơi này đầu thánh lân trong miệng chuyển ra q u y một chương ba trăm mười lăm pháp tính bất diệt chương ba trăm mười lăm pháp tính bất diệt thanh âm của nó như là này thiên địa trật tự nhất cử nhất động của nó mỗi tiếng nói cử động có thể cho này thiên địa sinh ra biến hóa nói là là ngay vũ long tượng mắt lộ ra tinh quang đồng thời hiếm thấy lộ ra nghiêm trọng thân sắc trước mắt thánh lân tuy là đạo tạng cảnh cấp độ nhưng là băng vào cái này nói là làm ngay cũng vào là làm cái có đủ để thứ ể so với siêu thoát đạo Cho Loại theo với vậy mới tại. đối thôi người người trên người đều qua huy huy qua. tạm tồn mặt thụ t cánh xích hắn không như hắn áp. độ đến được cảm cảm cấp có dương này nay nhận áp, dù là nhất là thiên đế thành thủ hộ giả thiên l u thứ hai là cái kia lôi vực thần ma đại hán thứ ba chi lôi thần hắn bốn phép tính là tinh vực hoàng người cuối cùng t ắ c thì là đến từ cấm khu cái kia nhiều lần ra tay khô h é o cánh tay chủ nhân năm người này là vũ long tượng trong cả đời gặp được người mạnh nhất nhóm trong đó đáng sợ nhất là lôi thần và cái kia cấm khu khô heo cánh tay chủ nhân nhưng mà t khí tức. Khí tức cực cực r sau một khắc thánh lân hai chân hướng phía vũ long tượng trùng trùng điệp điệp đặt đi một kích này ẩn chứa bao la mở mịn đại địa tri lực vì thiên địa đến lực một cỗ như là sông lớn vỡ đê giống như lực lượng vào tới như vậy ngàn trượng như sóng to gió lớn vũ long tượng giống như là trong hải dương một thuyền lá lên đen nhẹ nhàng khẽ động sẽ hóa thành bột mịn tiêu tán tại trong thiên điệp vũ long tượng cả người bay ngược đi ra ngoài một màn này xem tại trong mắt mọi người nhưng mà vũ long tượng thân hình lại không có bất kỳ bất ổn thân xác của hắn cực kỳ bình tĩnh đối mặt cái kia vô tận triều tịch c h i lực nó không đi phản kháng mà là tiếp nhận đây là quên tận trở lại như cũ đạo pháp tự nhiên thiên nhãn lao giả lần thứ nhất lộ ra kinh hô sắc mặt mang theo không dám tin thân xác hoàn toàn chính xác đối mặt thánh lân vũ long tượng giống như là biển cả một thuyền lá lên đen tùy thời đều sụp đổ nhưng mà giờ phút này hắn tuy bị vô tận triều tịch mang tất cả mà đi nhưng là thân hình lại không có chút nào dao động phản phất theo do mà đi như là tự do tinh linh mang tim quá hư lượng chu các giới kẻ này chẳng lẽ là thiên thần truyền thế lão bà bà cũng sợ ngây người không thể tin được thánh lân lực lượng sao mà bá đạo ẩn chứa trời xanh m ê n h mang thần lực cùng đại địa hậu thổ chi lực cả hai dung hợp hóa thành âm dương thiên địa sức mạnh to lớn cho dù là thần linh đều chỉ có thể chống cự không cách nào phản kích trời đất bao la trên cái thế giới này không ai một đầu sinh linh có thể có thiên đại có thể có địa đại thế nhưng mà vũ long tượng lại nạnh xanh xanh đem cái này của không cách nào phản kháng lực lượng đã nhận lấy xuống mà là ta sử dụng thiên địa nhân trung sưng tam tài cái này trong trời đất chỉ có nhân tài có thể cùng trời cùng đất ngang bằng đây cũng không phải là tiếng người vĩ đại khái có thể cùng thiên có thể cùng địa có thể so với mà là người linh tính trí tuệ của nó có thể so với thiên có thể so với đại địa mặt đối với thiên địa lực lượng coi như là ta nhỏ bé như con sâu cái kiến tuy nhiên không cách nào phản kháng nhưng là có thể vì ta sử dụng đây chính là ta hôm nay cảnh giới vũ long tượng thì thào tự nói theo gió m à động không nhiễm một hạt bụi cả người như vậy trích tiên giống như tràn đầy linh động mờ áo tiên khí cho dù là những thánh địa kia tiên h tài giờ phút này cũng đúng vũ long tượng kính như thiên thần cái kia thánh địa thánh tử lần thứ nhất lộ ra nghiêm trọng thân sắc trước khi hắn mặc dù không có cùng vũ long tượng một trận chiến nhưng là hắn có lòng tin có thể đứng ở thế bất bại thế nhưng mà đương hắn chứng kiến vũ long tượng thủ đoạn sau lại phát hiện đối phương cùng mình tranh lệch vậy mà như cùng một cái thiên địa cái hào rộng đem hai người ngăn cách đây không phải thực lực mà là cảnh giới tranh lệch l o n g của hắn đã không nhiễm một hạt bụi siêu phàm thoát tục chính thức làm được siêu thoát luân hồi cảnh giới cho dù là thiên địa hủy diệt nhục thể của hắn t h â n chí của hắn hắn cũng có thể chưa từng mình trong trùng sinh mà đến hắn đã lục lọi đã đến tự tính thiên trì thánh mục nhỏ khơi phức tạp cảnh giới này là hắn cả đời chỗ truy tìm chính là l i ê n vũ long tượng không biết hắn chỗ đạt tới cảnh giới là vô số tiền bối anh linh vô số thiên tri tiêu tử một mực tại truy tìm chính là cảnh giới đạt tới cảnh giới này pháp tính bất diệt cho dù là thiên địa hủy diệt thân thể sụp đổ thần thức chôn vùi chỉ cần pháp tính vẫn còn như vậy mặc kệ trôi qua bao lâu như trước hội sẽ chưa từng minh trong trùng sinh mà đến con sâu cái kiến cuối cùng muốn diệt vong thánh lân thanh e m lần nữa truyền đến ánh mắt của nó phi thường bình tĩnh như là cái này thiên địa chố t ể nhất cử nhất động của hắn kéo toàn bộ thiên địa vũ long tượng ánh mắt bình tĩnh con ngươi thanh tịnh như nước nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc ở trong đó áo bào màu vàng p h á p thân bất động như núi động như thiên quân tràn đầy hủy diệt chi lực cả người to như vậy là thần tiên hàng lâm xuống một thân thân thể chi lực làm cho người hoảng sợ mà áo bào tím ứng thân như cựu lưu thần linh tràn đầy quỷ bí chi khí cả người lại một loại hư vô mà mờ ảo cảm giác mà giờ k h ắ c này áo đen bản tôn khí tức thì là siêu phàm thoát tục cả người như một mờ ảo mà linh động trích tiên ra bụi thoát tục đối mặt thánh lân huy áp giờ phút này hắn cũng không hề lộ ra nghiêm trọng thần sắc mà là vẻ mặt lạnh nhạt trong thần sắc không có bất kỳ sợ hãi đây không phải che giấu mà là xuất từ hắn tự tính bên trong chân thật nhất cảm xúc. pháp tính bất d i ệ t là được chưa từng mình trong trùng sinh mà đến vũ long tượng phảng phất cũng hiểu rõ điểm này giờ phút này đối mặt vô tận uy áp cũng không có bất kỳ sợ hãi giờ khắc này hắn chậm rãi đưa tay ra phạt cảnh chi lực lặng yên tản ra đem thánh lân bao trùm dùng thánh lân vì trung ương mặt khác tứ phương thánh thú đều không có xuất thủ tương trợ chúng biết được thánh lân với tư cách n a m đại thánh thú đứng đầu là không cần bất luận cái gì trợ giút con sâu cái kiến đưa diện giám người tiên thánh lân lên tiếng một giống như vậy tiểu cựu thiên thần lôi oanh tạc thiết địa toàn bộ thánh địa đều run dày lên liền cái kia nữ thánh chủ giờ phút này cũng lộ ra thần s thừa dịp hắn đối phó thánh lân chúng ta mau chóng đem cái này bốn đầu thánh thú một mẹ hốt gọn thánh điệu mọi người bày trận thiên nhãn lao giả mở miệng lợi còn chưa dứt hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang sông về đầu kia toàn thân phát ra bạch kim thần quang mặt hồ thiên mục đập phách Thần quang kiếm khí. nữ thánh chủ cùng lão bà bà cũng nhao nhao khé động dùng thực lực của các nàng tự nhiên có thể mỗi người đối phó một đầu thành thú lão bà bà vốn từ mặt mày thiện mà giờ khắp này ánh mắt lại sảng giọng như lao nàng một trưởng đánh ra lập tức cảm giác toàn bộ thiên địa khí tức đều biến thành rét lạnh mà bắt đầu một đạo cực đại thân hình hàng lâm mà xuống huyền vũ chậm quá di động thân thể của nó chắn trước mặt của nàng nữ thánh chủ mơ ảo như t i ê n tử nhất cử nhất động như phượng hoàng dương cánh đối mặt cái kia xích kim sắc thực hoàng phóng đi cái kia thực hoàng cũng cảm ứng được uy hiếp toàn bộ thân hình bốc cháy lên xích kim sắc hỏa diễm như là áo giáp đem nó bao khỏa ở trong đó cuối cùng còn lại là đầu kia chân long còn đối với dao cái này đầu chân long rõ ràng là thiên chỉ thánh địa một đám thiên tài đám người kia cũng không quá đáng hơn mười người giờ phút này bọn hắn hợp thành một loại kỳ dị chiến trận ừ chân long lạnh lùng liếc qua cái kia cả vùng đất chiến trận trong lòng tim đập mạnh một cú lại có một cảm giác sợ hết hồn hết vía thiên chỉ thánh mục nhỏ quang lạnh lùng, đến. Cốt. Chương 316, đối mặt thánh lân giờ phút này vũ long tượng sớm đã không lưu dư lực phát huy ra cường đại nhất thủ đoạn thứ ba thân đều xuất hiện phát thân bất diện kim thân cựu truyền có thể so với đạo tạng cảnh cựu trọng thiên cấp độ đại năng cường giả nhất cử nhất động có thể cho sơn hà đại địa phát ra chiến binh đã có thể ảnh hưởng một tia thiên địa trật tự giờ phút này thân thể chi lực không hề giữ lại toàn bộ bộ c phát ra đạt tới b ự c này cấp độ thân thể chi lực có thể nghiến áp đạo t ạ n g cảnh cấp độ cường giả cho dù là cựu trọng thiên cường giả cũng chỉ có thể ngạch háng cho dù là thi triển thần thông đạo thuật cũng không cách nào thương hắn p h á p thân nhất là hắn p h á p thân không giống với những thứ khác p h á p thân hắn thoát ly đại hoàng thánh thể đem thánh thể chi huyết toàn bộ dung nhập này là p h á p thân không chỉ có như thế còn sắp nhập vào cựu dương chi thân thể thân thể trí phách cho dù là đạo tạm cảnh cựu trọng thiên cảnh giới cường giả cũng không cách nào đạt tới loại cảnh giới này phát thân thần sắc hờ hững như là một chiến ý dâng cao chiến thần giống như hắn chậm sau một khắc hắn t i ệ u như là một đạo kim sắc tia chấp thoáng cái vọt tới thánh lân trước mặt sau một khắc cái kia một chỉ nâng lên tay đối với thánh lân thân hình trùng trùng điệp điệp c h ụ p được vây anh thánh lân gầm lên giận dữ một kích này nhìn như đơn giản nhưng lại ẩn chứa vũ long tượng mười thành thân thể chi lực không hề giữ lại toàn bộ thi triển đi ra nhưng mà cái này p h i ế n thiên địa lại bình yên vô sự điều này nói rõ áo bào màu vàng pháp thân đối với lực lượng hoàn mỹ không chế không có chút nào lực lượng tiết ra ngoài đi ra ngay sau đó áo bào tím báo thân cũng động hắn giống như là đến từ thì có u ma thánh lân gầm lên giận dữ chân trước trùng trùng điệp điệp đánh ra mà đi một k í c h này ẩn chứa thánh lân bộ phận biến hóa cái này thánh lân đạo thuật có âm có dương có bao la mở m ị đại địa c h i lực có m i ê n n g ô n g trời xanh c h i lực cả hai giao hòa chỗ hình thành chính là nhất thuần túy phá hư thế gian này văn vật cho dù là tại mạnh mẽ cũng đào thoát không xuất ra âm dương hai chữ hai chữ này đại biểu chính là thiên đạo luân hồi nhưng mà bị một k í c h này đánh t r u n g áo bào tím báo thân chỉ là thân hình run lên sau một khắc hóa thành một đoàn tử sắc x ư ơ n g ngủ bất quá chỉ là trong chốc lát tử sắc sương n g lần nữa hiển hóa mà ra cứu lực lượng như thế nào đơn giản như vậy áo b à o tím báo thân chính là huyền sát cựu c h u y ể n cảnh giới nhưng là hắn bản thân cũng sắp nhập vào cựu u c h i lực cựu u người thần bọn hắn được xưng người thần kỳ thật thực lực há lại sẽ nhỏ yếu thân ta và ưu nhược hư không huyễn áo b à o tím báo thân thanh âm bao la như là cựu u ma thần thanh âm theo bốn phía bắt phương truyền lại mà đến hắn hôm nay không phải đơn giản âm hư thân thể mà là sắp nhập vào hư vô bên trong cả người vẫn là hư vô một bộ phận nó không thuộc về âm dương mà là đã vượt ra âm dương tồn tại thánh lân xem với bản thân công kích vô dụng liên tục gào thét bất quá nó rất nhanh cựu theo dõi bản thôn nó mở ra được rồi cực lớn khẩu từ đó một đạo kim trụ a n h nổ bắn ra mà ra thẳng kích mà đến ngay tại chờ ngươi công kích đây này vũ long tượng trong mắt hiện lên một tia tinh mang hắn toàn thân khí tức tăng g ọ n phạt cảnh tăng ra hắn sau l ư n g to lớn cao nạo thần quốc đều xuất hiện vô tận dị tượng từ trên trời giáng xuống đem chọn cái tràng cảnh đều che lại rồi thực tiên vũ long tượng há miệng khẽ hấp phát động con ác thú nhất mạch trí cường đạo thuật đem có lực lượng này trùng trùng điệp điệp hút vào trong cơ thể ngay sau đó hắn vậy mà đem cái này cố hủy diệt chi lực bắt đầu luyện hóa bắt đầu quả là thế Cái này, thánh lân mỗi một lần công kích đều phân biệt chứa có cố lực Cùng lúc cũng cơ của thánh thánh pháp thái thánh mỗi biệt vài loại biến hiểu biệt tại này lân lần phân tận lân bên trong Long Tượng trong lòng có hiểu ra, không ngừng luyện hóa cố lực lượng này. huyễn hình lân phân trong hắn một một ít thể bắt hóa. hóa hư đầu đều đạo đó, ra, Vũ dần i sinh đi ễ n ra. d dần, dần vũ long tượng cảm giác đầu bắt đầu phát ra tí ti chiến minh trong lòng của hắn cả kinh vội vàng nội thị phát hiện tại đầu của nó bộ bắt đầu xuất hiện tí ti kim sắc thần quang vậy mà tại bắt đầu cô động xuất đầu cốt hình dạng đây là trở lại nguyên trạng liền vũ long tượng đều chấn kinh rồi đây là n i ế t mặt cốt hắn tuy nhiên hiểu do niết bàn chân ý thậm chí trong người khai diễn sinh ra cái này một ít khối niết bàn cốt nhưng cũng không hiểu biết cái này niết bàn cốt chính thức tác dụng hiện tại hắn cũng hiểu được rồi cái này niết bàn cốt không khỏi là vì lại để cho hắn niết bàn là trọng yếu hơn là trở lại nguyên trạng hôm nay nhục thể của hắn ở vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái hắn bản thân cốt cách cơ quan nội tạng toàn bộ hóa thành huyết khí t r o người như là huyết khí vòng xoáy giống như không ngừng xoay tròn đây là hắn tại ngũ tạng bí cảnh thời kỳ cũng đã đạt tới cảnh giới thế nhưng mà cái này niết bàn cốt nhưng lại ngày kia diễn sinh đi ra đấy tuy nhiên lại tại vô tận huyết khí hạ không ăn mòn căn bản không bị đồng hóa trở lại nguyên trạng quyên tận trở lại như cũ vũ long tượng trong nội tâm phản phất lần nữa hiểu rõ một ít hắn theo khởi điểm bắt đầu đi hôm nay đã càng ngày càng tiếp cận hướng tới hạn mà cái này tới hạn cuối cùng nhất đáp án nói không chừng là tại khởi điểm bên trong trong cơ thể con người có hai trăm linh bốn khối cốt cách cái này hai trăm linh bốn khối cốt cách cấu trúc thành toàn bộ nam chi mảnh phân xuống dưới hơi có vài chục loại bất quá đại khái chia làm đầu lâu xương cổ xương ngực xương sống xương bàn tay bùn cốt xương c ủ n xương đùi xương ống chân chân cốt cái này mười loại hôm nay đầu của ta cốt bắt đầu dài ra mà cái này cốt không giống với phan g cốt mà là s ắ p nhập vào thánh lân đại đạo pháp tắc ở trong đó đây là thánh cốt vũ long tượng mắt lộ ra tinh quang lần nữa há miệng liên tục không ngừng nuốt lấy cái k i a mạnh mẽ âm dương chi lực bất quá xương ngực gần kề dài ra mấy cây nhỏ nhất xương cốt về sau liền không hề sinh trường bởi vì cái này đầu thánh lân pháp tắc không thiếu có quá nhiều khuyết điểm chỉ là ẩn chứa bộ phận pháp tắc ở trong đó vô luận hắn tại cố gắng như thế nào hấp thu cũng chỉ có thể trưởng thành đến này muốn triệt để trọn vẹn nhất định phải không sức mẹ pháp tắc dung nhập trong đó chân long pháp tắc có thể hóa thành xương sống xương sống vi trong đám người trụ cột nối thẳng đại nao có thể chân long pháp tắc luyện hóa vũ long tượng trong nội tâm hơi động một chút sở hữu chân long pháp tắc tại lúc này hóa thành hắn xương sống bất quá cái kia xương sống cũng chỉ có dài vài thốn đây cũng là hắn bản thân nắm giữ chân long huyền bí không nhiều l ắ m nguyên nhân xương n g ự c lại là trái tim gợi lại chi điệu thực hoàng pháp tắc có thể vi luyện hóa trong lồng ngực vốn thì có cái kia hình tam giác niết bàn cốt vũ long tượng mượn này một hơi đem xương n g ư c luyện hóa đi ra bất quá cái này cũng chỉ là lại để cho hắn luyện hóa ra hắn một phần ba đây cũng là hắn bản thân thực hoàng đạo pháp quyết điểm. cũng không hết đầy hơn nữa hắn đối với thực hoàng pháp tác lực lĩnh ngộ không đủ nguyên nhân song trưởng của ta vừa vặn thiếu khuyết một tia hủy diệt chi pháp bạch hổ chi đạo có thể dung nhập trong đó vũ long tượng phát hiện bản thân xương bàn tay bắt đầu luyện hóa đi ra nhưng làm ảnh chỉ có nhỏ như một căn n g ó n nút lớn lên lớn nhỏ muốn triệt để đem hai tay luyện hóa đi ra không chỉ có cần viên mãn bạch hổ đạo thuật còn cần đem này thuật triệt để hiểu ra thoáng cái vũ long tượng trong cơ thể vậy mà xuất hiện mấy khối sáng chói thần cốt nếu là mười thú đạo thuật viên mãn phía dưới nói không chừng có thể luyện hóa ra một không bên trên chi thân thể cái này thân hình không phải thân thể mạnh mẽ nhất cũng không phải mạnh nhất thân thể. Có thể xưng là pháp tắc chi thân thể. vũ long tượng sừng sững bất động như vậy bàn thạch giống như cắm rễ đại điện cả người tinh thần đều đạt đến một loại quỷ thần khó lường cảnh giới trong hắn bản thân thực lực hoàn toàn chính xác bất động đánh xuống theo bất diệt chi thể rất nhanh cựu biến thành giống như bình thường phản thể nhưng là hắn đạo tâm lại bất vi sở động trong mắt hắn đây hết thể bất quá là đồng nhất biểu hiện giả dối đồng nhất mộng ảo ảnh như lộ cũng như điện tức lõe lên rồi biến mất cho dù là dài dẳng giặc t u ế nguyệt như trong mắt hắn cũng không quá đáng ngáy mắt ta hôm nay đặt mình trong niết bàn tam kiếp như thiên địa trật tự pháp tắc hàn g lâm thế gian này có lẽ không có gì sinh linh có thể làm nhiễu kiếp nạn này nói cách khác thân thể của ta hám hai kiếp cũng không có siêu thoát đi ra ngoài thế nhưng mà ngay tại vừa mới ta vẫn còn đối phó thánh lân nhưng này trong chớp mắt lại trở thành một đạo tâm ma đại kiếp vũ long tượng trong nội tâm tự hỏi bắt đầu minh tưởng rất nhanh hắn mở mắt hắn hai con ngươi thanh tịnh như nước không có chút nào tạp chất đối mặt trước mắt thê lương mà g ữ tợn q u quái một đạo kim quang từ đó vốn dũng nhộn nhạo hư không hình thành thành từng mảnh rung động tàn ra toàn bộ thế giới tựa hồ cũng có chút bất ổn bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là ổn định lại cũng không có triệt để sụp đổ lần này vũ long tượng rốt cục lộ ra nghiêm trọng t h ầ n sắc vừa mới một kích kia xa không có đơn giản như vậy hắn mặc dù không có triển khai phạt cảnh chi lực nhưng là nhưng lại dùng này là không d à n h thân thể thi triển đi ra công kích mà lại sắp nhập vào trong cơ thể hắn sở hữu đại đạo chi lực có thể so với một đòn toàn lực của hắn có thể cuối cùng không có có thể phá vỡ cái này đồng nhất hỗn độn đây là tâm ma chi địa như ta suy đoán cho đúng như vậy tại ta nhập định một sát na kia ngoại giới thời gian trôi qua nhanh chóng đầu kia thánh lân tuy nhiên mạnh mẽ nhưng là thánh địa một đám cường giả liên hợp công kích tất nhiên hội sẽ sụp đổ vũ long tượng ánh mắt lưu chuyển lên thần quang thì thảo tự nói đại đạo lò luyện đại đạo trung lớn niết bàn thiên địa tuyệt thiên tam đại dị tượng thành công triển khai áo bào màu vàng phát thân phát tướng thiên địa phương như thiên địa hỏa lò thôn tính hết t h ả y áo bào tím báo thân như vậy không minh lũ thần đỉnh đầu bày ra sáng trói kim trung mênh mông thần thức chi lực nhộn nhạo tại toàn bộ hư không chấn đ ác hôn đội một hồi nổ vang niết bàn thiên địa bản tôn so với khởi phía trước cả hai càng thêm lòng lánh hắn nhẹ nhàng k h ẽ động cả người phảng phất có loại chiến m i n h trong cơ thể xương cốt tuân ra đùng đùng bạo hưởng thân thể của hắn phảng phất trong suốt chỉ có cái tia sơ thành kiểu thánh cốt tại lúc này phát ra dạng dỡ thần huy hà o quang bảy đạo thánh cốt trong đó nửa người trên vi n a m đại thánh thú chi cốt nửa người dưới là n a m đại hung thú chi cốt trong đó nửa người dưới chỉ có hư điệp cùng con át thú thánh cốt còn lại minh vương quá vượn cùng với thần bí kia thứ mười hung tắc thì hắn không có hắn huyền bí pha cảnh xuân vũ hạ dương thu phong đông lôi hàng dùng hắn làm trung tâm vô hình phạt cảnh triển khai hôm nay hắn phạt cảnh đã đơn giản thành hình tuy nhiên còn có rất nhiều khiếm khuyết địa phương nhưng là đã có phạt cảnh một tia chân lý ầm ầm xuân vũ đánh xuống đ á m chìm trong bà trên người như là cánh mạng tri nguyên không ngừng kích phát ra trong cơ thể của bọn họ cái tia nguyên thủy nhất cánh mạng tinh khí mà hàng lâm tại hỗn độn ở bên trong lại như là ăn mòn hết t h ể mưa acid liền hư không cũng bắt đầu thẩm t ấ u hạ dương sáng trói phân hóa thành cựu đạo mặt trời cùng chín đầu kim ô phổ chiếu vạn vật hàng lâm mà xuống không gian bởi vì ngăn không được trong đó trí dương tri lực mà bắt đầu hòa tan bài tiết ra một đống sền sệ chất lỏng thu phong đào qua lạnh đến hắn cốt tủy ở chỗ sâu tròng thư không bởi vì mà có chấn vỡ bộ dạng gió thu cuốn hết la vàng lại để cho người sợ cuối cùng thì là đông l ô i trời đông giá rét chi lực tàn ra toàn bộ không gian nhiệt độ đều hạ xuống một cái điểm tới hạ nhưng là giờ khác này như là khai thiên tích đ ị a giống như theo trên bầu trời một đạo sấm xét hàng lâm mà xuống nổ tung một phiến không gian lộ ra đồng nhất cực lớn hỗn độn hỗn độn bao quá hư dùng ta chi lực cũng phá không khai tầng này hỗn độn xem ra của ta tu hành còn chưa đủ vũ long tượng nhà thở một hơi sở hữu dị tượng biến mất ba thân trở về hóa thành nguyên thủy nhất bản tôn hình thái Ánh m ắ trước của hắn bình tĩnh như t khi ô n g có b ấ vẻ này triều hoặc n dạng. Tăng bộ tịch dũng vánh vào trong cơ thể của hắn kỳ thật đều chẳng qua làm mê hoặc hắn biểu hiện giả dối tu vi của hắn không có chút nào tăng giảm vẫn là trước khi bộ dạng triển khai phạt cảnh một c â u ngũ hành lực lượng bắt đầu phún rung r ố t vào phạt cảnh bồn nguyên hắn bắt đầu phỏng đoán ngũ hành bên trong c h â n ý ngũ hành bồn nguyên của ta ngũ hành mặc dù nhỏ thành nhưng thiếu khuyết bồn nguyên c h â n ý điều này cùng ta tu hành năm thánh thú đạo pháp có quan hệ cũng thiếu khuyết ngũ hành bồn nguyên tương truyền bốn bậc có ngũ hành t u y ệ t địa theo thứ tự là năm đó năm thánh thú chỗ nghỉ lại c h i địa tu luyện ngũ hành c h i đạo chi nhân muốn ngũ hành đại thành tất nhiên phải đi lên một lần tương truyền năm đó ngũ hành tôn giả đã từng tiến vào tứ đại tự địa bất quá cuối cùng nhất không có có thể tiến vào năm thánh thú cầm đầu thánh lân chỗ nghỉ lại tri đ i ệ tương truyền Cái đây là năm thai thứ nhất vũ long tượng hai tay nhanh chóng bấm nghiệm pháp quyết lập tức toàn bộ hư không đều run dày lên đây là c r ấ n tự quyết hòa vi trong ngũ hành bá đạo nhất tri lực hán tri lực có thể thiêu đốt hết thảy này ứng vi đốt đốt chữ bí quyết hắn nhẹ nhàng bắn giá h r ị lập tức tại trong hư không xuất hiện một đạo kim sắc hỏa diễm ở trên hư không bốc cháy lên một vi trong ngũ hành sinh cơ chi căn n à y trọng yếu nhất là chi lực bất luận cái gì đại mục nếu không căn tựa như cùng không chung lầu cát khẽ động tức phá căn cũng hết t h ạ tu sĩ căn cơ n à y căn làm ộ t chi lực căn chữ bí quyết một đạo cự đại một căn theo trong hư không xì ra cái này đầu một căn cực kỳ cực lớn đủ có vài chục t r ư ợ n g rộng thùng t ì n h cực kỳ giống vạn giới thần đằng kim có thể chạm hết thạy kiếm tu luyện tập bất quá một cái chữ vàng bọn hắn sở tu làm được kiếm tu luyện tới cực hạn cũng không quá đáng là một cái chữ vàng mà thôi kiếm vi phong kim vi、mang. đây là mang chữ bí quyết hắn lời còn chưa dứt một đạo kim quang lóe lên rồi biến mất nhưng mà sau một khắc đồng nhất cực lớn hư không bị đạo tia sáng này chém xuống hắn lực lượng khủng bố đường ngũ hành đứng đầu nước vi trong ngũ hành thần bí nhất khó lường chi lực có thể nạp hết thảy chân long được xưng sinh cơ thứ nhất thực hoàng bá đạo chi nhất bạch hổ công kích vô song thánh lân có thể phòng hết thảy duy huyền vũ vi ông v u a không ai cũng không phải là nó không có sức mạnh mạnh mẽ nhất mà là nó có thể dung nạp hết thảy thủy lợi vạn vật mà không tranh đây là cao nhất chi cảnh giới này nước có thể vi nạp c h ư bí quyết có thể dung nạp hết thảy vạn vật vũ long tượng thân hình như cùng một cái hát động lớn lại bắt đầu hấp thu cái kia vô tận hỗn độn chi lực q u y một chương ba trăm m ư ơ i chín phá vọng chương ba trăm m ư ơ i chín phá vọng ngũ hành chữ bí quyết tại dung nhập phạt cảnh một khắc này toàn bộ phạt cảnh tựa hồ cũng có một loại sắp siêu thoát ý tứ h ạ m súc đây là nói vận vũ long tượng cũng lại càng hoảng sợ hắn chưa từng nghĩ cô đ ộ n g ra ngũ hành thực giải sau lại xuất hiện loại này biến hóa kinh người nói chi vận đây là một loại phi thường khó được hiện tượng vũ long tượng hôm nay tuy nhiên mở ra thuộc về bản thân cảnh nhưng như trước không có siêu thoát phát tắc siêu thoát đại đạo đại đạo dài đằng đắng, đắng. cho dù là đại đế cũng không dám nói đi tới hắn cuối cùng nguyên nhân chính là như thế tuy nhiên mở cảnh nhưng là hắn nhất một nguyên nguyên thủy nhất hay vẫn là nói mà đạo này cũng không phải bất hủ đại đạo lại càng không là cái gì sinh tử thưa không mà là thuộc về một mình hắn nói mà khi nói sinh ra nói vẫn đã nói lên vũ long tượng bản thân đối với đại đạo càng thêm h i ể u rõ sáng đối với đại đạo lý giải trong nội tâm càng thêm khắc sâu đạo cơ đạo cơ nói được gọi là cơ đồng lòng là cho dù là ta tương lai đã vượt ra xoáy diện loạn phạt bốn cảnh đạo này như trước trường tồn trong nội tâm của ta nó là đi thông cuối cùng tới h ạ cũng tại đây phiến khổ hải thuyền chỉ có trèo lên bờ bên kia mới có thể bỏ qua hết thảy vũ long tượng nổ ra một n g ụ m trọc khí cảm giác sảng khoái tinh thần đến cực điểm cả n g ư ờ i tinh thần sáng láng hai mắt thanh tịnh như nước toàn thân có kim quang nhàn nhạt, nhạt thân thể hóng ánh sáng long lanh làm như hải nhi làng ra ngay cả sợi tóc đều có nhàn nhạt, nhạt vàng rực long lanh lấy cả n g ư ờ i như là một không bên trên thần c h i tràn đầy thần thánh cùng tường hòa khí tức cái này là thánh thần cảnh giới ạ phảng phất là tại trong chốc lát vũ long tượng giống như là thần chi cảm ứng được thần khí tức đạo này vẫn chỉ có đại thánh mới có thể lĩnh l Thế nhưng mà hôm nay hắn nay mà dựa lại vũ à nào là này vào này là nào. o so xoáy loạn phạt bên trong loạn cảnh bên trong. Không biết cái này, loạn cảnh so phạt Phạt phá phạt phạt cảnh hơn lĩnh cảnh chỉ xích. cảnh Không cảnh sánh cảnh như thế lại một ít tầng diệt cơ được cùng Bước cái người ngộ. viên mãn, duyên gông bên bên sớm về vỡ với v kém xìm biết đó long tượng thì thào tự nói hắn hiện tại thân ở tâm ma chi địa lại hoàn toàn không có có sợ hãi ngược lại là ở trong đó không ngừng lục lọi bản thân con đường phía trước cũng không biết cùng cảnh giới bên trong còn có người nào lĩnh nộ g ra thuộc về bản thân cảnh nghĩ đến cái kia thiếu, thiếu thiên hẳn là sớm đã lĩnh nộ bản thân cảnh thế lực sau lưng hắn cực kỳ mạnh mẽ càng có đại đế ứng vì hắn truyền đạo tăng thêm trong tộc tài nguyên chỉ sợ hẳn là bước vào loạn cảnh cấp độ ngoài ra thái cổ hoàng tử cũng có thể không kém tuy nhiên vài năm không thấy nhưng là kém cỏi nhất cũng có thể lục lọi đã đến cảnh ảo diệu lần đầu hai người bên ngoài trong nhân tộc âm dương thánh tử vô cùng có khả năng người này có đại khí vận có cực lô thủ hộ vì ở kiếp này cực lô c h i chủ hồng huyền vũ người này muốn tương đối kém một chút nhưng là hắn đến từ thần bí lôi tộc lôi tộc về sau liền là cả lôi vực dùng lôi vực tài nguyên tăng thêm những đại năng kia chỉ cần cơ duyên đầy đủ cũng là có thể mở suất từ thân cảnh còn có trời xanh thánh thể tiểu vũ thánh người này tại năm đó cùng ta một trận chiến đã lục lọi đã đến cảnh một tia cánh cửa nếu không có hắn bản thân thực lực không đủ năm đó một trận chiến như tại không sử dụng trí bảo điều kiện tiên quyết hẳn là ta thảm bại người này ngược lại là có khả năng nhất l ĩ n h nộ cảnh người vũ long tượng lầm bầm lầu bầu đem một loạt cùng thế hệ cường giả từng cái liệt kê mà ra yêu tộc bên trong ta chỗ người quen biết không nhiều lắm nhưng quá vượn nhất tộc cái kia đầu cho vượn thật là đáng sợ mà lại cũng có thần minh đồng tử không thể coi thường ngoài ra t i ể u kim bằng hắn bản thân kỳ nộ không ngừng vận khí cực cao nghĩ đến cũng có thể là trên l ệ không xa còn có đầu kêu hoàng tước tuy nhiên đã có vài chục năm không thấy đã qua nhưng là nghĩ đến dùng nó tuyệt thế thiên phú có lẽ cũng không kém mà lại đến từ hoàng tộc vũ long tượng vang lên năm đó cựu hoa sơn mạch thời điểm từng cùng vũ đế một trận chiến cái kêu đầu nhỏ hoàng tước hắn thần quốc khai ra thập đại đạo thiên trung ương có thần bí khí tức chấn động kế tiếp vũ long tượng lần nữa vùi đầu vào trong khi tu luyện cái này tâm ma chi địa nguy hiểm trùng trùng địa điệp tràn đầy mạo hiểm thế nhưng mà giờ phút này hắn lại bất vì sở động đối mặt vô số với cảnh giờ phút này nhưng trong lòng có một chiếc đèn sáng lỏng lánh khiến cho hắn không đủ ấu rơi không lùi chuyển cũng không biết đã qua bao lâu vũ long tượng mở mắt ra thủy đông vận chuyển lại cái k i ê u kim sắc đồng tử ở chỗ sâu trong có một cái cự lại pháp thay đổi liên tục động như cùng một cái không không luân hồi phá vọng thanh âm của hắn rất nhẹ cũng rất nhạt nhưng là giờ phút này thiên địa trật tự phản g phất đều tại tuân theo lực lượng của hắn cái này nhẹ nhàng một câu toàn bộ tâm ma chi địa lại bắt đầu nhanh chóng sụp đổ rốt cuộc h i ể u rõ thủy đ ô n g loại thứ nhất năng lực vũ long tượng trong nội tâm có chút thỏa mãn cái này tâm ma chi địa không khỏi làm hắn lãnh ngộ ngũ hành thực giải tại phạt cảnh trong sáp nhập vào ngũ hành chữ bí quyết bên ngoài lại để cho hắn thủy đồng lần nữa tiến nhanh khai phát ra loại thứ nhất năng lực phá vọng khám phá vô căn cứ cái này phá vọng mới thật sự là khám phá vô căn cứ vũ long tượng trước khi tuy nhiên một mực sử dụng cái này khám phá vô căn cứ lực lượng nhưng luôn cảm giác lực bất tòng tâm mà lại khắp nơi đều có hạn chế mà hôm nay tại đây phá vọng trước mặt cho dù là đại đế đô tre không lấn át được hắn khuôn mặt thủy đồng được xưng thần đồng thứ nhất vì tất cả đ ồ n g lực c h i tổ cho dù là khai thiên tích địa thời kỳ thần vật đều trốn không khai hắn phá vọng trí lực phải không chỗ nào ở trốn thì ra là thế tại đây tâm mà chi địa trong lại đi qua thời gian ba năm duyên xuân tiên tử tự hành vượt qua tâm ma đại tiếp phá vỡ hư không không biết tung tích mà ta bởi vì cùng quan hệ của nàng cũng lâm vào cái này trong đại tiếp vũ long tượng lần nữa mở mắt ra thời điểm trang cảnh đã về tới thiên trì thánh trong đất tại t r u n g quanh của hắn không có bất kỳ người bầu trời tường vân thủy ý kết một cỗ khí thần thanh xuống toàn bộ thánh địa tràn đầy tinh thần phân chấn làm như thoát thai h o à n cốt khắp t r u n g quanh còn có một tòa đại trận hiển nhiên là cái kia thánh địa chi chủ bố trí xuống tại mệnh lệnh của nàng hạ không có bất kỳ người tới gần tới đợi thời gian ba năm vũ long tượng cũng cuối cùng từ trong tỉnh lộ đi qua người đã tỉnh tại vũ long tượng tỉnh lại đồng thời Có bóng ba n g ư ờ ừ thiên nhãn lao giả tựa hồ có chỗ phát giác trong nội tâm hơi khẽ chấn động nhìn về phía vũ long tượng ánh mắt lại có một loại nghiêm trọng thân sắc hắn lặng lẽ vận chuyển thiên nhãn nhìn sang lại thấy được một phiến hư không ở đ về phần lao bà bạc kia thực lực của nàng mặc dù so với hai người đều yếu nhưng là ta theo trên người nàng cảm ứng được cành khí tức mà lại cô hơi thở này ít nhất cũng là diện cành cấp độ hôm nay chỉ thánh địa thật sự chính là ngọa hổ tàng long a vũ long tượng không khỏi sợ hãi thán phục một cái thánh địa nội tỉnh cựu mạnh như thế làm cho người rung động lắc lư q u y một chương ba trăm hai mươi mờ ảo thánh tử chương ba trăm hai mươi mờ ảo thánh tử kỳ thật đạt tới nữ thánh chủ bọn người cấp độ thành t ự u cảnh cũng không coi vào đâu nhưng là cảnh trong cũng có cao thấp nữ thánh chủ cùng thiên nhãn lao giả tuy nhiên cường hành nhưng là tại cảnh trong lại chỉ là loạn cảnh viên mãn không có bước vào kế tiếp hoàn cảnh nhưng là trước mắt mặt mũi hiền lành lao bà bà lại bất đồng nàng bản thân cảnh là diệt cảnh xoáy diệt l o ạ n phạt xoáy cảnh huyền diệu thần bí khó lường xưa nay không biết bao nhiều đại năng đều không có lĩnh nộ ra cái này huyền diệu chi ý mà dừng bước tại này mà d i ệ t cảnh được sưng xoáy diện loạn phạt bốn cảnh trong lực sát thương mạnh nhất d i ệ t cảnh chủ diệt cái này lao bà bà nhìn như mặt mũi hiền lành nhưng kỳ thật một khi triển khai d i ệ t cảnh hủy d i ệ t chi lực buôn tập mà đến cho dù là đại sát thần đại ma thần đều muốn s ợ r u n đây mới thật sự là không đánh mà thắng c h i minh vũ long tượng triển khai phá vọng chi lực nhìn sang nhìn xem nhìn xem trong nội tâm cũng dần dần đã có hiểu ra cảnh giới của hắn giờ phút này lặng yên biến đổi hướng về loạn cảnh chậm rãi tiến hóa bất quá cái này tiến hóa cực kỳ chậm chạp nếu là nhanh trong chốc lát liền có thể bước vào loạn cảnh bất quá nếu là chậm cũng không biết muốn bao nhiêu năm tháng cho dù là kinh nghiệm mười hai vạn chín n g h n sáu trăm năm một kiếp tuế nguyệt cũng vô cùng có khả năng cái gọi là con đường dài đằng đắng n ộ đạo s ớ m chiều mà trước mắt ba người đều cảm ứng được vũ long tượng trên thực chất biến hóa mặt đều biến sắc trong đó thiên nhãn lao giả trầm mặc không nói nhìn xem vũ long tượng ánh mắt mang theo một tiệm nghiêm trọng hắn có được thiên nhãn thần thông cái này nghe đồn thiên nhân tộc mạnh nhất thần thông một trong được xưng tu luyện viên mãn cực hạn có thể đã từng gặp đi hiện trong tương lai tàn thế nguyên nhân chính là như thế hắn chứng kiến vũ long tượng nhất bất phàm người trẻ tuổi này tuy nhiên đứng tại trước người của h nhưng là tại hắn tiên nhãn hạ giống như là có một kim sắc không thượng thiên thần đứng tại trước người của hắn nữ thánh chủ cũng đồng lòng cảm ứng được rồi nàng cũng không chuẩn bị thiên nhãn thông cũng không có bất kỳ phá vọng thần thông chi lực nhưng là nàng bản thân có được siêu thoát thường nhân thứ b ả y thức nàng trời sinh có đủ siêu thoát thường nhân thứ b ả y thức theo sinh ra đời một khắc này tự bị thụ trú m ụ nguyên nhân chính là như thế nàng tuy nhiên nhìn không tới vũ long tượng cái kia trong cơ thể vô cùng vô tận thần lực hải dương nhưng là lại có thể cảm ứng được hắn thực lực tương đại thực lực này không kém gì đạo tặng cảnh cựu trọng thiên đại năng thế hệ lão bà bà cũng thần sắc phá vi nghiêm trọng cuối cùng thì không bằng hắn a lão bà bà âm thầm đem thiên trì thánh tử cùng người này so sánh cuối cùng nhất được ra kết quả lại làm cho trong nội tâm nàng khe khẽ thở dài bọn hắn thiên trì thánh địa vừa mới đã trải qua một lần biến hóa thoát thai hoàng cốt đã nhận được một hồi cực lớn tạo hóa toàn bộ thánh địa đều có được bay vọt về chất nhất là bọn hắn bọn này nhân vật trọng yêu càng là đã nhận được lớn lao tạo hóa ngày đó chị thánh tử càng là một lần hành động bước vào đạo tạng cảnh cấp độ đụng chạm đến cảnh ảo diệu nhưng là trước mắt người trẻ tuổi này lại đã đạt đến phạt cảnh viên mãn đụng chạm đến loạn cảnh cấp độ riêng một điểm này thiên trì thánh tử t i ể u xa xa không như thế người các vị tiền bối vũ long tượng thu hồi phá vọng c h i lực đối mặt ba người hắn không dám q u a c ủ duyệt xuân từ lúc ba năm trước đây ra ngoài nếu làm muốn tìm nàng chỉ sợ cho ngươi thất vọng rồi nói chuyện chính là nữ thánh chủ vũ long tượng hỏi nàng trước khi đi có thể từng nói lời gì trong lòng của hắn đối với duyệt xuân tiên tử đến cùng có nào đó khác thường cảm tình mấy năm qua sớm c h i ề u ở chung ám sinh tinh tố nếu nói là hắn không động tâm đó là giả đấy nhưng là trong lòng của hắn một mực không muốn đi xác định tầng kia quan hệ mà duyệt xuân tiên tử cũng là không muốn xuyên phá tờ giấy kia đã đến phân biệt cuối cùng một khắc ai đều không nói gì nàng chưa từng nói chuyện chỉ là đi trụ sở của nàng đem một cây chuẩn thuốc tiên lấy đi sau liền chẳng biết đi đâu vũ long tượng trong lòng chấn động cuối cùng nhất hay vẫn là trở mặt lại hắn biết rõ duyệt xuân tiên tử trí nhớ cũng không có triệt để biến mất nàng còn nhớ rõ chính mình niết bàn cựu kiếp một kiếp so một kiếp hung hiểm như tương lai tiểu hữu nhìn thấy duyệt xuân tiên tử mong rằng nhiều hơn t r ợ nàng lão bà bà mở miệng xem như thay nàng cầu tình vũ long tượng nghiêm mặt gật đầu đây là tự nhiên lập tức mấy người lại tán gẫu qua sau vũ long tượng tắt thì muốn b á i biệt ba người không biết tiểu hữu kế tiếp muốn đi đâu thiên nhãn lao g i ả hỏi vũ long tượng phiền muộn mà nói ta cũng không biết đại đạo dài đằng đắng nơi nào có đại đạo liền có long tượng bắc vực bên trong còn có mấy cái cọp tâm sự vĩ lại một khi giải quyết xong ta có lễ hội sẽ hồi đông đ ư c c h ò n g nghe nói tiểu hữu tại đông vực có một cái tên là tịnh thổ thế lực nữ thánh chủ mở miệng nói vũ long tượng s ữ n g sờ nói xác thực như thế không biết thánh chủ như thế nào biết được cái này thì phiền thoái tiểu hữu không biết mấy năm qua này ngươi một mực không hỏi thế sự gần đây cái này tịnh thổ phát triển cực kỳ m á n h liệt tuy nhiên không bằng những cái k i a đại giáo nhưng là mơ hồ cùng tất cả đại thần đều thế ra s á n h vai tương truyền kim cánh đại bàng nhất mạch tiểu kim bằng hồng tộc hồng huyền vũ thù luồng long nhất mạch thiên nguyệt kỳ thiên nguyệt cung cái này mấy người đều nhao nhao bước chân vào đạo cảnh cấp độ mà lại nghe nói cái này tịnh thổ trong còn có một cực kỳ đáng sợ đạo cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n năm đó có mấy cái đạo tạng cảnh đại năng đổi u g i ế t mấy vị này thiên tiêu bị tịnh thổ bên trong cái kia tôn đáng sợ tồn tại một kiếm đánh lui hôm nay cái này tịnh thổ coi như là bốn vực nổi tiếng ngoài ra tịnh thổ ngoại trừ cái này mấy người bên ngoài cũng không có thiếu tuổi trẻ cường giả đều là gần đây có thời thế hệ này hai mươi tuổi trẻ tuổi bên trong liền có người tịnh thổ mấy tiểu t ử kia bất quá bọn này tiểu ra hỏa cũng là kỳ quái khắp nơi cùng chiến tranh học viện gây khó dễ đã đều biết lần cùng chiến tranh học viện từng có ma sát nữ thánh chủ nói ra vũ long tượng trong nội tâm khẽ động liền minh bạch mấy tên tiểu tử kia liền là năm đó những đại h u n g kia hậu duệ không nghĩ tới mấy tiểu tử kia đã trưởng thành đến như thế tình trạng chiến tranh học viện à? vũ long tượng trong mắt lạnh leo l é e lên rồi biến mất cái này chiến tranh học viện cùng chính mình cuối cùng có một trận chiến đây không phải t h ù hận vấn đề mà là lập trường còn muốn đa tạ thánh chủ nói cho ta biết tại hạ ngoài ra tại hạ còn có một chuyện muốn thỉnh thánh chủ hỗ trợ làm xong hết thệ về sau vũ long tượng cũng không có trực tiếp bay ra thánh điện hắn hiện tại biết rõ bốn vực trong hắn đã thành danh nhân sáu năm trước hắn đả bại thái cổ hoàng tử sự tình sớm đã truyền khắp bốn vực tên của hắn cũng đồng lòng manh động bốn vực càng làm cho người đã biết hắn liền là năm đó hư không thần quốc cực thị n h một thời lôi ma mà thêm nữa thế lực chú mục nguyên nhân của hắn liền là bởi vì hắn là đại hoàng thánh thể thánh thể đệ nhất trí tôn đại hoàng thánh thể cùng đệ nhất bảo thể trí tôn không giành bảo thể v à chạm quả nhiên là khấu nhân tâm huyền còn có cái k i a trời xanh thánh địa tiểu vũ thánh trở cái đó một cái là kẻ yếu giờ phút này thánh địa bên ngoài có gần mấy vạn tên cường g i ả bồi hồi bọn hắn sớm đã tại đây thánh địa chung q u a n g â y người mấy năm thời gian một ít người ngưỡ ngộ vũ long tượng mà đến mà một ít người thì là tới khiêu chiến hắn càng nhiều nữa tắt thì là đến từ tất cả thế lực lớn nhao nhao đến dò xét hư thật nếu là vũ long tượng hiện tại cứ như vậy đi ra ngoài chỉ sợ cái này mấy vạn người vừa lên liền hắn đều cảm thấy ra đầu run lên chính là bởi vì như thế vũ long tượng lạng yên thay đổi một cái bộ dáng đem khí tức trên thân toàn bộ che giấu sau t h i t r i ể n ra ngũ hành chữ bí quyết c h ấ n tự quyết xâm nhập đại địa sau lạng yên ra ngoài đi tới mấy trăm dặm bên ngoài đại h o a n g thánh thể vũ long tượng sớm ở chỗ này xin đợi đã lâu ngay tại vũ long tượng hiện ra thân hình một khắc này một giọng nói ung dung chuyển đến vũ long tượng theo tiếng nhìn lại c h ứ ừ vũ long tượng ánh mắt hơi đổi cái này mờ ảo thánh tử thực lực vậy mà không kém cõi chút nào cùng hắn mà lại hắn lại nắm giữ phạt cảnh chi lực hắn phạt cảnh chi lực là hỏa diễm cùng phong hắn hỏa như mặt trời phổ chiếu thế gian hắn phong như kiếm rào s á t và vật người này thực đủ sức để vấn đỉnh n h ư đồ là quyền người mạnh nhất vũ long tượng liếc mắt là đã nhìn ra người này thực lực không thể so với hắn nhỏ yếu thậm chí phạt cảnh đều không thể so với hắn nhỏ yếu thế nhưng mà vũ long tượng phạt cảnh đại thành đang định tìm một cái đối thủ thích hợp thử một chút thực lực bản thân không nghĩ tới đối phương lại chính mình đưa tới cửa đến cũng tốt vũ long tượng trong nội tâm cổ s ó không sợ hãi hắn hôm nay hết thể tùy duyên đối mặt người khiêu chiến hắn vui mừng không sợ phá vọng chi lực triển h a i lập tức toàn bộ không gian đều trở nên bóp m é o xuống thời gian phảng phất tại thời khắc này đều có như vậy một tia đình trệ đây cũng là thủy đồng loại thứ hai năng lực thời không c h i biến bất quá vũ long tượng gần cày lục lọi đã đến một tia còn không có phá vọng chi lực giống như cường đại như vậy có thể tùy tâm sử dụng xuân vũ hạ dương thu phong đông lôi xuân hạ thu đông tứ đại trân ý đều xuất hiện thần mưa lớn làm trời nắng trang trang gió lạnh mang tất cả lôi đình nội nạo toàn bộ tràng cảnh tại thời khắc này đều trở nên quỷ thần khó lường bắt đầu phảng phất hôn độn tan vỡ mấy trăm dặm nội hư không tại thời khắc này đều mới thôi r u lên vũ ô s long tượng ánh mắt hiện lên một tia lăng lệ trên ý lại đến giờ khác này vũ long tượng hai tay bấm nghiệm pháp quyết kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tri lực đều xuất hiện ngũ hành chữ bí quyết đều xuất hiện trấn tự quyết đại địa tri lực thiên băng địa liệt đốt chữ bí quyết phần thiên đốt thần căn chữ bí quyết cắm dễ mà đi vũ long tượng thản nhiên mà đứng như là cắm rễ đại điện thế gian hết t h ạ đều không thể giao động thân thể của hắn mang chữ bí quyết vừa ra một kiếm tây đến thiên hạ cúi đầu đầy trời bóng kiếm như là kiếm thanh chém có được lớn lao thần uy vô số kiếm quang phô thiên cái điệu giống như tuân r a thẳng kích mà đi nạp chữ bí quyết vũ long tượng trùng trùng điệp điệp khẽ hấp trong trời đất vạn linh chi khí tại lúc này dũng mánh vào trong cơ thể của hắn không ngừng phong phu thân thể của hắn mờ ảo hư đêm ảm đạm ba nghìn mờ ảo thánh tử giống to một tiếng thi triển ra cái thế thần thuật q một chương ba trăm hai mươi hai nội nhập tuyệt đ i ệ chương ba trăm hai mươi hai vũ long tượng bước chậm đi tại cánh đồng tuyết bên trên lúc này hắn cũng không biết mình đã bị mờ ảo thánh t ử đ ố kỵ hận hắn cũng không có phi hành mà là như là phạm nhân từng bước một dấm phải đại địa mà đi nói ở phương nào cảnh giới của hắn hôm nay tuy nhiên là đạo tạm cảnh cấp độ nhưng kỳ thật tại cảng lộ bên trên đã có thể có thể so với còn sống s ố cấp thuế nguyện mạnh mẽ đại thánh những cái kia đại thánh tự như là hắn hành tẩu phạm trần mà không nhiễm hồng trần chi khí cảng m ộ thế gian và vật do đó truy tìm đại đạo mà hắn cũng đã đến loại cảnh giới này nói ở chung q a n h vô hình mà chân thật sơ sơ không tới như là cái tia sừng sững bất động đấy không sinh bất d i ệ t chi ý đi lần này cảm lộ đại đạo liền vũ long tượng hắn bản thân cũng không biết hắn phảng phất lâm vào đại đạo vòng xoáy bên trong không ngừng cảm lộ đột phá mà tăng lên mà đi lần này hắn lại đã đi hai mươi năm tuế nguyệt cái này hai mươi năm tuế nguyệt là chân thật thời gian cũng không phải của hắn một cảnh cả người hắn khí chất cũng không có thay đổi hóa cùng trước kia giống như lúc nhưng là cái tia sáng ánh mắt lại phảng phất tại nói cho t h i ê n địa, hắn đã biết vũ trụ nhân sinh chân tướng huyền bí y d ị phục trên người hắn bởi vì quanh năm đã bị phong tuyết diễn tấu đã trở nên tàn phá mà không chịu đổi trong lòng của hắn k h ẽ động đem trên người áo đen nổ xuống dưới thay đổi một bộ quần áo mới không nghĩ tới đi lần này là thời gian hai mươi năm cũng không biết bốn vực thế cục như thế nào đại kiếp mặc dù đã hàng lâm nhưng là bốn vực thế cục coi như so sánh vững vàng cái kia chính thức phía sau màn độc thủ còn không có triệt để ra tay vũ long tượng lầm bầm lộ bầu hắn nhìn về phía phương xa thủy đồng vận chuyển tới cực hạ tại thời khắc này phản g phát sỏ xuyên qua không gian thấy được cái kia bên ngoài tỷ tỷ giảm bốn vực thế cục tất cả thế lực lớn đều trận địa sẵn sàng đón quân địch đại kiếp hàng lâm cũng không có trong tưởng tượng đại chiến bộ phát sở hữu thế lực triệu hồi trong môn đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch một ít đại giáo thánh địa đều nhao nhao phong núi thập đại thần đều cũng nhao nhao phong thành một cỗ mạch nước ngầm tại bốn vực trung bình đẳng không biết tỉnh thổ hôm nay như thế nào vũ long tượng thấy được đông châu phía trên thánh sơn chi điên toàn bộ tỉnh thổ trong hôm nay càng thêm điểm lành khi thần thánh không ngừng lưu lạc mà xuống các đại cường giả hội tụ một đường đem tỉnh thổ kiến thiết càng lúc càng thông minh đồ sộ như vậy ta cũng yên lòng vũ long tượng cười cười sau đó hắn một cước về phía trước đã phá vỡ một tầng hư không sau một khắc xuất hiện tại sổ ngoài trăm dặm một tòa hàm không có người ở đại d ư ớ i núi tại núi lớn này phía dưới có một tòa vứt đi đậu phủ hai mươi năm đến đoạt được phi phạm hôm nay ta cần đem phần này cảm lộ tiêu hóa mất vũ long tượng bố trí xuống cực lớn trận pháp đem chọn cái động phủ b à o trùm sau đó tiếng nhập trong đó bắt đầu tu luyện hai mươi năm đến cảnh giới của ta không có chút nào tăng lên nhưng là ta lại đụng chạm đến đạo tạng cảnh cuối cùng nhất năm bước bên trong bước đầu tiên do nói nhìn xem một tia đại đạo vũ long tượng hai mắt như là đồng nhất thủy đàm cổ sóng không sợ hãi thân bất khả chắc hắn nhẹ nhàng khét hấp thiên địa trật tự phản g phất có cảm giác một cô nói nguyên hóa thành triều tịch dũng mánh vào thân hình bên trong không ngừng rèn luyện thân thể của hắn thân thể của hắn vi đại đạo c h i thân không ngừng dung nhập đại đạo c h i nguyên sẽ để cho hắn bản thân càng cường đại hơn hắn hôm nay bản thân vẫn là đại đạo bản thân vẫn là p h á p tắc bản thân vẫn là cảnh một tháng thời gian đi qua vũ long tượng rốt cục đem phần này cảm lộ tiêu hóa hoàn tất thực lực của hắn không có chút nào tăng giảm nhưng là lúc này trên người của hắn có một loại như có như không nói khí tức lộ đạo khí tức không có đạt tới dòm nói cấp độ là tuyệt không có khả năng tồn tại mà vũ long tượng liền cựu trọng gông cùng xiềng xích cựu trọng thiên đều không có bước qua đi trước l í n h nộ cái này dòm nói chi ý đây cũng là hắn cái này hai mươi năm đến cảm nộ đọc được tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong nhiều hơn một phần thứ đồ vật đó chính là nói ấn ký cái này ấn ký thiên đạo không thể mài trật tự không thể diệt gắn liền với thời gian gian nhất bồn nguyên như là người nọ bản tính không sinh bất diệt không tăng không giảm không ô không cấu duy tinh khiết tinh khiết thiện là trong đó không bên trên chân ý mà đạo này chi ấn ký có thể nói là trong cơ thể hắn tầng kêu bản tính vòng phòng hộ đồng dạng đồ vật người tuy nhiên không sẽ bị lạc bản tính nhưng là tại vô tận tuế nguyễn hỗn độn xuống hội sẽ sinh ra một năm không minh bởi vì mà nghi hoặc mà đủ ổ rơi sáu đạo trong bụi đất mà tầng này nói chi ấn ký nhưng có thể cam đoàn kinh nghiệm ngàn vạn luân hồi cũng như t r ư ớ c có thể theo cái loại nầy trong trạng thái phục sống lại ông nguyên thủ một bổn viện tinh khí vũ long tượng không ngừng thổ nạp hắn nhất cổ tác khí ý định hoàn thiện vô cực chi trong cơ thể nói nguyên trong cơ thể hắn nói nguyên càng ngày càng nhiều mỗi một đạo nói nguyên đều giống như một miếng miếng sáng chói phù văn tản mát ra đủ mọi màu sắc thần quang có kim sắc xích sắc màu vàng màu đen màu trắng thanh sác màu xanh da trời Tử trở trở. sắc Cuối đúng lúc này vũ long tượng sinh lòng cảnh giác một cô cực lớn vòng xoáy đưa hắn bao trùm toàn bộ đại sơn cũng bị cuốn vào trong đó vô tận tuyết sơn tại lúc này sụp đổ hóa thành bột mịn Trong thiên đây ị bị a vô vòng số thần tinh, nói chi nguyên hết thẻ tất cả giờ phút chi chô nói nguyên này đều bị cái này cổ vòng xoáy chỗ đoạn. giờ cái cả cổ cấp đều xoáy đ là vũ long tượng trong nội tâm chấn động phát hiện mình không cách nào nhúc ních thi triển ra phạt cảnh cũng căn bản không cách nào chống cự đã vượt qua cảnh lực lượng đây là vực lực lượng xoáy diệt loạn phạt bốn cảnh đạt đến xoáy cảnh cũng không phải mạnh nhất tại xoáy cảnh phía trên càng có vực đối mặt cảnh lực lượng vũ long tượng phát huy ra toàn lực tại mạnh mẽ cảnh hắn cũng có thể phá vỡ một t i ê độn chạy đi nhưng là tại lực lượng này hạ vũ long tượng phát hiện hết thể đều đồ dục công là ai vì đối phó ta vậy mà mời một vực chủ vũ long tượng tỉnh táo suy nghĩ hắn trước tiên nghĩ đến chính là mờ ảo thánh tử nhưng là lại rất nhanh không nhận ý nghĩ này vực chủ từ loại nào cấp độ bên trên đại biểu cho chính là bốn vực cao nhất thực lực cũng hoặc là hôm nay cái này đồng nhất thứ ba trong vũ trụ mạnh nhất thực lực rất nhanh hắn đã bị vòng xoáy truyền t ố n g đã đến đồng nhất t h u ám cực lớn trong phần mộ cái này trong phần mộ có vô số mộ bia xếp đặt lấy trên mỗi một cái mộ bia có khắc con số lại không có bất kỳ người có tên chữ những nói kế nguyên thần tinh toàn bộ dung nhập cái này phiến đại trong đất thành cái này phiến mộ địa chất dinh dưỡng ồ tên tiểu từ này là ai à, chẳng lẽ không coi chừng đem người kéo vào được không được không được một giọng nói vang lên vũ long tượng xoay qua chỗ khác thấy được một cái trọn vẹn nhỏ hơn hắn một cái đầu còn xuống lấy bối lao h ắ n đứng ở nơi đó lão giả còn g xuống lấy bối tóc như là điên giống như tán rơi bắt tay vào làm trong có một căn trắng lắn như ngọc cả trượng cái này quải trượng hình như là xương khô mà thành hiện lộ ra bất phàm lão giả hai mắt trống rỗng không có bất kỳ cảm tình giờ phút này hướng phía vũ long tượng một ngón tay nhẹ nhàng điệp tới cái này một ngón tay lại để cho vũ long tượng đồng tử đột nhiên co lại hắn cảm giác được một cỗ trước nay chưa có sắc cơ cho dù là đối mặt năm đó hư không thần sơn nữ thánh cái kia thần ma đại hán trợ đều không có cảm nhận được qua như vậy nguy cơ đây là thần linh sao vũ long tượng trong nội tâm lại có một k i a run dày hắn cảm thấy sợ hãi đây không phải đối với tử vong sợ hãi mà là đối với cảnh giới sợ hãi đúng lúc này cái kia vô tận trong phân mộ có một đạo thần quang xì ra trùng trùng điệp điệp cùng lao giả kia một ngón tay chạm vào nhau ngăn cản được lao giả lực lượng Quy một ch cái này cả ngón tay bạch h y như ngọc cùng lão giả kia một ngón tay chạm vào nhau buộc phát ra mênh mông y năng ừ lão giả khe nhữ mày bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là thu tay về nguyên lai、like、là như vậy tiểu tử ngươi trên người có người kia khí tức a lão giả lần nữa nhìn về phía vũ long tượng ánh mắt có chút sáng ngời nhẹ gật đầu vũ long tượng lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua lão giả hỏi tiền bối nơi này là a nơi này là vùi thần chi đ ị a u a ông một tiếng vũ long tượng trong óc trống r i ố n g tại đây dĩ nhiên là vùi thần chi đ i ệ vùi thần chi đ i ệ thập đại cầm khu một trong mai táng lấy chư thần phân mộ cái này phân mộ vô biên vô hạn không có ai biết có bao nhiêu mộ điện tự nhiên cũng không người nào biết cái này vùi thần chi trong đất đến cùng mai táng bao nhiêu xưa nay thần chi ta là tại đây người thủ mộ hh ắ c ắ cũng c không biết có bao nhiêu cái đại kiếp không có xuất ngoại đi đi lại lại rồi a để cho ta tính tính toán toán nói xong hắn vậy mà thật sự bắt đầu kế định đứng lên ba cái đại kiếp vậy mà đi qua ba cái đại kiếp cuối cùng lão giả nhảy chân không ngừng lên tiếng kinh hô lão giả này tuy nhiên thực lực rất t ư ờ n g nhưng là tinh thần tốt như có chút vấn đề người tới Cho tuy a phía tay. chưa tay đưa bao đưa nói một chút bên ngoài thế nào. Hắn hướng phía vũ Long Tượng vây vây tay. Chờ hắn còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay vô hình vậy mà đưa hắn trùn giả một một mà mặt. chút thế trước t Chờ lao đến kịp Vũ vấy vây vô vậy nhiên trước khi đã biết rõ lao giả thủ đoạn phi phạm nhưng là hôm nay chính thức cảm thụ sau nhưng trong lòng càng thêm lăng nhung cuối cùng nhất vũ long tượng bất đắc dĩ vì hắn giảng thuật ngoại giới một sự tình kỳ thật hắn biết được sự tình cũng không nhiều chỉ là theo một ít sách cổ bên trong tìm kiếm đến một ít thái cổ thời kỳ che giấu a nguyên lai、like、là như vậy nói cách khác lúc này đây đại kiếp rất có thể là cuối cùng đại kiếp a cái này muốn so với khởi một cái đằng t r ư ớ c văn minh thời đại mất đi một hai cái đại kiếp thời gian a lao giả lầm bầm lầu bầu nhưng là tại vũ long tượng nghe tới trong đó lại ẩn chứa cực lớn tin tức lượng lao giả này thực lực khủng bố lại lời nói cử chỉ bên trong liên quan đến đến thái cổ các loại t r e giấu hơn nữa tựa hồ đối với một cái đằng t r ư ớ c cổ văn minh thời đại hiểu rõ không ít hẳn là hắn là một cái đằng t r ư ớ c văn minh thời đại còn sống đến đ ế nay n l ạ i năng vũ long tượng trong nội tâm du n lên bất quá ý nghĩ này có chút điên cuồng coi như là đại đế cũng không có khả năng vượt qua nghe đồn rằng vô lượng lượng cướp cái kia đại biểu chính là một cái văn minh thời đại chung kết cho ta xem xem trên cái thế giới này còn thừa lại bao nhiêu cái giới a hắn nhẹ nhàng bắn ra chỉ, một đạo bạch quang chui vào mây xanh vũ long t ư ợ n g vận chuyển thủy đồng chi lực nhìn sang xa xa t ư ơ n g vọng hoảng sợ chứng k i ế n đạo bạch quang k i a hóa thành từng đoàn từng đoàn v ầ n g sáng hướng về bốn phương tám hướng tuân ra cái này bạch quang phảng phất không có, không có khả ô n g có k h năng thẩm thấu đồ vật hư không vũ trụ toàn bộ thẩm thấu vô biên vô hạ n tản g ra a cái này vạn giới hôm nay đều biến thành vạn vực sao ừ chân không giới vẫn c ò lão gia hỏa kia thật đúng là trường thọ a thiên giới ma giới yêu giới min giới đều đủ ổ rơi vì v ự sao nói cách khác năm đó mấy cái lão gia hỏa cũng đã chết hết sạch đi à nha hay vẫn là nói bọn hắn tiến nhập thế kỷ ngụ say cho ông chờ đợi lần này đại kiếp cuối cùng nhất hàn lâm bất quá đây hết thệ đều cùng lão gia hỏa ta không có vấn đề gì bất quá thoạt nhìn các ngươi đều có chút nhịn không được bộ dạng a lão giả ánh mắt nhìn hướng một mảnh kia âm trầm rồi lại vô biên vô hạn trong phần mộ vũ long tượng thân hình r u lên toàn thân tóc gáy ngược lại h ắ n tổng cảm giác cái này vùi thần tri địa có loại khí tức quỷ dị những trôn dấu này tại phía dưới mặt đất thần linh có phải thật vậy hay không chết đi hay vẫn là nói bọn hắn chỉ là tiến nhập một loại gần như tại chết ngủ say bên trong thần linh được xưng có được vô lượng thọ nhưng là thần linh nhưng không cách nào vượt qua vô lượng đại kiếp cái này đại kiếp cho dù là thần linh đại đế tiên nhân đều không cách nào vượt qua muốn mai táng cái này phiến hỗn độn bên trong nhưng là xưa nay t i ể u có không ít thần linh đại đế dùng nào đó bí thuật đặt mình trong từ đ i ể m cùng đợi cái kia cuối cùng đại kiếp hàng lâm thất tỉnh mượn nhờ nghịch thiên thần lực đột phá cái kia dài dòng buồn chán hỗn độn kỷ nguyên tiến vào kế tiếp văn minh thời đại bên trong đương nhiên cũng không phải sở hữu thần linh đều là như thế một ít thiên tài tuyệt diễm thần linh cũng có ở thế tục trong tu luyện không ngừng đột phá xuống cuối cùng nhất vượt qua đã đến kế tiếp văn minh thời đại còn có một chút thần linh đại đế thiên nhân không muốn xuất thế mà tiến vào ngủ say nguyên nhân là vì chặn đức nhân quả chi lực nhân quả hư vô mà mờ ảo nhưng chân thật tồn tại cho dù là đại đế đô đã muốn lại nhân quả cái này nhân quả chi lực là thiên địa trật tự chém không đức mài bất diệt nghe nói ngoại trừ cái này vùi thần chi địa bên ngoài thập đại cấm khu trong còn có trôn cất tiên tri hải cổ đế thân mộ mỗi một chỗ đều là cổ đại thần linh đại đế tiên nhân nơi táng thân những điều này đều là cổ đại thần linh thiên nhân đại đế ngủ say chi điện hắc hắc tiểu tử ngươi vận khí tốt đi tới nơi này vùi thần tri điệu thập tử vô sinh không nghĩ tới ngươi cùng tại đây một thần linh có một đoạn nhân duyên tại ta từng cùng tại đây thần linh phát qua lời thề chờ đợi bọn hắn t h ứ c t ỉ n h ta vì bọn họ người thủ mộ bọn hắn sau người lại tới đây không thể gây thương hại thủ mộ lao nhân âm hiểm cười nói vũ long tượng gật đầu lại càng phát ra đối với cái này thủ mộ lao nhân kiên kỵ tiền bối ta hiện tại ý định đi ra ngoài không biết có biện pháp nào không vũ long tượng cũng không có ý định ở chỗ này ngốc thời gian quá dài hắn tổng cảm giác nơi này có loại làm hắn phi thường chán ghét đồ vật tồn tại thủ mộ lao giả trong nháy mắt nói vậy không được trước khi mở ra tại đây giới vách tường muốn chờ đợi tiếp theo giới vách tường mở ra ít nhất năm nghìn năm thời gian vũ long tượng thần sắc biến đổi năm nghìn năm đối với hắn hiện tại mà nói chỉ là không đến một nửa thọ nguyên nhưng là thời gian lâu như vậy ngoại giới người và vật không còn ai cũng không biết sẽ phát sinh dạng sự tình gì bất quá cũng không phải là không có biện pháp tại đây vùi thần chi địa chỗ sâu nhất có một tòa hỗn độn tri hải đi thông tây mặt vực cái này hỗn độn tri hải đối với thần linh mà nói đó là vô cùng đáng sợ trong đó hỗn độn khí dung nhập thần thể sẽ để cho một thần chi lập tức tan thành m â y khói nhưng là đối với loại người như người đạo t ạ n g cảnh cấp độ tiểu tu sĩ mà nói cái này hỗn độn chi khí nhưng lại một loại đại bù trong đó thế nhưng mà ẩn chứa rất nhiều nói nguyên mượn này có thể hoàn thiện bản thân đại đạo chi lực đương nhiên cái này hỗn độn chi hải trong cũng có rất nhiều hung h i ể m sự tính phát sinh lao giả quái vừa cười vừa nói kính xin tiền bối chỉ đường vũ long tượng nói ra lao giả cười hắc hắc chỉ chỉ phương xa cái k i u phương xa một đám xương mụ vờn quanh căn bản thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc là cái gì cuối cùng nhất vũ long tượng cùng lão giả nói đừng trực tiếp đi về hướng một mảnh k i a sương ngủ chi hải h ắ c h ắ c tiểu tử này ngược lại là có chút kỳ dị không nghĩ tới thân thể như thế kỳ dị lại vẫn có hôn đột khí điều này cũng làm cho mà thôi người nam nhân kia khí tức lại cũng tồn tại h ắ c h ắ c thú vị thú vị các ngươi cảm thấy như thế nào thanh âm của hắn rất đê trầm chỉ có mình có thể nghe được nhưng là cả v ù i thần c h i địa giờ phút này phảng phất đều đã có một tia rất nhỏ run dày Quy một chương 324, đoạt xá. chương 324, đoạt xá vui thần chi địa không hổ là thập đại cấm khu một trong đại điệu rộng lớn bao la bắt ngát liếc nhìn sang mịt mở sương mù mê làm cho vũ long tượng cẩn thận từng ly từng tí căn bản không dám ở nơi đây hành động thiếu suy nghĩ tại đây có thể không phải nơi bình thường phía trước đã có thể chứng kiến đồng nhất mịt mở hỗn độn vụ hải ừ đúng lúc này vũ long tượng mánh địa tân sinh cảm ứng trong cơ thể một đạo kim quan g bắn ra hiện ra ở đỉnh đầu của hắn phía trên không bên trên kim trung giờ phút này tản mát ra không bên trên uy nghiêm trung thân không ngừng run dậy tản mát ra ti ti t h ầ n quang một đạo đón lấy một đạo như là chỉ cần x i n xích giống như phù văn đan vào m à thành như là p h á p tác sung dài cuối cùng nhất biến thành một loại đã vượt qua p h á p tác đã vượt qua cảnh vô cùng có khả năng là vượt lực lượng triển khai quét ngang mà đi cố lực lượng này liền vũ long tượng đều kinh hãi hắn biết được kim trung rất cường đại bất quá kim trung thiếu khuyết nói linh không cách nào phát huy ra chính thức mạnh mẽ tại ta chứng kiến pháp khí bên trong ngoại trừ cực lô cùng đại h o a n g thánh đỉnh bên ngoài cái này kim trung là thần bí nhất rồi vũ long tượng lẩm bẩm một mảnh k i a mịt mờ sương mù hỗn độn biển ở chỗ sâu trong một đạo kim quang dùng tốc độ cực nhanh tới gần mà đến tốc độ kia đã vượt qua quang sỏ xuyên qua hư không tới trong chốc lát hàng lầm cùng cái k i a kim t r u n g t r ù n g t r ù n g điệp điệp tương đụng vào nhau k e n nói âm chấn động chấn đắc hư không ầm ầm tiếng vang ừ vũ long tượng thần sắc hơi đổi hắn lại cảm giác được mình cùng kim t r u n g cái k i a cổ liên hệ đang tại chậm rãi bị x é đứt có một loại tối t â m không bên trên trật tự chi lực đang tại x é rách cả hai ở giữa liên hệ đại đạo lò luyện thiên đạo trung lớn niết bàn thiên điệp phạt cảnh chi lực lập tức triển khai cùng lúc đó hắn ba thân cũng xuất hiện hắn dùng phạt cảnh chi lực lập tức t r i n a i cùng lúc đ ó ba t t h i ệ áo bào màu vàng pháp thân hóa thành lò vàng pháp thân hóa thành lòa m ạ nói h thân, như hú thiên đỉnh hư thần hiện hiện mẽ tím mị, một mà vô ra, viễn ra trận trận vù vù cùng. cao trùng ứng lớn ngạo trung trận trận n Áo phát bào đạo to là mà kiểu quỷ đầu địa, ra, ra độ âm đánh về phía về cường á i tiêu kim đi. Nói trung Ken. mà c độ âm thanh đại dù là vũ long tượng cũng nhịn không được nữa trong đó sống tới chi lực thật sự khỏe miệng tràn ra huyết dịch nhưng là ánh mắt của hắn lại cực kỳ tỉnh táo trong cơ thể niết bàn mười cốt đùng đùng tiếng vang buộc phát ra siêu thoát chân ý cùng lúc đó trong tay của hắn ngân đao xuất hiện sau một khắc hướng phía cái tiêu kim trùng trùng trùng điệp điệp chém xuống niết bàn một k í c h này ẩn chứa siêu thoát thiên địa hết thẻ chân ý trùng trùng điệp điệp chém xuống từ đó phún d ũ n g ra một đạo kim quan g hướng phía cái k i a kim trùng trùng trùng điệp điệp và chạm m à đi ngay sau đó hắn tay trái năm ngón tay đủ trường nhẹ nhàng run lên trực tiếp c h ấ n ra xuân hạ thu đông tứ đại c h â n ý xuân vũ hạ dương thu phong đông lôi như là một năm bốn mùa xuân vũ sinh cơ bừng bừng vô cùng vô tận sinh cơ hóa thành mịt mở mưa to hàng lâm mà xuống thẩm b ổ thiên địa vật vật hạ dương phổ chiếu mà xuống cực nóng lực lượng t i ê u đốt hết thẻ vật vật xử chi bốc hơi gió thu quấn hết lá vàng thu phong rét thấu xương làm cho người không ré đông lôi hàn g lâm như là vô tận tử vong phía dưới phản phất một đạo quan mang tại thời khắc này như là khai thiên tích điệu nặng như trọng rơi xuống kích ở đẳng k i a kim t r u n g phía trên kim trung rầm rầm tiếng vang không chút sức mẹ kim trung phòng ngự chi lực làm lòng người kinh khai vũ long tượng một tiếng g ầ m nhẹ trong mắt tỉnh táo tới cực điểm thùy đông vận chuyển tới cực h ạ n phá vọng chi lực trực tiếp đã phá vỡ tầng kia kim quang thấy được kim quang ở chỗ sâu trong một đầu sinh linh cái này sinh linh giống như thú không phải thú giống như người không thuộc mình giống như yêu không phải yêu giống như ma không phải ma nhưng là Đường vũ long tượng chứng kiến cái này đầu sinh linh thời điểm nhưng trong lòng thì chấn động bởi vì hắn nhận ra cái này sinh linh đồng lòng cũng hiểu biết cái này sinh linh c h u y ê n thuyết thế nhưng mà con thú này là gì sẽ xuất hiện tại nơi này nó không phải tuyệt tích sao vũ long tượng mặc dù có một lát thất thần nhưng là rất nhanh liền từ giữa hồi phục xong sau đó trong ánh mắt của hắn lại có một loại sợ hãi lẫn vui mừng nói không chừng cái này có thể là ta lớn nhất từ trước tới nay tạo hóa nếu là có thể đủ thuần phục con thú này nói không chừng thật có thể đủ vũ long tượng không có ở nói tiếp bởi vì hắn phát hiện đầu kia sinh linh bắt đầu phát u y rồi cái này đầu sinh linh tiến vào kim trung bên trong phảng phất như cá gặp nước giống như vui mừng mà bắt đầu nó nhẹ nhàng khẽ động lại kéo toàn bộ kim trung lực lượng một c ỗ hủy diệt khí tức đập vào mặt đây là đã vượt qua xoáy diệt loạn phạt bốn cảnh lực lượng tuyệt đối là vượt thậm chí rất cao trở cấp độ lực lượng toàn lực đánh cược một lần a vũ long tượng lẩm bẩm bản tôn ánh mắt tâm như mặt nước phản lặng phản phất tiến nhập nào đó mất đi trạng thái trong tay ngân đao soàn soạt tản mát ra vô tận thần quang mỗi một đạo hào quang giống như là tháp nước phút thân một thân ba khí ta mặc kệ hắn là ai nhất lực phá vạn pháp thân thể đánh nát hư không dùng lò luyện chi lực nuốt thiên địa vô tận tinh khí tại một sát na k i a phảng phất có một loại s ắ p phá vỡ bất diệt kim thân cựu chuyển cảm giác áo bào tím ứng thân cực độ tỉnh táo ngồi như trung cả người như là c h u n g lớn bất động không g i a o động mười ngón đủ chấn một cố m ê n h mông thần thức chi lực chăn nệm mà đi đem vẻ này kim trung hung hăng bao lấy không cho hắn g i a o động nửa phần chỉ có thể kiên trì hai mươi tức áo bào tím ứng thân lạnh lùng nói áo bào màu vàng phát thân lóe lên rồi biến mất hóa thành lò luyện chăn nệm mà đi ánh mắt của hắn điên cuồng vậy là đủ rồi lò luyện nổ tung trước khi sở hấp thu thiên địa lực lượng tại thời kh vô tận thần tinh tiên khí tại thời khắc này đồng thời nổ tung mười vạn dặm ở trong hư không bị tặc hai trên bầu trời xuất hiện vô số thứ nguyên từ đó không ngừng lưu chuyển ra đủ loại tiên khí thần tinh kim trung bị xông tới xích đu sáng lời bản tôn vũ long tượng chứng kiến đầu kia sinh linh tựa hồ bị bị đâm cho thất điên bắt đảo giờ phút này ánh mắt còn có chút mê mang hiển nhiên nó vừa mới thức tỉnh còn chưa triệt để mở ra linh trí đại đạo lò luyện thổ n ạ p nàn g vạn áo bào màu vàng pháp thân toàn thân đồng thời chấn động cặp kia tay giống như là không bên trên tinh cương trùng trùng điệp điệp đem cái kia kim trung bắt lấy bản tôn vũ long tượng giờ phút này hai mắt quanh một tiếng buộc phát ra mênh mông thần lực thời không chi lực buộc phát ra toàn bộ thời không tại thời khắc này trở nên chậm chạp bắt đầu chậm chạp thời không cùng lúc đó hắn tay trái năm ngón tay lần nữa đủ c h ấ n ngũ hành chữa bí quyết buộc phát ra ngũ hành chi lực hóa thành năm đạo pháp t ắ c sông dài đem kim quang triệt để bao trùm bốn mươi lăm tức vũ long tượng lầm bầm lầu bầu sau đó con ngón đúng ra xuân hạ thu đông tứ đại trân ý cũng đồng lòng hóa thành bốn đạo thần quang lần nữa phong ấn chặt cái kia kim trung hôm nay kim trùng phía trên vậy mà khoảng chừng mấy trăm đầu dập dạp chẳng t r ị đại đạo pháp tác sông dài đèi đ năm mươi tức còn chưa đủ giờ khắc này bản tôn vũ long tượng lộ ra một tia quả quyết thần sắc hắn đem trong tay phải ngân đao trùng trùng điệp điệp ném đi sau một khắc ngân đao doanh nổ tung một câu ngân tinh hóa thành quỳnh tương rơi vào kim trung phía trên theo như kim trung phảng phất như gặp phải nào đó khắc tinh mánh liệt địa run dày lên không không đao đao phôi có lẽ có thể chống đỡ lên mười hơi sáu mươi tức còn thiếu một ít giờ khắc này vũ long tượng tay phải lần nữa chấn động tự hành vạch tìm tòi huyết đục như là đại dương mênh mông giống như kim sắc huyết khí phún dũng mà g i hóa thành một cỗ hải dương thang này l y long một mực tại niệm châu ở chỗ sâu trong quan sát hắn lần thứ nhất chứng kiến vũ long tượng liệu mạng như vậy cho dù là đối mặt năm đó gặp được những cường giả kia hắn đều không có như thế quả quyết hắn đến cùng nhìn thấy gì l y long lẩm bẩm đúng lúc này hắn cảm thấy đến từ niệm châu rung động vũ long tượng buộc phát ra huyết khí chi hải dùng huyết khí chi hải lần nữa bao lấy kim trùng không chỉ có như thế càng là hao phi cực lớn năng lượng khởi động niệm châu ở chỗ sâu trong từ cổ trí kim thần trận dùng ta chi huyết thăng thêm từ cổ trí kim thần trận chi lực chín mươi tức vũ long tượng trong mắt mất đi bất định còn kém mười hơi Cuối cùng n hôm ấ t Vũ nay cái h vật m này màu xám dược thảo là hắn cuối cùng thủ đoạn lấy sinh cơ vũ long tượng thi chuyển ra con ác thú đạo thuật thực tiên tích. chi lực Màu xám dược thảo t lần này i cả gốc màu xám dược liệu biến thành một cây màu đen dược thảo từ khí tiêu đốt vũ long tượng ném ra ngoài màu đen dược thảo giờ phút này màu đen dược thảo thành một tiếng tiêu đốt ra vô tận từ khí giờ phút này b ố t hơi mà lên tại kim trung sông lên đụng bắt đầu cùng lúc đó tại vô tận sơn hà bên ngoài một toa cự đại thần trên núi có một người tuổi còn trẻ mà tuấn mỹ nam tử ngồi ở trong đó nam tử này toàn thân tản mát ra kim sắc q u mang thân hình như là hoàng kim mà đốc thành tràn đầy phi phạm khí tức thành sao ừ không đúng người này hắn phát hiện ư nam tử này hoắc một tiếng đứng lên cặp k i a đôi mắt phảng phất có thể xuyên qua vô tận hư không nhìn sang đương hắn chứng kiến vũ long tượng thân ảnh sau cuối cùng nhất h ừ lạnh một tiếng ta thì như thế nào không rõ bụi cỏ này là ngươi cho ta chỗi chuẩn bị đấy ta nói rất đúng ả hoàng kim thần thể nhất mạch cường đại nhất đế thiếu vương vũ long tượng nhìn xem cái kia gốc triệt để thiêu đốt hóa thành một cỗ kinh người từ khí dược thảo không khỏi thì thảo tự nói cái này gốc dược thảo là từ thiên đ ũ chỗ đó mua được nhưng là mấy ngày liền lũ cũng không biết gieo trồng đùi còn này người liền là năm đó làm cho cả hoang thể nhất mạch bại vong chủ mưu cái kia cầm trong tay hoàng kim đại kích bị khai thiên đại đế đoạn đi một tay được xưng đương thời cường đại nhất đế hoàng kim thần thể nhất mạch trí cường giả thiếu vương hắn hôm nay đại nạn sắp đã đến nếu là còn không thay đổi thần vô cùng có khả năng quy khư thiên địa phương điều này cũng làm cho xuất hiện năm đó cái kia hư không thần quốc một màn một đám hắc bảo nhân từ viễn cổ thời đại đi qua bên trong đưa tới một đầu s ắ p hóa thành thần linh bầu trời điệu làm cho tôn không bên trên đại đế như thế lần này nếu có thể thành công tất nhiên hội sẽ nhớ do người bàn thuốc tri ân vũ long tượng lẩm bẩm nói một trăm hai mươi tức có lẽ vậy là đủ rồi như vậy bắt đầu đi giờ khác này vũ long tượng bản tôn chậm rãi đi về hướng cái kia kim trung cuối cùng n h ấ t một tay đặt ở cái kia kim trung phía trên giờ khác này kim trung oanh một tiếng chiến minh mà bắt đầu nếu như ngài cảm thấy lưới không tệ là hơn đa phần hưởng trạm trang ép cảm ơn các vị độc giả ủng hộ Quy một chương 371, tâm chương ba trăm bảy mươi mốt thơ ma vũ long tượng thực lực của bản thân không có đột phá hắn bản tôn như cũng là đạo tạng cảnh t ầ n g thứ nhất lần áo bào màu vàng phát thân áo bào t í m ứng thân cũng như cũng là bất diệt kim thân cựu chuyển cùng huyền sát cựu chuyển cấp độ tương đương với đạo tạng cảnh cựu trọng thiên cấp cái khác đại năng thế nhưng mà thân thể của hắn hoặc là nói hắn bản thân bản thân cái này tánh mạng đã có bay vọt v ề chất nói theo một ý nghĩa nào đó vũ long tượng đã không thể xưng là bình thường tánh mạng rồi hắn khai sang thuộc vệ mình đạo đường dung hợp mười thú đạo thuật trong người mở ra mười cốt về sau hắn đạo này thân hình hội sẽ triệt để đến tột cùng viên mãn đến lúc đó đến cùng sẽ có dạng gì huy năng không có ai biết bởi vì vô tận thuế nguyệt đến từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ vậy một điểm coi như là nghĩ đến cũng không có ai đi thực tế cái này một phương pháp năm đó nhân tộc không bên trên đại đế hồng hoang đại đế khai sáng ra hồng hoang tần h quốc du nhập g n mười thú thứ chín được xưng trên trời dưới đất người mạnh nhất thậm chí sánh vai nhân tộc mạnh nhất ba tôn cổ đế đông châu khai thiên đại đế nam hoang bách tộc tri vương tây mạc thanh đế mà vị này đến từ bắc nguyên không bên trên đại đế cũng thiếu một ít có thể vấn định n g ư đồ đặc quyền cái này quả vị đáng tiếc hắn cả đời đắc tội chi nhân quá nhiều tại cuối cùng độ k i ế p bên trong bị người ám toán không thể chết giả coi như là như thế hắn thần quốc độc nhất vô nhị cho dù là ngược dòng tìm hiểu đến khai thiên tích địa thời kỳ cũng không ai có thể có được cường đại như thế thần quốc mà hôm nay vũ long tượng lại đã vượt qua hồng hoang đại đế hoàn toàn chính xác tại cảnh giới bên trên hắn xa xa không bằng cái vị này cái thế đại đế nhưng là tại tư tưởng bên trên vũ long tượng như cùng một cái cự nhân vượt qua vô số tiền bối anh linh rốt cục có thể cùng bọn họ sánh vai thần quốc dung nhập phạt cảnh bên trong từ đó về sau phạt cảnh vào chỗ ta thần quốc mà thần quốc trong hết thể sinh linh nhập trong cơ thể ta thành ta chi huyết thịt vũ long tượng một tiếng thét dài thân thể bộc phát ra kim sắc thần huy như là một thánh linh lơ l ử n g thiên địa phương một cỗ tinh thần lực lượng quán thông trong cơ thể của hắn thậm chí tại trong cơ thể của hắn bắt đầu xuất hiện kinh mạch cơ quan nội tạc trở thiên truy b ắ t luyện nhục thể của ta còn cần rèn luyện không ngừng tôi luyện xuống thân thể mới có thể hướng về chính thức vô cực thân thể đi đến trong lòng của hắn k h ẽ động thư điểm phát tắc con ác thú phát tắc cũng rũ mánh vào trong cơ thể của hắn phân biệt cấu trúc thành bồn cốt cùng xương ống chân cái này hai đạo phát tắc đều là viên mãn thế nhưng mà hắn dù sao không thể triệt để hiểu ra trong đó đạo lý cho nên cần thời gian dài tu luyện mới có thể triệt để thành tựu cơ quan nội tạng kinh mạch làm người thể yếu ớt nhất địa phương mười thú đạo thuật thành tựu của tá niết bàn cốt mà muốn rèn luyện ra kinh mạch cùng cơ quan nội tạng tắt thì cần hắn đạo thuật của hắn mà đạo này thuật ít nhất đều muốn có thể so với mười thú đạo thuật hắn biết rõ con đường của mình còn rất dài dang dặc muốn đến đ ỉ n h phong chỉ dựa vào giống như bình thường tu luyện thì không cách nào thành tựu hắn hiện tại tư tưởng đã đạt đến những tiền bối kia đại đế cấp độ thế nhưng mà thực lực của hắn dù sao vẫn là rất yếu dù là hắn hôm nay đã là đạo tạng cảnh cấp độ nhưng là không có tiến nhập thánh người chi lưu trước khi hắn chỉ là con sâu c á i kiến thánh giả phía dưới đều con sâu c á i kiến không biết của ta đạo cấp sẽ là cái dạng gì hay sao vũ long tượng mơ hồ có chút chờ mong hắn tại bước vào đạo tạng cảnh cấp độ thời điểm tối tăm trong cảm ứ n g được thiên kiếp nhưng là thiên kiếp không có hàng lâm xuống cũng không phải là nói rõ vũ long tượng tu luyện đi lối rẽ mà là nói rõ thiên tư của hắn đủ để dẫn phát đạo kiếp thế gian đại đế không một không đều là bước qua đạo kiếp thành cự đạo này cướp sẽ ở hắn thành công bước vào đạo t ạ n g cảnh cựu trọng ngày sau tại vượt qua tầng kia cánh cửa bước vào hoàn toàn mới cánh cửa thời điểm mới sẽ xuất hiện đại đạo năm bước mỗi một bước đều có thể so với mấy trăm chúng sinh tuổi thọ vũ long tượng cảm giác đại đạo chi lộ rất dài dàn g dặc có chút phiên muộn bất quá loại cảm giác này chỉ là lõe lên rồi biến mất liền biến mất rồi đã đến hắn cấp độ bất luận cái gì mặt trái rõ ràng đều bị hắn áp chế xuống con sâu cái kiến đều h ủ thánh lân thanh em uy nghiêm ở bên thai của hắn văng lên cái này lại để cho hắn mội nhưng bừng tình hắn nhớ tới ở trước mặt của hắn còn có một cực lớn u toàn bộ thánh địa chiến đấu đã tiến vào gây cấn trạng thái tất cả đại cao thủ nhao nhao ra tay đối phó tứ đại t h á n h thú mà vũ long tượng đứng ở chính giữa chiến trường đối mặt chính là cường đại nhất một đầu t h á n h thú người pháp tắc ta đã lĩnh nội trọn vẹn công kích của người đối với ta dĩ nhiên như mây bay ta tựu như hư vô có thể nuốt nạp hết thảy vũ long tượng thanh â m rất nhẹ thần sáp thong rong cái k i a u chí phách chi lực lần nữa hàn g lâm âm dương chi lực đập vào mặt thế nhưng mà vũ long tượng thân hình bất động tùy ý cái t i ê chí phách chi lực phô thiên cái đệ mà xuống giờ khắc này hãn phản phất tiến nhập nhập định trạng thái không là ngoại giới hết thệ thế mà thay đổi một chân hứa pháp như giới huyết vũ long tượng thân hình chấn động thần lực triều tịch xuyên tấu qua lông của hắn khổng dũng mánh vào hắn mỗi một tấc da thịt bên trong cảnh giới của hắn liên tiếp kéo lên cơ hội là trong chốc lát cựu bước chân vào đạo tạng cảnh tầng thứ hai nhưng mà đây hết thệ cũng không có đình chỉ cảnh giới của hắn không ngừng kéo lên mà lên mấy hơi thở lần nữa kéo lên bước chân vào đạo tạng cảnh đệ tam trọng t i ê n cũng thực cũng giả tựa như ảo m ộ n g như thế nào giả làm sao làm thật bất quá như mậu huyết ảnh thu chân thu chân tu là một cái chân thật đến cùng như thế nào chân thật cái này trước mắt thế giới là chân thật sao cái này rung mánh vào trong cơ thể ta triệu tịch cũng là chân thật sao thật thật giả giả vũ long tượng lần nữa nhắm mắt hắn cảm giác được vẻ này triệu tịch càng thêm h ú g mánh lại để cho cảnh giới của hắn không ngừng bàn thăng lên đi thế nhưng mà hắn bất vi sở động cũng không biết đã qua bao lâu tại trong đầu của hắn phảng phất gần kề đi qua nháy mắt vẻ này triều tịch bắt đầu chậm rãi tán đi trong cơ thể hắn chân lực không ngừng bị rút lấy cảnh giới của hắn cũng đang không ngừng rút lui không ngừng lui ngược lại hạ đạo tạng cảnh tam trọng tiên nhị trọng tiên nhất trọng tiên hôn nguyên cảnh cựu trọng tiên cảnh giới của hắn không ngừng ngã xuống xuống trong cơ thể ngập trời huyết khí phảng phất bị vô tận hắc động chỗ thôn tính phảng phất muốn nghiền ép trong cơ thể hắn sở hữu lực lượng thân thể bắt đầu xuất hiện bại hoại phàm thể cuối cùng phàm thể không cách nào có thể so với chư phật bồ tát phát thân thân thể không ngừng suy bại cho đến cuối cùng một trận g i thổi tới liền hắn đ vũ long tượng mở mắt ra hai con ngươi vừa mới bắt đầu lộ ra một tia mê man là sau đó lại khôi phục thanh minh hắn nhìn xem nhục thể của mình tiêu tán hóa thành một đống bột mịn tiêu t á n thiên địa phương toàn bộ thiên địa một mảnh h ắ tám như là đặt mình trong hỗn độn nhìn không tới giới hạn nhìn không tới hào quang nhưng mà vũ long tượng lại tại trong hư không khoanh chân mà ngồi hai tay có chút chắp tay trước ngực cả người tản mát ra yếu ớt kim quang tại đây đồng nhất hỗn độn trong bóng tối lại lộ ra như thế sáng trói sau một khắc trang cảnh biến đổi một cỗ chi khí đập vào mặt hắn không có mở to mắt lại phảng phất thấy được vô số xinh đẹp nữ tử tại bên người của hắn không ngừng r y r ù a thân hình tại mị hoặc lấy hắn thế nhưng mà hắn lại bất vi sở động hai con ngươi mở ra lộ ra tí ti bình tĩnh thâm như mặt nước phẳng lặng bất động như núi đ ồ n g nhiên trang cảnh lại là biến đổi một cố gió lạnh thổi đến mà đến thế lương thanh lâm tại toàn bộ trong bóng tối vang vọng bắt đầu vô số quỷ mị phô thiên cái địa mà đến